chương hai mươi chín thông qua như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến trên đài phần đông luyện đan sư mặt mà tù mày trao dưới đài cũng không có thiếu người đang vì người ra mặt lo lắng đề phòng nô vũ hân cùng n g u y ệ t hinh nhi đều nhìn chằm chằm nô hiên phát hiện ngô hiên một ít mặt thích ý lúc cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là thật không có độ khó vẫn là giả bộ như không có khó khăn đâu này nhìn chung toàn trường hai cái đan vương đệ đều là do dự liên tục rốt cục trên giấy viết ra cảm thủ của mình lúc này đã qua nửa đại đa số đều là mơ đi lại là không dám viết quả thực làm cho nhéo một cái đổ mồ hôi ban thưởng thật là mê người nhưng là liền đệ nhất quan đô không quá vô luận như thế nào mê người đều là không lấy được xem đại hoàng tử đã đưa ra rồi cái kia thiên tàng lâu đan vương đệ tử lục tử vân cũng đưa ra rồi ồ cái kia người thứ ba đề giao là ai như thế nào chưa thấy qua đến t ộ n cùng là người ở nơi nào người thứ ba nộp lên dĩ nhiên chính là ngô hiên rồi hắn cảm thấy muốn là người thứ nhất giao cảm giác quá rõ ràng rồi cho nên liền định một lát đi lên hiện tại xem ra đúng là vẫn còn quá sớm một chút hắn làm như thế lý do rất đơn giản ngô hiên cũng không muốn cửa hải tiếp theo một đám người đều nhìn mình cằm chằm hiện tại cuối cùng là chính mình cân nhắc không chu toàn ánh mắt của mọi người nao h nao h tụ tập tại ngô hiên trên người đều thảo luận thân phận của hắn đến tột cùng là cái gì vậy mà có thể ở người thứ ba nộp lên đến tột cùng là loạn điền đấy vẫn là vì hấp dẫn ánh mắt so tài chu linh cùng triệu thiến ánh mắt đều nhìn về phía hắn đều không nghĩ tới ngô hiên nhanh như vậy là có thể lên, lên dao thứ hai ngược lại là lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười Tam a đại đ ngừng v ư ơ n đệ tử có thể có không tại cũng không có thiếu luyện đan sư mặt mà tù mày trong lúc triệu thiên long thanh â m của đã hô lên đang do dự như thế nào điền luyện đan sư cái này mới đột nhiên ngừng đầu phát hiện huyền lòng trong sân rộng đồng hồ cắt đã lưu q u o n g rồi bọn hắn những này không có nộp lên ý nghĩa cửa thứ nhất trận đấu không có thông qua đã đến giờ ta vừa mới điền khác nhau làm sao có thể hôn đãn mới vừa vặn điền b a loại còn có khác nhau đều không nghĩ ra được thời gian là gì nhanh như vậy phần đông không dám tin thanh âm nhao n h a u truyền đến đều tràn đầy tuyệt vọng đều cho là mình có thể nhẹ nhõm qua cửa thứ nhất nhưng sự thật đều là tàn khốc đệ nhất quan đô không có qua đã bị s、si、u ra rồi tốt khi bọn hắn đều không có náo mà bắt đầu thời gian chính là như vậy nhiều có không ít người cũng nộp lên không có nộp lên chỉ có thể nói chính mình không có bổn sự nộp lên cũng là đồng dạng thấp thỏm không yên bất an ai cũng không rõ tin tưởng chính mình là đúng vẫn là sai có bộ phận thậm chí còn là mông đi lên không có nộp lên luyện đan sư đều n h o nhao xuống này ở phía trên vẹn vẹn đứng đấy năm trăm n g ư ờ i tới chỉ là cửa thứ nhất t i ể u soát xuống một nửa phần đông luyện đan sư trình độ mới là cửa thứ nhất đã bị chắn bên ngoài kỳ thật thực lực có thể tưởng tượng được nộp lên nội dung đều giao cho trọng tài xét duyệt bởi vì trọng tài có không ít trong nội tâm cũng biết câu trả lời chính xác chỉ là liếc mắt nhìn lập tức phân biệt đi ra thời gian cũng không thật lâu nhưng người phía dưới đã là nóng nảy nhìn xem trọng tài muốn nhanh lên biết mình kết quả người này vậy mà toàn bộ phân biệt đi ra toàn bộ không sai liền danh tự đều toàn bộ viết ra rồi tên gọi n ô hiên tham dự bình phán long phi vân kinh ngạc nhìn xem phía trên văn tự phát hiện toàn bộ cũng không có l ầ m liền danh tự đều nhãn hiệu đi ra nhưng xem xét danh tự hoàn toàn chưa từng nghe qua nô hiên triệu thiên long kinh ngạc xuống chật liền bình thường trở lại loại kết quả này cũng không tính toán ngoài ý mớn ồ、oh, đại hoàng tử toàn bộ viết ra rồi nhưng này khác nhau nguyên liệu nấu ăn không có viết ra lục tử vân cũng thế ngoại trừ cái kia khác nhau không có viết ra bên ngoài mặt khác đều viết ra rồi lật xem phần đông luyện đan sư giao lên tràng giấy phát hiện chỉ có cực ít điền ra cây ớt lá cùng rau cần khác nhau nhưng điển ra hai thứ này cũng không có nghĩa là mặt khác ba loại lại toàn bộ điển ra nói cách khác chính thức có thể đủ tất cả bộ phận điển viết ra chỉ có ngô hiền một người rất nhanh toàn bộ đều đọc qua xong rồi triệu thiên long đứng lên tuyên bố trải qua kiểm soát của chúng ta tại đây tổng cộng có năm trăm ba mươi bảy phần thông qua cửa thứ nhất điều kiện chính là trả lời bốn tốt nói cách khác chỉ có thể sai đồng dạng hiện tại xem ra có thể thông qua chỉ có ba trăm bảy mươi cái hiện tại bắt đầu đọc lên thông qua danh sách kết quả vừa ra mọi người xôn xao hơn một ngàn cái luyện đan sư hiện tại chỉ còn lại có ba trăm bảy mươi cái thông qua nếu đến đằng sau chẳng phải là không có bất kỳ ai rồi hả hoàn toàn trả lời chỉ có ba người ngô h i ề n liệu vân long cùng lục tử vân trả lời bốn chính là hình thức có triệu tiến mỗi một cái tên theo triệu thiên miệng rồng trong nổ ra mỗi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong nghe tới tên của mình lúc đều hoan hô lên đái toàn bộ danh tự đều niệm xong lúc không có bị niệm đến sắc mặt trắng bệnh đúng là vẫn còn không được chọn tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc cái này đáp án đến tột cùng là cái gì sao lúc này công bố cho mọi người phân biệt là cây ớt lá Rau Trong lang hoa cần cùng hoán con lá, thảo, thảo. tâm một diệp đáp ó cây ớt l cùng rau cần lá cũng không rau lá h chỉ cần điền hạ không dược hiệu là được thông ả i liệu, điền là là dược dược được cần qua. đ án p á này vừa ra một ít xuống đài luyện đan sư lập tức nổi trận lôi đình tức giận không thôi làm cái gì trong đó có khác nhau căn bản không phải dược liệu không là dược liệu còn để lên đi làm cái gì đúng rồi chấp hành viên không phải nói rõ là dược liệu sao vì cái gì hiện tại khác nhau cũng không phải dược liệu thực thật là cây ớt lá cùng rau cần tà tan nếm đi ra nhưng là không d á m xác định tưởng rằng dược liệu phân đông thật đúng tức giận không thôi đem khác nhau không là dược liệu để vào đi vào còn nói là dược liệu đây không phải nói dối sao t i ế n tĩnh hồ thiên đứng lên ánh mắt sắc bén quét mắt liếc đám kia bất mãn luyện đan sư thanh âm lập tức im bặt mà dừng chẳng lẽ chấp hành viên nói cái gì ngươi đều tín nếu ta nói bên trong đều là thất phẩm linh hảo người tin hay không luyện đan sư không có phán đoán của mình vậy còn tính là gì luyện đan sư hiện tại không muốn các ngươi viết ra danh tự chỉ cần viết ra dược tính đã không có dược tính tự ghi không có các ngươi không viết ra được đến chính là không có bổn sự bây giờ không phải là còn có ba trăm bảy mươi cái thông qua sao bọn hắn có thể thông qua vì cái gì các ngươi không thông qua hồ thiên hoàn toàn bạo phát ra để cho đám người kia lập tức không có lời nói nói cái kia khác nhau nguyên liệu nấu ăn n h i ề u loạn bọn họ là sự thật nhưng trên thực tế điển không ra mặt khác ba loại cũng không ít nói cho cùng còn là năng lực của bọn hắn không được trong đó toàn bộ đều đáp đối được đấy hơn nữa đem danh tự viết ra đấy cũng chỉ có ngô hiên một người hồ thiên lúc này còn bồi thêm một câu vì thế cửa hải này chúng ta phán định hắn vì mát điểm thập phần liều vân long cùng lục tử vân đều chỉ có tám phần còn lại căn cứ phân biệt bao nhiêu đến phán định nô hiên đông đảo ánh mắt lúc này tụ tập tại trên người của hắn kinh ngạc khiếp sợ các loại toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên người của hắn không nghĩ tới liêu vân long cùng lục tử vân hai đại đan vương đệ đều đoán được không đến ngược lại là một cái tên không thấy truyền ra toàn bộ đáp đối được rồi liền danh tự đều viết ra rồi liêu vân long cùng lục tử vân cũng hơi kinh ngạc người này bọn hắn đều chưa thấy qua lại là có thể trả lời toàn bộ quả thực thuộc về một con ngựa ô rồi bất quá kinh ngạc cũng là tùy theo nhặt nhòa mới cỡ thứ nhất mà thôi nóng người nô hiên nhũ mày nhưng là không hối hận cử động của mình hắn lúc trước xem qua quy định cái này luyện đan giải thi đấu là theo như điểm tính t còn đấy như vậy mới có thể công bình vì giữ chắc quá quân hắn còn hoàn mỹ hơn làm tốt nếu ở phía sau thua thêm vài phần cái kia chính là sắp thành lại bại rồi cái hắn muốn là đệ nhất danh không phải tên thứ hai giả thiết n g u y ệ t quang chi hoa tại tên thứ hai hắn chắc chắn sẽ không như vậy ra sức hắn cũng không có tuyệt đối tự tin cam đoan mình nhất định được quán quân cho nên mỗi một bước đều phải hết sức chương ba mươi cửa thứ hai như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến h á n hắn thật sự có thể luyện đan sao cả kia hai cái đan vương đồ đệ cũng không thể đoán được đấy vậy mà toàn bộ bị hắn cho đáp đi ra nô vũ hân kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn sư tỷ của mình chu linh cũng là miễn cưỡng thông qua mà thôi khoảng một nghìn luyện đan sư toàn bộ có thể trả lời chính xác chỉ có ngô hiên một người dù là đằng sau cũng không thông qua cái này đáng giá nguyễn hinh nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng dịu dàng không ngừng đang lưu truyền nhẹ nói hắn xa so với người tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm với ta mà nói hắn chính thức xuất sắc không phải l u y ệ n đan cũng không phải v õ kỹ đó là cái gì nô vũ hân nghiêng đầu nghi ngờ nói nguyệt hinh nhi nhưng lại lắc đầu không có trả lời x u ố n g dưới chỉ là đôi mắt dễ thương vẫn nhìn n ô hiên chưa bao giờ rời đi nửa bước bởi vì đã có không ít không có thông qua toàn bộ trên đài cao đã trống không không ít không có lúc trước như vậy dày đặc trọng tài bên kia cũng không có thiếu nói chuyện cái này n ô hiên là vạn dược lầu a không nghĩ tới triệu hội trưởng còn lưu có hậu thủ rồi thiên thẳng lâu hồ thiên hội trưởng ánh mắt chất lên cũng không có bao nhiêu giật mình chi ý nếu là không có chuẩn bị ở sau mới là việc lạ triệu thiên long chỉ là nhàn nhạt, nhạt trả lời hồ hội trưởng cũng không phải đồng dạng đột nhiên phái ra cái đan vương đệ tử ra muốn là chúng ta không có có hậu thủ cuộc tỷ thí này há không là các ngươi n ổ được đầu chủ sao nô hiên có thể gia nhập vạn dược lầu cái này hết thệ đều là vận khí bố trí ở đâu là bọn họ chuẩn bị ở sau bất quá tại đối thủ trước mặt làm sao có thể biết sẽ yếu thế lâu này có lẽ ta là tới đã chậm một bước bỏ lỡ không ít đặc sắc chuyện tình a thanh chủ trương vân xuất hiện ở trước mắt mọi người tại khách quý trên vị trí ngồi xuống như cũng là như vậy có khí thế các vị trọng tài nhao nhao hướng trương vân hành lễ triệu thiên long cười nói không có m u ộ n không có m u ộ n hiện tại giờ mới bắt đầu kế tiếp mới có thể càng đặc sắc triệu thiên long nói không sai hiện tại giờ mới bắt đầu càng đặc sắc còn ở phía sau chỉ chốc lát sân bãi đã chuẩn bị xong hiện ra tại trước mắt mọi người chính là từng tòa đỉnh lô đều phỏng đoạn cửa hải này chính là luyện đan chỉ là bình thường luyện đan sư đều sẽ có được mình đỉnh lô nếu dùng những thứ khác đỉnh lô có đôi khi bởi vì thói quen làm cho phát huy thất thường đây đều là có khả năng bất quá ngay cả điểm ấy đều vượt qua không được cũng không thể trở thành một cái tốt luyện đan sư tất cả mọi người chứng kiến bày ở trước mặt mình đỉnh lô lần này nội dung chính là luyện đan luyện chế dung hợp đan triệu thiên long nói đơn giản nói luyện chế dung hợp đan dung hợp đan là nhị phẩm đan dược nói khó cũng không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản khó chính là khó tại muốn dung hợp hai chủng linh dịch đến hình thành đan dược nhưng là đại đa số người cũng là có thể luyện chế thành công đấy chỉ là phẩm chất trên có chỗ sai biệt nhưng mà luyện chế cái này dung hợp đan phải hay là không thái quá mức đơn giản điểm cửa thứ nhất khó như vậy cửa thứ hai xem ở nhân số ít phần lên tự làm cho đơn giản điểm loại này ngu xuẩn vấn đề chỉ có thể tưởng tượng thì tốt rồi chứng kiến triệu thiên long cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu cảm giác cực kỳ âm hiểm bất quá để cho mọi người luyện chế dung hợp đan là thuộc về bán thành phẩm triệu thiên long ra hiệu đứng ở đỉnh lô bên trên luyện đan sư mở ra một tòa đỉnh lô mọi người lập tức chứng kiến bên trong toàn bộ là linh dịch giống như hồ đã vượt qua bình thường luyện dung hợp đan linh dịch số lượng con mắt đủ mảnh đấy có thể chứng kiến bên trong lại có một viên đen tủi lùi lan dược mọi người đều thấy được bên trong đan dược cái này là bán thành phẩm dung hợp đan mà chung quanh chính là luyện chế dung hợp đan mê hoa linh dịch số lượng đã vượt ra khỏi một phần luyện chế dung hợp đan linh dịch mà bán thành phẩm dung hợp đan đã đầy đủ luyện chế ra một nửa các ngươi cần cần phải làm là khống chế hòa diễm để cho cái này mê hoa dịch dần dần dung nhập cái này dung hợp trong nội đan thẳng đến chính thức hoàn thành đan dược này mới thôi cửa ải này nội dung hoàn toàn nói ra lúc tất cả mọi người là ngốc chạy xuống t r ậ t lại là bắt đầu đ á n trách cửa này khó khăn dung hợp đan luyện chế cũng không khó nhưng triệu thiên long c h â yêu cầu tự khó hơn nhiều mọi người đều biết luyện chế dung hợp đan cần chính là hai chủng linh dịch bán thành phẩm dung hợp đan kỳ thật chính là đem trong đó một loại linh dịch cho luyện chế tốt rồi còn dư lại một nửa hay là tại đỉnh lộ r á m mê hoa dịch người dự thi cần cần phải làm là để cho cái này mê hoa dịch từng bước cùng bán thành phẩm dung hợp đan dung hợp lại cùng nhau tương đương với điền bù vào trong lò nhiều như vậy linh dịch tự nhiên là không thể nào là một phần dung hợp đan sức nặng tối thiểu đều có vài phần nhiều nếu dung hợp hơn nhiều viên này dung hợp đan tựu i sẽ thất bại dung hợp thiếu đi cũng có khả năng làm cho thất bại hoặc là phẩm chất quá thấp kém chỉ có đạt tới hoàn mỹ cân đối lúc mới thật sự là d u nói g hợp đan. n cách khác lần này khảo nghiệm chính là xem mọi người khống chế lựa năng lực còn có năng lực p h ả n đoán khống chế lựa chính là để cho dung hợp đan từng bước cùng linh dịch dung hợp nếu hỏa diễm đốt quá độ sẽ hấp thu quá lượng làm cho thất bại chỉ có bảo trì nhất định được độ ấm mới có thể hoàn mỹ dung hợp cái này d u n g hợp đan vốn luyện chế dung hợp đan không khó đơn phương hấp thu tựu i trở nên tương đương khó khăn tin tưởng mọi người đều đ o á n được lần thi này nghiệm tựu là các ngươi khống chế lựa năng lực một cái hợp cách luyện đan sư muốn có tốt khống chế lựa năng lực nếu liền hỏa diễm đều khống chế không được nói gì cửa ả i tiếp theo xét thấy sẽ có thất bại khả năng mỗi người đều có hai lần cơ hội vượt qua thất bại hai lần trực tiếp lối ra luyện đan sư sắc mặt đều có chút phát khổ mới hai lần cơ hội đã thất bại sẽ bị lối ra khóa trước luyện đan giải thi đấu đều là bình thường luyện đan lần này như thế nào hoàn toàn tự thay đổi mở đầu l ư ợ n g quan chính là khảo nghiệm kiến thức cơ bản đấy chỉ là loại này kiến thức cơ bản cũng quá khó khăn điểm đối với c ử a này ôm lấy thống khổ biểu lộ đấy đều là bản thân k h ô n g chế lựa trình độ không tốt đại đa số có chân tài thật học đấy đều là vẻ mặt lệch ạ t nhất là đan vương hai người đệ tử vẻ mặt tự tin cảm giác đó căn bản không làm khó được bọn hắn tựa như ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi xuống nô hiên con ngựa đen này trên người thấy đồng dạng là vẻ mặt tao mày có vẻ như không có gì lực lượng tựa như để cho phần đông cảm giác nô hiên lúc trước phải hay là không tìm vận may tuy tiện viết linh tinh cho mông bên trong nô hiên không có để ý hắn ánh mắt của người đạo này để đối với khống chế lựa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc nói thật hắn khống chế lựa trình độ cũng không cao lắm thấp hơn h ỏ a linh chi tâm khống chế hắn còn không có đạt tới cái loại này cẩn thận nhập vi trình độ nếu hơi chút khống chế không tốt chờ sau đó chính là đã thất、bại. đã thất bại ý nghĩa lối ra mặc kệ ngươi phía trước đạt được bao nhiêu p h ầ n đã thất bại phải lối ra nói cách khác muốn tấn cấp cửa á i tiếp theo tối thiểu đều phải được một phần trở lên nếu ngay cả đám phân đều không được mặc kệ ngươi phía trước là một trăm phần vẫn là một nghìn p h ầ n trực tiếp lối ra làm một luyện đan sư vô luận cái nào khâu đều là trọng yếu nếu là có hạng nhất quan đều chẳng qua nói gì là chân tránh luyện đan sư đ â u này thật sự có trình độ đấy cũng sẽ không hoàn toàn thất bại nhưng mà ngô hiên cũng không phải luyện đan sư chỉ là vừa vừa biết sẽ khống chế hỏa diễm không bao lâu đầu bếp mà thôi s à o rau dùng hỏa diễm cũng là tương đương nghiêm khắc nhưng là không có giống luyện đan loại này cẩn thận nhập vi trình độ giống vậy m ố i thêm nhiều hơn có thể thông qua những phương pháp khác đền bù nhưng là luyện chế đan dược lại bất đồng hấp thu hơn nhiều chính là đã thất bại hiện tại trận đấu bắt đầu đạt được tình huống dùng thời gian cùng phẩm chất đan dược mà tính tại triệu thiên long ra lệnh một tiếng thế thì chuyển qua một lần đồng hồ cắt lần nữa chở mình quay tới ý nghĩa cửa thứ hai chính thức bắt đầu chương ba mươi một dùng đỉnh bị nổi như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến trận đấu sau khi bắt đầu luyện đan sư nhanh chóng bắt đầu khống chế hỏa diễm đến luyện đăng rồi n ô h i ề n cũng theo sát lấy bắt đầu toát ra hỏa diễm đi theo luyện đăng rồi thời gian nhưng mà phán định lấy điểm bao nhiêu có lẽ đã thất bại một lần viên thứ hai đan dược sẽ thành công nhưng là thời gian tiêu mất quá nhiều để cho điểm cũng liền giảm ít một chút ba trăm bảy mươi đạo hỏa diễm toàn bộ toát ra nhan sắc có bộ phận càng là bất đồng nhất là liễu vân long cùng lục tử vân hai người h ỏ a diễm một cái thiên màu tím một cái thiên màu xanh các vị trọng tài thấy về sau sắc mặt đều là k h a biến hai loại hỏa diễm là biến dị chi lửa biến dị chi lửa không riêng gì độ ấm trên có ưu thế cũng thật to gia tăng lên sát xuất thành công không hổ là đan vương đồ đệ hỏa diễm đều là biến dị khó trách sẽ có đan vương thu làm đệ tử rồi triệu thiên long trong nội tâm thầm nghĩ không được liều vân long cùng lục tử vân thoạt nhìn cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy át chủ bài cũng không biết có bao nhiêu đại hoàng tử hỏa diễm biến dị cũng là vận khí chỗ bất quá triệu hội trưởng làm cho viện thủ pháp cũng không tệ mặc dù không có biến dị hỏa diễm nhưng năng lực cũng không tệ lúc trước cái kia ngô hiên cũng là con hát mã cái hạt giống ồ còn có hai người có biến dị hỏa diễm đấy triệu thiên long cũng không có đem long phi vân mà nói để ở trong lòng tiếp tục nhìn xuống lúc phát hiện có hai người đều là thi triển biến dị hỏa diễm một cái trong đó triệu thiên long nhận thức cái kia chính là thành chủ con gái trương việt viện còn có một hắn cũng không nhận ra toàn thân ngược lại là bao gồm nghiêm nghiêm thật thật bất quá nhìn ra được tương đương tuổi trẻ biến dị hỏa diễm có thể nói là tương đương rất thưa thớt đấy tại đây thứ hai quan trung liền thấy bố vị cái tỷ lệ này đã tương đối cao rồi thành chủ trương vân vui mừng gật đầu cười đối với tại nữ nhi của mình tự nhiên là cực kỳ đã hài lòng lại là có biến dị hỏa diễm lại có luyện đan thiên phú chỉ là không có đan vương đích sư phụ mà thôi điểm ấy cũng không bắt buộc cũng không phải là nhất định phải đan vương là mới có thể có thành tựu không có tự thân cố gắng đảm thật là làm không đến lính dùng a đã thất、bại. kèm theo một tiếng kêu trên có luyện đan sư luyện chế thất bại đỉnh lô g i ả m dung hợp đan tùy theo hóa thành cạn có đồng nhất vị trí dẫn đầu ngay sau đó cũng có người bắt đầu đã thất bại bình một tiếng giống như bạo em m ở hoa bạo nước ra thanh n m của tại một cái trong đó đỉnh lô ở bên trong chuyển đến mọi người như ý nhìn phát hiện đỉnh lô ở bên trong bạo đan cũng không phải là những người khác mà là cửa thứ nhất hoàn mỹ thắng lợi ngô h i ề n mọi người sửng sốt một chút về sau có thậm chí trực tiếp bật cười luyện đan luyện đến bạo đan có thể thấy hắn khống chế lựa trình độ cực kém rồi luyện đan thất bại tuyển thủ đã thất bại cũng không có bạo đan duy chỉ có ngô hiên chế thuốc bảo đan tình huống này hấp dẫn không ít luyện đan sư chú ý của liếu vân long cùng lục t ử vân ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường xem ra lúc trước có thể rất hoàn mỹ chiến thắng thật là dựa vào vận khí mà thôi đi triệu tiến cũng là kinh ngạc không thôi không nghĩ tới loại này cấp thấp sai lầm xuất hiện ở ngô hiên trên người muốn biết ngô hiên là nàng bãi kiến đặc biệt nhất luyện đan sư cái loại này mới l à thủ pháp luyện đan ai có thể bắt trước vậy mà bảo đan lúc trước hắn không phải rất lợi hại sao n ô vũ hơn ngây ngần cả người chừng ba trăm người chính là ngô hiên bảo đan cái này vui đùa thật là tâm lớn rồi nguyễn hinh nhi trên mặt nhưng là dẫn nụ cười n h ạ t nhạt tựa hồ cái này sai lầm không có ý nghĩa cái này ngô hiên bảo đan lúc trước ta xem hắn không chế l ử a thủ pháp không quá thuần thục không nghĩ tới vậy mà bảo đan triệu hội trưởng ngươi phái tới người dự thi rất lợi hại sao hồ thiên thừa cơ châm trọc câu triệu thiên long cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi phát xanh chẳng ai ngờ rằng ngô hiên biết sẽ bảo đan loại này cấp thấp nhất sai lầm t i ể u ở trên người hắn đã xảy ra thân là cấp trên hắn đương nhiên sẽ không đơn giản nhận thua nhưng là thần sắc tự nhiên nói cái này chỉ là ngoài ý mớn kỳ thật nội tâm đã thập phần nghĩ hoặc thân là đan vương đệ tử gây ra bạo đan thật sự là một chuyện t i ế u lâm nếu sư phụ ở chỗ này nhất định là tức giận đến toàn thân phát dun nói cách khác loại này sai lầm chỉ có tân thủ mới phải xuất hiện triệu thiên long nói như vậy mặt khác trọng tài chỉ sẽ cho rằng là cường chống mà thôi rất rõ ràng nhìn ra xem như tân thủ lại vẫn p h ả i tới với tư cách vạn dược lầu đại biểu bạo đan xuất hiện để cho ngô hiên cũng cảm giác được có chút n g o à i ý mớn vừa rồi khống chế h ỏ a linh chi tâm lúc h ỏ a diễm khống chế cũng không phải rất hoàn mỹ chỉ là một tia sai số để cái này dung hợp đan bạo lửa rồi bị nóng p h ư n diện thật sự là muốn đạt tới cực cao trình độ mới được ca hiện tại bạo liệt một lần còn thừa lại một lần muốn tiếp tục đã thất bại cái này n g u y ệ t quang chi hoa cũng liền cùng chính mình vô duyên ra liêu vân long t h ấ p rên một tiếng một viên mượt mà đan d ư ợ c theo trong lò đan bay lên nhanh chóng sau khi nhận lấy hiện ra ở trước mắt mọi người là một viên hoàn mỹ dung hợp đan liêu vân long mới vừa vạn luyện chế được lục tử vân cũng không chịu yếu thế biểu lộ ngưng tụ tương tự là vung tay lên một viên thuốc rơi tới trong tay hoàn mỹ dung hợp đện tần lúc xuất hiện ở trong lòng bàn tay hai người đồng thời lên trên giao hòa hợp đan thân là chấp hành viên luyện đan sư kiểm tra rồi hạ về sau nói ra hai vị dung hợp đan đều thập phần h o à n mỹ căn cứ thời gian đến bình phán đều đồng đều vì thập phần không hổ là đan vương đệ tử nhanh như vậy t i ể u luyện chế tốt rồi nhưng lại thập phần h o à n mỹ đem những người còn lại xa xa kéo ra một khoảng cách liêu vân long bọn hắn vừa mới chấm dứt không bao lâu có một biến dị hỏa diễm không biết thiếu nữ đoạt tại danh thứ ba nộp lên dung hợp đan đánh giá vẫn là thập phần theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều có thực lực luyện đan sư cũng bắt đầu nộp lên vừa rồi một mực lửa nóng lô hiên lúc này lại là giữ im lặng rồi đây là có chuyện gì triệu tiến h đã nộp lên đ ă n g dược bởi vì không phải rất hoàn mỹ chỉ phải tam phần nhưng ánh mắt quăng đến một mực không n ú c nhích ngô hiên trên người lúc trong nội tâm hết sức kỳ quái đột nhiên ngô hiên lộ ra mỉm cười thản nhiên ngước mắt nhìn trong sân rộng đồng hồ cát bên trong còn có một nửa cắt chạy vùng sa mạc xem ra mát điểm là không có có hy vọng nhưng là hắn đã nghĩ đến phương pháp xem ra ta một lòng đều bị c ộ c so tài này cho khóa lại rồi luyện đan luyện đan ta cũng không phải luyện đan sư ta là đồ b ế t đột nhiên ngô hiên nắm lên đỉnh lô chính là ném lên trên tay hỏa diễm tắt dâng lên hỏa diễm nóng rực không có chút nào nửa điểm k h ô n g chế ý tư ở bên trong tất cả mọi người mắt t r ò n váng hoài nghi ngô hiên có phải điên rồi hay không ta chính là ta đầu bếp chính là đầu bếp không giống với luyện đan sư đình lô trong mắt ta chính là nổi dùng đỉnh vì nổi đan dược chính là đồ ăn ngô hiên trong mắt loẹ ra một tia sáng thoát khỏi hết thẻ trói buộc trong mắt hắn trận này luyện đan giải thi đấu chính là chủ nghệ giải thi đấu hắn điên rồi sao hỏa diễm hoàn toàn không có k h ô n g chế ý thì theo ta xem ra trước mặt là mông đúng đích hiện tại đã là nản lòng t h o i trí tuyệt vọng coi như là nổi điên cũng không nên ở chỗ này nổi điên a phần đông người xem nhao nhao thảo luận còn có những cái kia luyện đan sư đều mắt c h o n g váng nô hiên bị điên rồi hả ngồi ở trên ghế trọng tài trọng tài đều thở dài duy chỉ có triệu thiên long nhãn tình sáng lên có lẽ người khác không rõ ràng lắm nô hiên hắn còn không rõ ràng lắm sao nhất là chứng kiến ngô hiên trong mắt bên kia tia chớp đây là tuyệt vọng nên có ánh mắt của sao nô hiên bước lên lò đan về sau rơi xuống sau vững vàng bắt lấy như là bắt lấy một cái trào đầm dạng bắt đầu sôi trào khi hắn ngọn lửa này hạ không ngừng tại nướng bên trong đan dược không ngừng lăn lộ bị hắn ném đi tự i bay lên sau đó rơi vào linh dịch ở bên trong sau đó lại vứt lên không ngừng tuần hoàn kỳ lạ chính là tại đây manh liệt hỏa diễm xuống không còn có phát ra bạo đan tình huống đã qua sau mười mấy phút nô hiên trên tay hỏa diễm lập tức tiêu diệt lò đan vững vàng rơi trên mặt đất phất tay vua lò đan bên trong đan dược bay lên rơi vào trong tay của hắn nô hiên lộ ra nụ cười hài lòng cầm đan dược đi vào luyện đan sư trước mặt để cho kiểm tra ở đây phần lớn người đều là khinh thường nhìn xem nô hiên lần này mặc dù không có bạo đan nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền lên dao đan dược đây không phải rõ ràng muốn tự rước xỉ nhục sao xong hoàn mỹ dung hợp đan luyện đan sư xem xét qua đi có chút cả l ă m hộp r a đan dược này kết quả toàn trường lập tức yên tĩnh như chết chương ba mươi hai cửa thứ ba như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến có lầm hay không hoàn mỹ dung hợp đan l i ê n trọng tài đều giật mình đứng lên cùng đi theo tới rồi luyện đan sư trước mặt của đoạt lấy ngô hiên luyện chế dung hợp đan đã kiểm tra về sau đều kinh ngạc nói không ra lời sau một lát hồ thiên mới c h ầ m rãi đã gọi ra khẩu khí nói ra thật là hoàn mỹ dung hợp đan cái này là làm sao làm được luyện đan sư lời nói ra có lẽ tất cả mọi người không tin nhưng là hồ thiên lời của hội trưởng sẽ không người không tin vừa rồi cái kia mãnh liệt hòa diễm còn có cái kia biểu diễn tạp kỹ giống như đích thủ pháp hơn nữa tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ t i h u cho luyện chế tốt rồi tốc độ này xa xa nhanh hơn liếu vân long cùng lục tử vân rồi bọn hắn đều bỏ ra gần hơn phân nửa đồng hồ cắt thời gian nô hiên mới bỏ ra một phần tư thời gian là có thể luyện chế ra một viên hoàn mỹ dung hợp đan cái này có phải hay không là ngô hiên đ ổ i đi vào chứ nhưng mà nhiều người như vậy chằm chằm vào ngô hiên còn có nhiều như vậy trọng tài muốn ăn gian khả năng này sao q u ỷ dị này chẳng cảnh để cho tất cả mọi người là run lên xuống hôm nay thật tâm kỳ lạ rồi ngô hiên cười nhạt một tiếng nói ra không có gì lớn đấy chính là bị nóng phương diện khác nhau mà thôi chính mình đi nghiên cứu đi bị nóng phương diện vấn đề có chút luyện đan sư cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ muốn xảy ra điều gì kết hợp với ngô hiên đích thủ pháp chẳng lẽ là thông qua vứt lên bên trong đan ăn dược đến không ngừng quay cuồng lan mình bị nóng hấp thu linh dịch loại này cũng q u á không thể tưởng tượng nổi chứ cái này vẫn là luyện đan sao trên thực tế ngô hiên chính là lợi dụng điểm ấy đến luyện chế nhiệt nóng một chút cựu ném mà bắt đầu rơi xuống về sau lại tiếp tục ném lên trải qua liên tục bị nóng rõ ràng là mạnh như vậy hòa diễm tại đây bước lên, lên dưới hấp thu nhanh hơn so về k h ô n g chế lửa kỹ xảo ngô hiên không nổi kỹ xảo mới là cùng loại đan vương cái loại này tiêu chuẩn triệu thiên long nhưng lại n ở nụ cười hà nói hiện tại vẫn là trong trận đấu chúng ta nhanh đi về ngồi xuống đi lòng hắn tiếp theo rộng quả nhiên không xem đến phần sau đều không rõ ràng lắm kết quả nô hiên quả nhiên không để cho hắn thất vọng gương mặt đắc ý t ự u tinh tưởng cỡ nào đã hài lòng phần đông trọng tài hai mặt nhìn nhau bất kể như thế nào cửa này là đã qua mọi người đều là nghị luận ở mỹ nguyên lai、like、đối với ngô hiên k i n h thường hiện tại cũng mắt tròn váng thái độ lần nữa chuyển biến xem ra cửa thứ nhất đạt được đệ nhất danh cũng không phải là giả chỉ là lại nói bạo đan là chuyện gì xảy ra phải hay là không quá khẩn trương náo đi ra ngoài nô hiên hoàn mỹ đan dược bởi vì thời gian tôn không ít cho điểm vì bậy phần chấp hành luyện đan sư báo ra ngô hiên cho điểm bảy phần thêm này sinh cửa thứ nhất thập phần thì ra là mười bảy p h ầ n r a so liễu vân long bọn hắn đều thấp bất quá có thể vượt qua kiểm tra mới là trọng yếu phía dưới còn có vài quan sợ cái gì hô làm ta sợ muốn chết ta đã nói rồi hắn nơi đó có đơn giản như vậy thua ngô vũ hân lo lắng vô vô ngực trong lòng thạch đầu lập tức rơi xuống chỉ có nguyệt hình nhi vẫn là bảo trì mỉm cười nói ra ta biết ngay hắn sẽ không thua đấy ngô hiên cũng là nhẹ nhàng thở ra giữ mắt chứng kiến triệu tiến hướng cạnh mình đi tới cùng tự ngươi nói, nói ta liền nói n ô công tử làm sao sẽ đơn giản nếu thua xem ra lại là làm cho người ra ngoài ý định đâu này ngươi là tới biểu diễn tạp kỹ sao hiệu quả mặc dù không tệ nhưng kế tiếp tỉ thí ta ngược lại thật ra muốn nhìn n g ư ơ i có vài phần bổn sự đồng dạng là vạn dược lầu người triệu thiến phải hay là không trông cậy vào ngươi thắng trận đấu này nói với ngươi nói cho ngươi hay đừng làm loại này mộc rồi chúng ta loại tầng thứ này ngươi là sờ không đụng được n ô hiên muốn trả lời triệu thiến mà nói lúc chán ghét thanh â m của theo bên cạnh chuyển đến n ô hiên quay đầu nhìn lại phát h i ệ n nói chuyện với chính mình n với đ ú g là Liêu Long, làm hoàng cái mực náo kia đại Hiên rồi. không đọc hồ nhìn Vân quen Ngô n g tử tự một ư ơ i triệu tiến cảm thấy giận dữ há miệng muốn mắng lúc nô g hiên đã ngăn lại để cho triệu tiến không cần nói nô g hiên nhìn xem cái này liêu vân long thấy vậy l i ê u vân long đem mình làm làm trở ngại đối thủ của hắn rồi nhưng cũng không có giải thích chỉ là trả lời ta với ngươi rất quen thuộc sao liêu vân long s ữ n g sở không biết ngô hiên nói là có ý gì chật ngô hiên lại là bổ sung một câu đã không quen thỉnh hướng bên cạnh đứng không nên chen vào nói ta hiện tại muốn cùng triệu tiểu thư nói chuyện hắn quay đầu cái triệu tiến h khiêm tốn nói lúc trước cái kia chỉ là vật khí vật khí mà thôi nô hiên hoàn toàn không để ý tới l i ê u vân long tiếp tục cùng triệu tiến h nói chuyện nếu nói l i ê u vân long hung hăng càng quái nô hiên càng thêm hung hăng càng quái chỉ là loại này hung hăng càng quái thoạt nhìn so sánh chút lễ phép l i ê u vân long trong mắt loẹ ra một vòng âm tàn chi ý không nghĩ tới nô hiên chọn bỏ qua chính mình liền bung ngoan t h o ạ i nói t ố t như vậy thì nhìn xem ai cười đến cuối cùng rồi hy vọng của ngươi tạc kỹ có thể một mực đùa nghịch đến cuối cùng trải qua nho nhỏ một khúc n h ạ c đệm tại huyền long trong sân rộng ở giữa đồng hồ cắt đã lưu quang ý nghĩa cuộc tỷ thí này chấm dứt c ò n dư lại chỉ có gần hai trăm n g ư ờ i chỉ là đã qua lưu quang khoảng một nghìn người chỉ còn lại gần hai trăm n g ư ờ i hơn nữa cái này hai lần đều là khảo nghiệm luyện đan sư kiến thức cơ bản tuy nhiên cái này kiến thức cơ bản không phải thật sự rất cơ bản nhưng là liền cái này đều không thông qua còn muốn đạt được thứ tự không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vương bảo chứng kiến si hạ nhiều như vậy luyện đan sư trọng tài nhóm đám bọn họ chẳng những không có cảm giác được thất vọng ngược lại cảm giác được cao hứng mấy chữ này đã tương đương khả quan so với hắn đám bọn chúng mong muốn tựa hồ tốt cao hơn một chút chỉ là thông qua l ư ỡ n g quan để hơn tám trăm người dự thi lối ra hy vọng những người kia sau này cố gắng tuổi không lớn l ắ m đấy hạ giới chế thuốc đại hội đồng dạng hoang lên triệu thiên long hơi chút khích lệ hạ những cái kia lui thi đấu t r ợ ánh mắt ngưng tụ nói ra kế tiếp chính là cửa thứ ba rồi phía trước l ư ỡ n g quan chỉ là thông thường kiến thức cơ bản hiện tại mới thật sự là t ỷ thí nếu là có may mắn tâm lý là không thể nào đấy bởi vì không có may mắn đang nói không cần nói nhảm nhiều lời mọi người đều thấy được bẫy ở trước mắt chai thuốc đi ả nha các vị có thể đi nhìn một chút triệu thiên long trên mặt mang mỉm cười phần đông luyện đan sư nhao nhao mở ra chai thuốc túi đầu ngửi một chút đều gật đầu biểu thị đoán được đây là cái gì đang ăn dược thuốc này trong bình đan dược chính là nhị phẩm đan dược thanh diệp đan dùng để chữa thư ơ n g dùng chỉ là chẳng triệu thiên long bọn hắn làm như vậy để làm gì ý lần thi này nghiệm nội dung rất đơn giản tương tự là dung hợp đem trước mắt thanh diệp đan luyện chế lại một lần lần nữa dung hợp lần này đánh ra đúng là dung hợp đan dược càng nhiều điểm cũng liền càng cao cao nhất dung hợp cực hạn chính là bốn viên chính là mắt điểm dung hợp một viên tính toán là thông qua nhưng điểm thấp nếu là có thể vượt qua cái này hạn mức cao nhất liền có thêm phân khảo nghiệm nội dung vừa ra toàn trường xôn xao nếu cửa thứ hai cảm giác rất khó lời nói cửa ả i này có thể xưng là biến thái đan dược đều là đã luyện chế tốt hiện tại muốn luyện chế lại một lần hơn nữa dung hợp những thứ khác thanh diệp đan độ khó bên trên chính là tăng lên gấp đôi cái này tương đương với đem thanh diệp đan dược tính không ngừng tăng lên áp suất độ khó cao hơn ra cửa thứ hai cũng không phải từng chút một như vậy dung hợp cũng có thể tăng lên thanh diệp đan dược tính tăng lên chữa thương hiệu quả những đan dược khác đồng dạng áp dụng nhưng là độ khó bên trên tăng thêm sự kinh khủng rồi thân là ngũ phẩm luyện đan sư triệu thiên long có thể dung hợp thanh diệp đan thì đến được sáu viên nhiều đều là ngũ phẩm v ư ơ n g vũ đại sư tự gần kề có thể dung hợp năm viên rồi phẩm cấp cố nhiên có thể nhìn ra một người luyện đan tiêu chuẩn nhưng là chân chính nhìn ra cao thấp hay là muốn chính thức tỉ thí qua mới biết lần thi này nghiệm tự là chân tránh luyện đan tài nghệ chương ba mươi ba dung đan như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp h một lần sẽ xảy đến trọng tài quyết định tỉ thí một lần so một lần xảo、trá. cũng chỉ có xảo trá mới có thể đột hiện luyện đan sư tự thân năng lực nếu một mực luyện chế tấn thể đ a n và vân vân dứt khoát đường tỷ thí trực tiếp phát thưởng lệ thì phải cửa ả i này khảo nghiệm chân chính luyện đan trình độ bình thường là rất ít hợp đ a n đấy càng nhiều nữa vẫn là trực tiếp luyện chế ra đến là được rồi dù sao cần trình độ rất cao dễ dàng thất bại thành công cố nhiên có thể tăng lên dược hiệu nhưng là thất bại sẽ phá hủy bình thường hợp đ a n chính là để cho luyện đan sư tăng lên luyện đan trình độ làm hạng nhất luyện tập lưu lại gần hai trăm người đều là luyện đan sư bên trong nhân tài kiệt xuất rồi nhưng mà gặp được cửa này lúc c vậy, vậy thì n khảo nghiệm tâm lý của mình tố chất cùng chế thuốc năng lực là muốn tiếp tục kiếm lấy rất cao phân vẫn là chỉ hợp thành một viên thông qua cửa hải này đến cửa hải tiếp theo kiếm lại đâu này rất nhiều người đều có loại này may mắn tâm lý loại này trận đấu còn sẽ có một cửa so một cửa muốn đơn giản chỉ biết một cửa so một cửa khó nếu tại đây quan rơi xuống phía sau biết sẽ rơi xuống thêm nữa hy vọng tất cả mọi người có thể đủ tốt tiện đem cầm thời gian là ba cái đồng hồ c ắ t hiện tại tỷ thí bắt đầu tại triệu thiên long ra lệnh một tiếng đồng hồ cắt đảo ngược lại hợp đan thời gian tốn hao tương đối nhiều thất bại cũng là thường xuyên cho nên cấp cho nhiều chút thời gian tại đại đa số người cân nhắc dung hợp bao nhiêu khóa lúc đã có người bắt đầu hợp đan những này tự nhiên là những cái kia nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất hai đại đan vương đệ tử còn có triệu thiến các nàng hợp đan luyện tập bọn hắn có thể làm không ít bọn hắn muốn phải làm là lấy mắt điểm thậm chí là cầm thêm phân dung hợp bốn viên chính là mắt điểm vượt qua bốn viên chính là bắt đầu thêm phân ra tuy nhiên không biết nhiều dung hợp một viên có thể tăng thêm ít phân chỉ cần tinh tưởng nhiều một phần chính là hướng quán quân bảo tọa bước về phía một bước n ô hiên lần này không có gấp động thủ theo chai thuốc trong lấy da thành dược đan dễ dàng tự phân tích ra trong đó thành phần nói thật cái này hợp đan cũng không phải của hắn sở trường cũng có thể nói cơ bản không có hợp qua điểm ấy hắn làm sao có thể hợp qua đây hắn yêu thích chính là đan xử lý mà không phải luật đan nếu nói dung hợp thật sự là hắn là làm qua không ít chỉ là đan dược dung hợp cái này vẫn là lần đầu tiên từng cử động của hắn đều đang lúc mọi người nhanh chằm chằm phía dưới ngoại trừ chung quanh người xem cùng trọng tài bên ngoài cả kia hai đại đan vương đệ tử đều không thể không nhìn chằm chằm hạ ngô hiên bên này có thể nói ngô hiên biểu hiện đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tài nghệ này đủ để uy hiếp được bọn hắn chủ yếu vẫn là quan sát ngô hiên tình huống c h ẳ n g lần này lại sẽ dùng cho quỷ gì thông qua phía trước l ư ỡ n g q u a n nô hiên đã trở thành một con ngựa ô cửa thứ nhất có thể là trùng hợp cửa thứ hai cũng không phải là đúng d ị p chứ trùng hợp thành loại trình độ này cũng coi như là t h ầ n nhân tại ngô hiên suy tư trong lúc liệu vân long cùng lục tử vân đã dung hợp một viên thanh diệp đan bắt đầu đổ vào tiếp theo khỏa thanh diệp đan bắt đầu dung hợp viên thứ ba rồi dung hợp hai khỏa cũng không phải rất khó khăn dung hợp đến đằng sau mới là khó khăn nhất đấy cái này dung hợp như thế nào dung hợp nô hiên trực tiếp đem thanh diệp đan ném vào trong miệng một dòng nước cấm tuân hướng tứ chi ấm áp không hổ là dùng làm chữa thương có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thống khổ tại trước mắt bao người ăn vào thanh dịp đan nô hiên cũng là người thứ nhất ai chưa từng ăn qua thanh dịp đan ở thời điểm này còn thí nghiệm thuốc không hổ là hát mã làm một chuyện đều là không giống người thường chỉ là thí nghiệm thuốc cùng hợp đan có liên quan gì sao nô hiên chỉ là nhấm nháp trong đó hiệu quả mà thôi ở trong đầu hắn đã hình thành tại ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở những người khác trên người lúc hắn không để lại dấu vết đem lưỡng viên thuốc bóp nát mất lập tức cảm giác được linh lực trong cơ thể bị rút bộ phận không cần hoài nghi khi hắn bóp nát đan dược đã bị phán định là thức ă n t à i thì ra là đã đưa vào sinh mệnh khí tức lúc này đan dược không phải đan dược tại trước mắt hắn chính là nguyên liệu nấu ăn thanh dược đan hương vị có chút ngọt cái này còn không phải thuộc về đường hoàn một loại toàn bộ đều hòa tan đến hỗn hợp như vậy không là được kỳ thật trong đầu hắn còn có vài chủng trồng cách làm ví dụ như có thể làm thành đồ chơi làm bằng đường cũng có thể làm thành hoàn trong hoàn nhưng vậy thì làm cho người rất kinh hãi căn bản phân biệt không ra là cái gì rồi vì thế chỉ có thể làm bảo thủ một điểm hai khỏa bóp nát đan dược thả vào trong lò đan tại hỏa diễm hạ dần dần hòa tan trở thành chất lỏng mặt khác luyện đan sư đều là t r ư ớ c cứng lại một viên lại tiếp tục tiếp theo khỏa như vậy so sánh làm gì chắc đó điểm nô hiên trực tiếp chính là tỉnh hạ xuống bước đi này cảm thấy hòa tan được không sai biệt lắm lúc lần nữa bóp nát một viên thanh dược đan lần nữa thả vào trong lò đan viên thứ ba hạn cái này cử động cũng hấp dẫn không ít người chú ý nô hiên không có ngưng kết mà bắt đầu thả vào thanh dược đan tiếp tục đi hỗn hợp cái này cách làm quả thực để cho mọi người trừng ánh mắt lên một viên không có hòa tan ném vào hòa tan trong chất lỏng dễ dàng sinh ra bài xích ngô hiên nhưng lại như thế lớn mật liêu vân long cười lạnh không thôi trên tay đã là bỏ xuống viên thứ tư bắt đầu dung hợp viên thứ tư rồi hắn ngược lại là muốn nhìn ngô hiên đến tuột cùng là bản lĩnh thật sự vẫn là tranh thủ hắn người nhãn cầu loại nguy hiểm này cách làm chỉ có hai loại người có thể làm một loại là luyện đan trình độ cực kỳ cường hãn loại thứ hai t i ể u là người ngu bình thường làm như vậy còn có thể bây giờ là trận đấu thời gian đã là dần dần xói mòn đã thất bại vậy thì chờ lấy kết cục đi hắn có thể sẽ không cho là ngô hiên có loại bản lanh này viên thứ tư ngô hiên lần nữa bóp nát một viên thuốc ném xuống lúc liền trọng tài đều là vẻ mặt của quái cái này ngô hiên như thế vô lễ nghiêm trọng thậm chí biết sẽ làm cho nổ đỉnh đan dược ở giữa dung hợp không riêng khó khăn nhưng lại tràn đầy không ổn định tính nếu tại trong trận đấu nổ đỉnh ý nghĩa thua mà không phải đổi lại đỉnh lô cho ngươi tiếp tục luyện chế ra hòa ảnh tiếng nổ mạnh t r u y ề n đến mọi người soát soát nhìn hướng ngô hiên chỗ đó phát hiện ngô hiên đỉnh lô cũng không có bạo tạc nổ tùng nổ tung là những người khác đấy tuyên cáo người dự thi kia thất bại lúc này ngô hiên cũng không thế nào sống khá giả hắn đã cảm giắc cảm giác linh lực của mình không ngừng đang trôi qua dung hợp đan dược này cũng không đơn giản hoàn toàn là tăng lên gấp đôi tiêu hao hơn nữa muốn dung hợp cũng cần thời gian nhất định tiêu hao linh lực vượt quá tưởng tượng của hắn ha ha không ai có thể vượt qua ta một tiếng tiếng cười truyền khắp toàn bộ huyền long quảng trường truyền đến như vậy tiếng cười chính là liêu vân long hắn đã bỏ xuống để ngũ khỏa thanh diệp đan bắt đầu dung hợp cái này không chế thủ pháp thiệt tình nhất lưu hoàn toàn không có thất bại qua trái lại lục tử vân luyện đến viên thứ tư lúc cũng đã bắt đầu ngưng đan không luyện chế ra cũng hoài nghi lục tử vân vì cái gì không tiếp tục d u n g hợp tiếp không xem cái k i a n g ô hiên bắt đầu vứt bỏ đệ ngũ viên hắn muốn chết phải không mẹ ơ i thang này t i ể u là thang điên không có ngưng đan cứ tiếp tục d u n g hợp muốn nổ đ ỉ n h rồi nổ đ ỉ n h rồi ngô hiên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lò đan trong tay đã là bỏ xuống đệ ngũ khỏa thanh diệ đan bắt đầu cùng trong lò đan nội chất lòng d u n g hợp mọi người hô hấp đều là cứng lại nếu n ô hiên thành công ngưng đan cái này luyện đan trình độ tuyệt đối là siêu đại sư trình độ bởi vì này điểm liền đại sư đều làm không được đến dùng triệu thiên long đích thủ pháp cũng là cực kỳ miễn cưỡng loại này duy nhất một lần dung hợp phong hiểm quá lớn nếu từng khỏa đến dung hợp hán ngược lại là có thể dung hợp đến thứ sáu khỏa giờ phút này nếu ngô hiên lò đan bạo tạc nổ tung t ậ n chứa trong đó năng lượng tuyệt đối có thể đem ngô hiên cho nổ bay bất tử đều trọng thương thanh diệp đan vì nhị phẩm nhưng mà như vậy dung hợp được năng lượng tuyệt đối là kinh khủng chương ba mươi b ố lần nữa rung động như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp h một lần sẽ xảy đến đệ ngũ khỏa thanh diệp đan rơi vào trong lò nô hiên cảm giác được trong tay lò đan đều đã bắt đầu khó đã k h ô n g chế bên trong năng lượng bắt đầu tán loạn thập phần không ổn định lên cái này là thanh diệp đan ẩn chứa năng lượng tản mát tình h u n g rồi tràn ngập toàn bộ lò đan tùy thời có thể nứt vỡ cái này lò đan nô hiên cái chán đã hiện đầy mồ hôi hắn không nghĩ tới cái này dung hợp tiêu hao nhiều như vậy linh lực cảm giác mình thật sự có chút ít thất đại nhưng là hắn tin tưởng mình không thể thua ở chỗ này càng là không thể nổ định hắn cũng không muốn dung hợp đệ ngũ khỏa nhưng là liễu vân long đều đã bắt đầu dung hợp đệ ngũ viên không dám nói muốn vượt qua l i ê u vân long tối thiểu muốn ngang hàng muốn là vượt qua rồi sợ là điểm khó có thể kéo trở về hiện tại cũng đã tương xoa một phần nhìn như một phần không nhiều lắm có đôi khi chính là một phần tự cùng quán quân l ỡ mất dịp tốt rồi huống hồ vượt qua bốn viên là muốn thêm phân đích quỷ mới biết biết, sẽ tăng thêm ít phân nếu thêm cái ba bốn phần chẳng phải là điên rồi đằng sau như thế nào truy l i ê u vân long tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào tương tự là đầu đ ầ y mồ hôi trong tay lò đan đều có chút bắt đầu cầm giữ không được rồi dùng hợp đệ ngũ khỏa thanh diệ đan cái này độ khó cũng không nhỏ đây đã là đạt đến đại sư cấp bậc thì ra là vương vũ đại sư cái loại này tầng thứ luyện đan không chế trình độ nếu cùng ngô hiên như vậy so lời mà nói căn bản không cùng đẳng cấp rồi cả hai độ khó tại ánh mắt của mọi người xem ra đều là trời đất cách biệt đấy nhất là ngưng đan thời điểm ngô hiên số lượng quá nhiều ngưng kết bắt đầu khó hơn nhiều nhiều lắm nhưng là trận đấu là xem thành công không phải xem độ khó luyện chế đến cho điểm đấy nếu ngô hiên đã thất bại vô luận quá trình luyện chế cỡ nào rực rỡ tươi đẹp khó khăn d ư n à o đều là phủ vân mà thôi nhưng mà ngô hiên cũng chỉ hiểu làm như vậy Cái này liêu à à t nấu nướng của hắn cách làm. Người khác thoạt nhìn rất khó, với hắn mà nói cũng không phải rất rất tiểu với của cách khác thoạt khó, phải khó, khó làm. mà hao nhanh. cực Liêu vân long gầm nhẹ một tiếng t r u n g t r u n g điệp điệp vỗ l ò đan bên trong chất lỏng nhanh chóng ngưng kết mà bắt đầu cũng bắn ra ngoài hình thành một viên l ư ợ n g lớn t r ừ n g n g o n cái thanh diệp đan chỉ là viên này thanh diệp đan dung hợp năm viên cực kỳ áp suất phẩm chất cũng không thấp hiệu quả tăng lên rất nhiều lúc này toàn bộ huyền long quảng trường còn lại không đến mười mấy cái tại luyện đan rồi có không ít luyện chế đến ba viên tả hữu t i ệ u ngừng tiếp tục dung hợp bọn hắn cũng không có n ô hiên hoặc là l i ê u vân long mạnh mẽ như vậy trình độ có thể dung hợp bốn viên đấy cơ bản đều ngừng còn có bộ phận chính là thất bại một lần nữa bắt đầu l u y ệ n chế cũng có đúng là nổ đỉnh kết quả có thể nói toàn trường ánh mắt tụ tập tại ngô hiên trên người rõ ràng người đều có thể nhìn ra ngô hiên trên tay lò đan không ngừng đang run r u dày lung lay sắp đổ phảng phất sau một khắc muốn nổ đỉnh tựa như cái này ngô hiên thật sự là quá thác đại điểm có thể như vậy dung hợp bốn viên cái này luyện đan trình độ đã có thể dung hợp năm viên đi ả nha tại sao phải làm như vậy lâu này rất nhiều trọng tài đều nghĩ mãi mà không rõ triệu thiên long cũng nghĩ không thông một ít nữ luyện đan sư đã đem đầu nghiêng qua một bên tựa hồ thấy được nổ đỉnh hình ảnh nô hiên trong mắt hàn quang loại lên vỗ mạnh một cái lò đan lò luyện đan này lập tức giống như như con quay bắt đầu quay vòng lên bên trong chất lỏng cũng bắt đầu đi theo quay vòng lên đang lúc mọi người ngạc nhiên đồng thời bên trong chất lỏng đã từng bước tại ngưng kết thành đan tại ngưng kết thành đan ngay mắt nô hiên lại là vỗ mạnh một cái lò đan nóc nhấc lên một viên ánh sáng đan dược bắn ra ngoài phi ở giữa không trung lại như vậy dễ làm người khác chú ý nhưng khi nhìn bắt đầu có loại muốn tản ra cảm giác dũng băng quyết nô hiên mặc nhiệm hư cấp tâm pháp phất tay vung qua một đạo hạt khí lập tức đem phiêu lên đan dược cho đ ọ c lại tại bên ngoài bao trùm một lớp băng dày cầu xương phá đang lúc mọi người trận mắt hốc mồm đồng thời nô hiên thỏ tay bắn ra ba lô bao khỏa tại bên ngoài băng xương bị hắn cho bắn ra rơi lần này rơi trong tay hắn là quy tắc là chân tránh thanh diệp đan n h i ệ t nóng trướng lạnh co lại một bước cuối cùng sắp tản ra lúc lập tức bị hắn băng xương cho ngưng lại rồi thì ra là cái này thanh diệp đan luyện chế tốt rồi toàn trường đều trận tròn mắt không riêng gì ngô hiên cái kia thần kỳ thủ pháp còn chứng kiến băng không có người biết ngô hiên là băng thể chất hiện tại xem ra băng hỏa đồng thể hơi thở này là hắn n g ồ i ở trên ghế trọng tài sở hữu tất cả khách quý cùng trọng tài đều đứng lên đều nhanh chóng hồi tưởng lại cái kia buổi tối toàn bộ huyền long thành bị một cỗ kỳ lạ thiên địa lực lượng c h à n ngập tất cả mọi người cho rằng là cái nào đó cường giả mang theo đồ đệ tới nơi này đột phá nhưng đáng tiếc đi đến thời điểm người sớm đã không ở ngô hiên vừa rồi phát ra khí thức để cho bọn họ cảm giác được có chút quen thuộc hồi tưởng một chút không phải là cái kia buổi tối cảm nhận được trong đó yếu nhược luyện linh kỷ khí tức sao Sau một lát, thành chủ trương vân cùng triệu thiên long đều ngồi xuống trên mặt đều treo v ẻ t ư ơ i cười đây không phải sớm đã dự liệu được sao mang chính mình đệ tử đến đột phá khi tức lại là ngô hiên ấy mạnh như vậy người không phải là ngô hiên sư phó đan vương rồi hả xôn xao ba tại trọng tài khiếp sợ đứng lên đồng thời sở hữu tất cả người xem cũng đi theo đứng lên điên cuồng hô lên thật sự dung hợp thành công rồi từ trước tới nay người đầu tiên làm một bước này đúng liêu vân long v ũ lò đan trong mắt cũng là tràn đầy không dám tin cái này điều này sao có thể thật sự bị hắn ngưng kết đi ra sở hữu tất cả luyện đan sư đều kinh hãi triệu tiến h bưng kín cái miệng nhỏ nhắn trong chốc lát bọn ta cho là mình thấy được ảo giác thân là vạn hoa cung c h ù linh trên mặt ngạc nhiên qua đi chính là bất đắc dĩ thở dài nàng thua thật sự thua còn so cái gì trương viện viện cũng là cắn chặt ngôi nhớ tới tại vạn dược lầu đối với ngô hiên nói lời hiện tại phát hiện tựa hồ chỉ là đang cười nhạo mình mà thôi cái này là đan vương đệ từ sao khó trách triệu hội trưởng như thế có nắm chắc thấy vậy ngô hiên đích sư phụ là thứ kinh thiên cường giả hồ thiên sau khi kinh ngạc một lần nữa ngồi xuống ánh mắt chớt lên cái này chuẩn bị ở sau thật sự rất mạnh a căn cứ điều tra cái này ngô hiên vừa mới có thể tu luyện không bao lâu bây giờ nhìn cái này thần hồ kỳ thần thủ pháp l u y ệ n đan ta muốn sư phụ hắn cũng là đan vương đi hơn nữa cũng là rất mạnh đan vương cũng vậy chuẩn bị ở sau là khẳng định phải lưu triệu thiên long cười vui vẻ nội tâm chân chính là nhẹ nhàng thở ra lúc trước hắn cũng cho rằng ngô hiên muốn nổ định rồi người của ngô gia đã không biết là tư vị gì ngô hiên biết sẽ mạnh mẽ như vậy v ă n g hỏa đồng thể siêu đại sư tiêu chuẩn đích thủ pháp cái này vẫn là ban đầu bị coi là phế vật p h o n g tới đầu bếp chính là cái kia n ô hiên sao n ô hiên lao đem mồ hôi lạnh lần này luyện đan thiệt tình đủ cực khổ nếu tu vị cường thịnh trở lại điểm hắn dung hợp thứ sáu khỏa cũng không phải là không được mới dung hợp năm viên cơ bản cũng đã thấy đấy rồi từ nơi này thanh diệp trong nội đan hắn không có, có cảm ó c giác được cái gì sinh mệnh khí tức thấy vậy chủng trồng thành phẩm đan dược khó có thể luyện ra có sinh mệnh khí tức đồ vật rồi nhưng là với hắn mà nói đã đủ rồi hắn chỉ cầu thông qua là được rồi xem ra ngươi thật sự có điểm năng lực ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi liêu vân long chẳng bao lâu đi tới hắn bên cạnh trong mắt lóe lên một tia h u n g lệ nô hiên không có hứng thú gì cùng hắn nói chuyện chỉ là lau mồ hôi nói ra cảm ơn khen ngợi không có c ó chuyện gì ta liền nghỉ ngơi một chút rồi h ừ đường cao hưng quá sớm của ta điểm vẫn là sánh bay thắng lợi còn là của ta hay là trước lúc trước lời nói ngươi chạm đến không đến đấy liêu vân long phát ống tay háo một cái bay người rời đi nô hiên không để ý đến hắn linh lực của mình thật sự là có chút vô ích không bổ sung một điểm là không được theo trong túi chữ vật móc ra một ít tự tự luyện chế đan xử lý t i ể u bắt đầu ăn nhanh chóng bổ sung linh lực chương ba mươi lăm cửa thứ tư như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ cỏ một lần sẽ xảy đến cửa thứ ba tỷ tí h sớm t i ể u đã xong hai cái đồng hồ c ắ t thời gian cũng chưa tới t i ể u toàn bộ hoàn thành cái này luyện đan trên cơ bản đều là không có vô lễ đều là luyện chế tốt đủ khả năng đan dược tự ngừng đương nhiên cũng không thiếu đã bị ngô hiên khích lệ đến bắt đầu hướng cao hơn dung hợp trình độ luyện chế nhưng đưa đến kết quả đều là cuối cùng đều là thất、bại. phía trước vất vất vả và, và dung hợp cũng liền lãng phí toàn bộ luyện chế tốt về sau trọng tài đều sẽ đích thân xuống kiểm nghiệm luyện chế phẩm chất quá kém mặc dù sẽ để cho thông qua nhưng là điểm tựu i cực thấp rồi kiểm tra đến ngôi h ế lúc đều là cẩn thận kiểm tra rồi một phen không hề nghi ngờ phán định vì thập phần hoàn mỹ dung hợp thanh diệp đan đ ạ i toàn bộ kiểm tra xong sau cho điểm cũng liền đi ra dung hợp bốn viên thanh diệp đan vì mắt điểm thì ra là thập phần mà vượt qua một viên tựu lấy thêm năm phần đến tính toán mắt điểm thập phần luận chế nhiều một viên vậy mà cao hơn năm phần điều này làm cho n ô hiên cũng không khỏi lau mồ hôi muốn làm mình đến bốn viên tựu dừng lại thiệt tình thất bại vô cùng thảm nhiều ra năm phần là là khái niệm gì đây đều là tổng điểm một nửa nếu cửa hải tiếp theo không có loại này cực kỳ điểm thiết lập thật là khó có thể đổi kịp hiện tại xem ra cao nhất phân đúng là liêu vân long vì ba mươi ba phân n ô hiên lạc hậu chia ra làm ba hoàn toàn trận đấu này thông qua top ba quan hôm nay xem ra đã trở thành n ô hiên cùng liêu vân long giữa hai người t h thí phía sau tám cái thứ tự liền do còn dư lại tuyển thủ đến tranh đoạt dù sao hai người đều vượt qua năm phần những người khác làm sao có thể so nhất làm cho người kỳ quái vẫn là lục tử vân biểu hiện ở mọi người tầm đó là có chút hữu dị nhưng đối với ngô hiên cùng l i ê u vân long mà nói chính là thái quá mức bình tường h rồi lục tử vân bản thân thì cũng chẳng có gì ý kiến cũng là thập phần lệch nhạc không có muốn đổi kịp bọn họ dục vọng tất cả mọi người nhao nhao suy đoán lục tử vân phải hay là không chỉ muốn tranh đoạt danh thứ ba hoặc là hoài nghi lục tử vân phải hay là không đan vương đệ tử như thế nào cùng l i ê u vân long kém to lớn như thế ngược lại là ngô hiên như vậy trú mục hơn nữa nhiệm vụ ngô hiên càng giống là đan vương đệ tử như vậy thủ pháp l u y ệ n đan không riêng không có như thế nào từng thấy trình độ cũng cực cao đang lúc mọi người nhao nhao đoán đồng thời gần hai trăm n g ư ờ i còn dư lại còn có hơn một trăm n g ư ờ i lần nữa si rơi xuống gần nửa số lượng đối với có bao nhiêu người điểm ấy không có quá lớn quan hệ bình luận thứ tự là dựa theo điểm để phán đoán cũng không phải dùng nhân số làm chuẩn tuy nói thứ tự chỉ có mười tên nếu toàn bộ thông qua cuộc so tài này cũng có khả năng sẽ phải chịu mời chào có thể hoàn toàn thông qua cũng không phải là chuyện dễ dàng buổi sáng trận đấu đến vậy cũng đã, đã xong có thể tiếp tục cửa thể tiếp tiếp theo ái người dự dạng lực thi bất lát tiếp tục thi phụ cận nghỉ ngơi, giảm đợi với Người đều đây đồng đấu. nếu ở áp cận nén, nữa so xem đồng thời đang sôi nổi nghị luận không có chút nào rời đi dùng cơm nghĩ cách nhưng đang thảo luận cửa hải tiếp theo so đến tột cùng là cái gì mười phần mong đợi l ô hiên tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu bổ sung linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn n g u y ệ t hinh nhi đã đi tới nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn cũng đưa qua nước doanh doanh dịu dàng cười nói ta liền nói hiên ca ca sẽ thắng nô hiên tiếp nhận nước uống một ngụm cô nàng này gọi mình càng ngày càng thuận miệng rồi ở đâu giống giả vờ hắn trong lòng hơi động cười nói phía sau ta sẽ không có niềm tin quá lớn hơn rồi vẫn là hết sức đi ngoại trừ nguyệt hinh nhi đi những người khác cũng là nhao nhao đã đi tới không nhận biết biết đều đến cùng ngô hiên chào hỏi ngô hiên biểu hiện ra trình độ còn không đi kết giao cái kia chính là kẻ đần rồi bất quá những cái kia mã hậu pháo nói vớt đôi v ì với hành động không kịp thời chẳng giúp thích được gì người ngô hiên chỉ là báo dĩ mỉm cười có thể như vậy cũng không tệ rồi nghỉ ngơi một cái giữa trưa rốt cục lần nữa tới rồi bắt đầu thi đấu thời gian hào khí n ế u không không có giảm trái lại càng ngày càng nghiêm trọng cầm đầu triệu thiên long cũng là lộ ra nụ cười hài lòng hiện tại ngô hiên tạm thời lạc hậu một phần nhưng là có rất lớn tỷ lệ chiến thắng và lại chính là tốt m ộ ư ơ i lần bọn hắn b ạ n dược lầu cơ bản chiếm được năm vị thì ra là chiếm được hơn phân nửa điều này có thể không cho hắn cao hứng mới là quái sự thông qua phía trước ba cửa ải chúng ta đều thấy được không ít ưu tú luyện đan sư kế tiếp là đến cửa thứ tư tỷ thí triệu thiên long tràn đầy vui vẻ nói ra hồ thiên hội trưởng ngược lại là an ổn ngồi trên ghế dựa nhắm mắt c h ợ mắt chẳng trong nội tâm nghĩ cái gì thiên thằng lâu chủ yếu đại biểu lục tử vân hoàn toàn không có phát huy tiêu chuẩn nhưng thoạt nhìn hắn cũng không thể nào gấp bất quá đối với triệu thiên long cảm giác được khó chịu điểm ấy cũng là nhất định tại triệu thiên long tiếng nói chuyện xuống t r u n g quanh nhanh chóng an tính lại cẩn thận lắng nghe trận tiếp theo so tài nội dung đại đa số đều là không có dự thi người xem nhưng lại so dự thi còn muốn khẩn trương trận tiếp theo so tài nội dung hiện tại t h ỉ n h các vị tuyển thủ đi trước mặt trong dương rút ra một lọ đ a n dược tại huyền long trong sân rộng thì có một cái to lớn dương hòm cùng cửa thứ nhất đồng dạng đều có được không ít lỗ hỏng để cho mọi người lấy tay kinh vào lấy ra. u đan sư hô không thôi c tay không nghĩ tới bên trong chứa dĩ nhiên là độc dược trang chất độc này thuốc dùng tới làm cái gì cửa thứ tư nội dung rất đơn giản các ngươi tùy ý rút ra độc dược cơ bản bất đồng cũng có bộ phận giống nhau Các chính độc người muốn ăn này làm là vào、so、là là là là là triệu thiên long đối với vẻ mặt của mọi người cảm thấy rất là thỏa mãn đệ mục này nhưng mà hắn nói ra tại đây nói rằng t ỷ số quy tắc thời gian hạn chế t i u là chính các ngươi độc n g ấ t đi tự nhiên thì ra là tương đương lối ra rồi bất quá tại hai cái đồng hồ cắt về sau tựu i sẽ dành cho các ngươi chế tác tương ứng giải độc đan phương thuốc dân gian đến lúc đó chính mình căn cứ phương thuốc dân gian đến l u y ệ n chế chỉ là dạng như vậy cho điểm sẽ thấp hơn một ít đồng dạng tại hai cái đồng hồ cắt trước có thể tự mình nghĩ ra giải độc đan hơn nữa giải độc thành công như vậy thì là mắt điểm căn cứ thời gian tốn hao bao nhiêu để phán đoán thêm phân mọi người đã là trận mắt hốc mổm Nhìn như nghe đã ằ n g qua hai cái đồng hồ cắt mới cho giải độc đan phương đến lúc đó luyện đan sư sớm đã hoảng hồn luyện chế đan dược lúc còn phải bị độc dược ăn mòn dễ dàng làm cho luyện đan tỷ lệ thất bại tăng lên đến lúc đó một mực thất bại đằng sau nói không chừng bị độc ngất đi thôi cự hại này hay là tại khảo thi luyện đan sư tâm lý tố chất tố chất thân thể còn có giải độc năng lực t r ư ơ người xem ngược lại là vẻ mặt hưng phấn càng là biến thái càng là khó khăn càng tốt bọn hắn muốn nhìn đúng là những người dự thi này như thế nào giải quyết ngược lại là cái kia hơn một trăm tên luyện đan sư mặt mũi tràn đầy đắng chát bọn hắn tham gia luyện đan giải thi đấu chính là muốn đơn thuần luyện cái đan mà thôi bất quá cái này mấy quan đô thật là bình thường đều là khảo nghiệm cái này luyện đan sư năng lực nếu không thông qua cũng liền vô duyên với ban t h ư ợ n g cũng đại biểu cho thực lực chỉ có thể coi là bình thường một ít lớn thế gia hoặc là tông môn tuyển nhận luyện đan sư là muốn xem luyện đan trình độ nhưng tổng thể tố chất càng là muốn xem cái này luyện đan giải thi đấu nhìn như giao lưu hội coi như là thiền tặng lâu cùng vạn dược lầu chi tranh nhưng là hưu chiêu thu người mới hàm nghĩa ở bên trong thông qua cái này kỳ quan tuyển ra đấy đều là nhân tài nếu một ít bình thường tông môn luyện đan sư đại thế gia hoàn toàn có thể tuyển nhận tới đối với người nào đều có chỗ tốt triệu thiên long cũng mặc kệ người dự thi sắc mặt xù mặt nói ra như vậy thỉnh các vị người dự thi ăn vào độc dược thống nhất phục d ụ n g độc dược có chút nhớ nhung chờ đợi hai cái đồng hồ cắt thời gian qua đi mới phục d ụ n g đấy hy vọng cũng liền tan vỡ điểm ấy may mắn là không tồn tại đấy muốn trực tiếp chờ đợi giải độc đan phương cũng muốn thành thành thật thật ăn vào độc dược chờ qua hai cái đồng hồ cắt thời gian nói sau sau đó hình ảnh chính là chứng kiến huyền long quảng trường sở hữu tất cả người dự thi đều ngửa đầu uống chai này độc dược thoạt nhìn còn tưởng rằng là tập thể tự sát toàn bộ đều sau khi ăn bảo lại trải qua do luyện đan sư kiểm tra đo lường trong cơ thể có hay không độc tố như vậy để ngừa có chút ngậm trong miệng không nuốt vào toàn bộ kiểm tra đo lường không có vấn đề về sau mới khiến cho bảy ở chính giữa đồng hồ cắt tùy theo bị xoay ngược lại ý nghĩa thời gian bắt đầu trải qua hai cái đồng hồ cắt thời gian chính là cấp cho giải độc đan phương thời điểm phần đông người dự thi cũng sẽ không thành, thành thật à n h h t t h ậ t chờ nếu sớm tìm ra giải độc phương pháp tự là có thể thêm phân ra à. cái này là vượt qua mặt khắc luyện đan sư thời cơ tốt vì thế đều nhao nhao nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ trong cơ thể dần dần lan tràn ra độc tố đi cảm thụ trong đó độc tính đến tìm kiếm phương pháp khắc chế bình thường luyện đan sư đều có không ít giải độc phương thuốc dân gian bất quá đều là cởi bỏ vệ độc chân chính hay là muốn đúng bệnh hốt thuốc mới được nói cách khác tùy tiện luyện chế giải độc đan đối với hiện tại ăn vào độc dược cơ bản không dạy nổi cái tác dụng gì nếu là có tác dụng lời mà nói triệu thiên long bọn người còn ra loại này để mục làm cái gì nô hiên trong mắt ngược lại là tràn đầy kinh hỷ không vì cái gì khác hắn đã phân tích ra độc này trong dược thành phần độc dược cũng là đan dược chỉ là đối với nhân thể bất lợi mà thôi tự nhiên có thể phân tích ra được rồi chỉ cần phân tích ra được cái này thành phần muốn giải độc đi độc ra t hiện ậ t sự là dàng quá dễ r ồ Vốn vào tố, tố chính không ăn trong thông này đến phương độc đấy, được đó độc tố, do đó thông qua cảm thụ độc dược cảm giác cảm do khi thụ pháp phá h là kiếm giải. biết biết, i tìm sau sẽ, qua tại liền độc dược thành phần đều rõ ràng giải độc với hắn mà nói thật sự là quá tiểu nhi khoa tăng thêm hắn kiếp trước thường xuyên đi tìm nguyên liệu nấu ăn bị độc số lần cũng không ít cũng hiểu được một ít giải độc phương pháp ở cái thế giới này hắn cũng giải không ít linh thảo tìm ra giải độc phương thuốc dân gian thật sự là dễ dàng Chật, hắn đang lúc mọi người vẫn còn cảm thụ độc tính lúc ngô hiên đã hướng chất đống có linh thảo địa phương đi nơi đó là đã chuẩn bị xong giải độc thảo các loại số lượng rất nhiều muốn phải như thế nào sử dụng tựu xem chính mình rồi nếu sai rồi một mặt như vậy độc này cũng không cấy được hãng cử động này lập tức đưa tới ánh mắt của mọi người nhiều như vậy luyện đan sư duy trì có ngô hiên còn đang đi lại muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn hơn nữa còn là đi về hướng có giải độc thảo địa phương đều nao nhao suy đoán ngô hiên đã nghĩ ra hiểu rõ độc chi pháp trong tay nhóm đám bọn họ cũng đều là mắt choáng mỗi loại độc dược đều là trải qua tỉ mỉ điều phối đấy hiện tại thời r gian mới vừa mới qua đi bao lâu nếu hiện tại giải độc thành công điểm chẳng phải là cực kỳ giới giữ trác đệ nhất cái này ngô hiên thật sự nhanh như vậy đã biết giải độc phương pháp hoàng tộc long phi vân đại sư cao mày cái này giờ mới bắt đầu đã biết rõ giải độc phương pháp tốc độ này cũng quá nhanh đi đại hoàng tử liễu vân long cũng là đang không ngừng đi tìm giải độc phương pháp triệu thiên long cũng là có chút ít ngây ngẩn cả người hắn cũng có chút không tin ngô hiên nhanh như vậy là có thể tìm được giải độc phương pháp nhưng lại không thấy qua ngô hiên theo chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc hẳn là thật sự đã, đã tìm được hiểu rõ độc chi pháp tại ánh mắt của mọi người xuống ngô hiên đã bắt đầu chọn lựa giải độc cỏ tổng cộng cần bốn loại giải độc thảo phân biệt là diệp lan thảo miên q u a n thảo toàn bộ đều chọn sau khi đi ra hắn trực tiếp tựu ném vào trong lò lượt đan gia nhập nước mà bắt đầu nấu thuốc rồi. Hắn c h ô n g kiến ngô hiên đã bắt đầu lựa chế tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau cái này hoàn toàn chính là nghịch thiên a cũng không rõ ràng lắm ngô hiên đến tột cùng là thật sự vẫn giả bộ đấy. Hoặc là muốn thử một lần. Nô Hiên cũng không phải cái loại này may mắn chi nhân, cũng không này khinh giả ải, phải cái loại này khinh chi phải cái loại bộ ba một đấy. may Hoặc thử hợp phía trước cửa là Kết sau u quá Đều muốn ấ Bất t mật. chi ngược nhân. khá Hiên phải h lại lớn Nô là y là không m ố n nếm một mặt vị thử. vị Sau đó đến lưỡng đồng hồ cắt thời gian qua đi đạt được giải độc đan phương về sau mới bắt đầu chính thức luyện chế liêu vân long từ từ mở mắt nhìn nô hiên liếc về sau một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục đi cảm thụ độc tính trên thực tế trong lòng của hắn thập phần suốt ruột nô hiên cũng đã có thể bắt đầu luyện chế thuốc giải độc rồi lại không nhanh chút cảm thụ đi ra nếu như bị vượt qua t i ể u thẩm rồi mặc kệ ngô hiên thật sự hay là g i ả đấy hắn đồng dạng phải nhanh lên một chút thắng được trận đấu này trong chốc lát về sau ngô hiên chậm rãi đổ ra một chén d ợ a thang tất cả mọi người là sửng ư sốt một chút ngô hiên không luyện chế đang d ư ợ c trái lại nấu thuốc hắn một ngụm đem chén canh này thuốc cho rót vào trong miệng còn đập phá chật lưỡi biểu thị coi như thỏa mãn chén canh này thuốc vào trong bụng về sau độc trong người tố trong chốc lát về sau toàn bộ biến mất lúc này ngô hiên há một hô độc tố đã hiểu thỉnh tới kiểm tra kèm theo cái này tiếng la đem tất cả mọi người kinh choáng đây là sự thực giả dối b ả n t ố i kiểm tra thể nội độc tố chính là thông thường luyện đan sư t i ể u có thể hôm nay những cái kia trọng tài nhao nhao đi lên long phi vân đoạt đi lên t r ư ớ c vì ngô hiên kiểm tra thể nội độc tố sau một lát s ữ n g sờ nói thật sự toàn bộ giải khai hoàn toàn không có vấn đề đạt được trọng tài nhận đồng toàn trường vừa khiếp sợ rồi liêu vân long sắc mặt phải có nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc này thời gian mới đi qua bao lâu cũng liền mười phút không đến trong nháy mắt t i ể u giải độc xong rồi cái này vẫn là người sao chương ba mươi bảy cửa ải cuối cùng như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến thật vậy chăng mặt khác trọng tài nhao nhao cho ngô hiên kiểm tra thật sự phát hiện ngô hiên trong cơ thể đã không có một tia độc tố bọn hắn hai mặt nhìn nhau cũng đã nói không ra lời an gian là không thể nào đấy nhiều người như vậy ánh mắt của chằm chằm vào hơn nữa phục d ụ n g về sau cũng đều toàn bộ kiểm tra qua đều không có vấn đề hiện tại ngô hiên chính là như vậy bông l ò n g giải khai để cho bọn họ cũng không biết như thế nào đi cho điểm rồi có thể đã qua một cái đồng hồ các thời gian cũng đã là rất mạnh mẽ hiện tại liền một cái đồng hồ cắt một phần năm chưa từng chạy xuống cũng đã giải khai chẳng lẽ ngô hiên là thứ ấm s ắ c thuốc bản thân liền là bách độc bất sâm hay sao ngô hiên xin đem độc dược của ngươi bình cho chúng ta nhìn xem hồ thiên nói ra ngô hiên đem độc kia chai thuốc đưa cho h à n nhóm đám bọn họ bất đồng bình đều có tương ứng ký hiệu những này ký hiệu cũng chỉ có bọn hắn tài năng xem hiểu chúng độc như vậy về sau mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến giải độc nhìn xuống chai thuốc về sau các vị trọng tài đều nhẹ gật đầu trong ánh mắt đều đã có quyết định lúc trước n ô hiên lấy vật gì giải độc thảo bọn hắn đều thấy rõ ràng căn bản không cần n ô hiên nói cầm cái gì hiện tại cùng chai thuốc đối chiếu một cái hoàn toàn không có vấn đề điều này cũng làm cho đại biểu n ô hiên là chân tránh tìm ra giải độc đa phương tại cái này trong thời gian thật ngắn chính xác tìm ra thật sự là để cho bọn họ đều có chút trận tròn mắt nếu như n ô hiên không phải vạn dược lầu người bọn hắn dù là s u ấ t huyết nhiều đều phải đem n ô hiên cho kéo qua rồi n ô hiên hoàn mỹ thông qua đạt được mát điểm tập phần hơn nữa thêm tập phần sự thật tự bày ở trước mắt hồ thiên không tiếp tục lại đều phải tuyên bố ngô hiên là thật sự có thể giải độc hơn nữa cực kỳ hòa mỹ tại mát điểm điều kiện tiên quyết lần nữa tăng thêm thập phần cửa thứ nhất vì thập phần cửa thứ hai vì bảy phần cửa thứ ba vì mười lăm phân cửa thứ tư vì hai mươi tổng cộng năm mươi hai phân xa xa vượt lên đầu rồi tại mọi người nhìn lại liêu vân long cho dù có thể đ u ổ i theo đều có thể được tên thứ hai rồi lục tử vân cũng cũng đừng nghĩ vượt qua ngô hiên rồi ngô hiên tâm đều là nhắc tới cái này điểm thêm thiệt tình thật mạnh hoàn toàn là tại gấp bội a nếu l i u vân long đạt được mát điểm có ở đây không thêm phân dưới tình huống đều có thể kéo chín phần nhiều tại loại này trong trận đấu lựa chọn ít xuất hiện chính là tương đương thất bại thời gian tương đương điểm thấp quay lại sẽ lối ra rồi xôn xao ba mọi người xôn xao không thôi điều này cũng rất đơn giản điểm nhưng mà nhiều như vậy trọng tài đi kiểm tra cũng đã nói không thành vấn đề như vậy thì ra là không thành vấn đề tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được lần này luyện đan giải thi đấu qua đi thanh danh sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao cho điểm về sau nô hiên khoan thai tự đắc ngồi ở bên cạnh nhìn xem cái tia sắc mặt tái xanh liếu vân long ám tự hiểu là bật cười Cái Liêu này、Liệu、Vân Long luyện đã a đan nhanh n trình độ là không tệ, chỉ tiếc gặp chính mình. Muốn là mình không có cái này phân tích đan dược năng lực, Vân Long cũng sẽ、so、với hắn tệ, tiếc tích chỉ phải độ độc đi. đ là là lực, Liêu gặp giải có cái dược với so sẽ qua đại khái một cái đồng hồ cắt về sau liều vân long cùng lục tử vân đồng thời đứng lên bắt đầu chọn lựa tội phạm bị áp giải độc thảo hơn nữa đã bắt đầu l ự a đan nô hiên ở bên cạnh vẫn không quên t r e o chọc nói không nên gấp không nên gấp thời gian còn có rất nhiều dù sao trải qua một cái đồng hồ cắt thời gian cũng sẽ không được xong mát điểm rồi liêu vân long sắc mặt tái xanh trên tay lò đan thiếu chút nữa đều bị hắn ngã trên mặt đất tốt ở trong lòng tố chất không tệ không có xúc động như vậy nô hiên không có chỉ tên điểm họ rất rõ ràng hay là tại nói hắn vô luận hiện tại liêu vân long luyện chế bao nhanh đều đã qua một cái đồng hồ cắt thời gian biểu thị tuyệt đối sẽ không xong m ắ t điểm tối đa có thể quá nhiều thêm năm phần tả h ư u dạng như vậy hắn có thể đủ cực kỳ liêu vân long bốn phần liêu vân long âm tàn nhìn nô hiên liếc về sau tiếp tục luyện chế giải độc đan tại chăm chú luyện chế ra một lúc sau cuối cùng đem giải độc đan cho luyện chế ra ra trực tiếp t ự ném vào trong miệng sắc mặt cũng theo đó thay đổi tốt hơn nhiều bên người lục tử vân cũng đi trừ h chế thành e o luyện công ồ i giải côi Trải qua trọng tài kiểm tra, độc trong người giải đem độc đan độc đã mặt cũng trọng trong sắc phục. sau, qua tra, nuốt hoàn toàn tố t vào về r Điểm đánh điểm giá quả nhiên lại mắt thêm như cùng hắn suy nghĩ, điểm vô cùng về sau, chính phần, phần. thì quả suy sau, vô về ra là là bọn họ ra luyện chế thành công bên ngoài khiến cho người ngoài ý liệu triệu tiến trương viện viện các loại còn có một không biết tên nữ tử cũng đi theo giải độc thành công tương tự là thêm chia làm công cung cấp hai cái đồng hồ cát cái thứ nhất đồng hồ cắt lúc giải độc tự thêm thập phần thứ hai chỉ cần không có lưu quang hạ cát là có thể thêm năm phần còn dư lại luyện đan sư đều chỉ có thể bỏ qua thêm phân thời gian thứ hai đồng hồ cắt vừa mới lưu quang lập tức cựu cho giải độc đan phương rồi có chút khổ tư không ra được cũng chỉ phải tiếp nhận giải độc đan phương rồi đương nhiên cũng có không tiếp nhận phương thuốc dân gian tiếp tục khổ tư luyện đan sư loại này luyện đan sư đoán chừng là muốn tự mình giải quyết đi rất nhanh trận đấu này lại đã xong lại là có một bộ phận bị si xuống dưới còn dư lại thì ra là hơn một trăm điểm số lượng này đã tương đối khá tối thiểu đối với những cái kia trọng tài mà nói đừng tưởng rằng vượt qua bốn phần tự cho là mình tất thắng rồi cửa hải tiếp theo chính là lúc kết thúc mặc kệ ngươi phía trước cỡ nào v h p h ọ n g cửa hải cuối cùng tương tự là cuối cùng đều là thất bại liêu vân long đồng dạng không quên tới nói vài câu châm chọc lời nói n ô hiền cũng nên làm không nghe thấy nếu như tên thứ hai có n g u y ệ n quang chi hoa hắn không nói hai lời đem quán quân tặng cho liêu vân long vì để cho luyện đan sư khôi phục nhanh lên còn phát hạ một ít đan dược khôi phục lại thân thể độc này thuốc cũng không có cái gì tổn thương thân thể không cần nghỉ ngơi thật lâu liền có thể tham gia cửa ả i tiếp theo rồi cửa thứ tư đã chấm dứt còn dư lại người dự thi cũng rất để cho ta thỏa mãn kế tiếp chính là cửa thứ năm rồi cửa thứ năm thì ra là cửa hải cuối cùng rồi lần này đến phiên hồ thiên đứng lên h a n g hái cuối cùng đã tới cửa hải cuối cùng tất cả mọi người ngừng thở đi đến nghe hồ thiên nói lời cửa hải cuối cùng có không ít người còn muốn lật bàn đấy ai không muốn đạt được thứ tự lấy được được thưởng cái kia không chỉ là ban thưởng còn có thanh danh hồ thiên quét mắt liếc người dự thi về sau cửa thứ năm rất đơn giản lần này là do hai người l ư ợ đan thanh âm của hắn dừng lại một châu mọi người nghe xong cũng là thoáng sợ run lên hai người luyện đan hồ thiên không có tiếp tục thừa nước đục thả câu cười tiếp tục nói hai người luyện đan chính là cùng một chỗ luyện chế đan dược dùng chung một cái lò luyện đan thì ra là xem hai người phối hợp độ rồi cho điểm quy tắc rất đơn giản đem các ngươi sở trường nhất phẩm chất cao đan dược đều luyện chế ra ra năm đồng hồ cắt thời gian ai luyện chế đan dược tiêu chuẩn tam phẩm đan dược điểm là một khoảng một phần tứ phẩm đan dược là một khoảng ba phần ngũ phẩm đan dược vì thập phần một viên lục phẩm đan dược vì ba mươi một viên nói cách khác điểm không có hạn mức cao nhất chỉ cần n g ư ơ i luyện đan tiêu chuẩn đầy đủ luyện chế tốc độ rất nhanh tự có thể có được lật bàn cơ hội nội dung vừa ra lời nói làm tứ phía kinh ngạc quanh q u ầ n đang lúc mọi người trong đầu nếu không có điểm hạn chế luyện chế được càng nhiều điểm cũng liền càng cao cuối cùng cửa h ả i này lật bàn thật sự là thật mạnh Trương tới trương thiết tình Sư Đệ. Như gặp được Huynh nhìn không tới chương và hình ảnh tình huống, xin nhấn gặp Đệ. đổi mới, và F5 d lần nữa buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô không có điểm hạn chế chỉ cần luyện chế nhiều lắm thì có cao phân mấy điều kiện tiên quyết cũng là tại năm đồng hồ cắt trong thời gian luyện chế số lượng càng nhiều phẩm chất càng cao sẽ đạt được càng cao điểm nếu luyện đan tiêu chuẩn đủ cao tốc độ rất nhanh thật sự có thể phiên bản nhưng mà mới đích một vòng vấn đề lại tới nữa cái k i a chính là hai người hợp tác hai người cùng một chỗ luyện chế đan dược loại này cũng không phải không có có đôi khi hỏa lực không đầy đủ thêm nhiều người đến phối hợp cũng là cũng được điều kiện tiên quyết dĩ nhiên chính là phối hợp tốt nếu không một bên hỏa diễm không có khống chế tốt một bên lại xảy ra vấn đề cái kia cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề đến lúc đó chẳng những không có luyện chế thành công ngược lại sinh ra bài xích đều nói không chừng đương nhiên chỗ tốt cũng có cái kia chính là luyện chế tốc độ gia tăng thật lớn nhất là luyện chế đan dược nhiều thời điểm hai người không chế hơn nhiều một người không chế muốn xịn dù sao phóng thích h ỏ a diễm cần không ít linh lực chế tắc rất nhiều đan dược lúc khó có thể tục lực sẽ làm cho thất bại lúc này thời điểm hai người cùng một chỗ luyện chế sẽ để hiệu suất cao cũng sẽ để cao tính ổn định điều kiện tiên quyết như cũng là phải phối hợp rất khá mới được mặc dù nói không có điểm hạn chế nhưng có thời gian hạn chế phía trước kiếm lấy điểm cũng đã kéo ra không ít khoảng cách nếu dùng ngô hiên để tính c h ọ n vẹn năm mươi hai p h ầ n coi như tiến về phía trước bốn quan điểm lợi mà nói tối thiểu đều phải luyện chế hai ba mươi viên thuốc mới có thể cái này điểm tương tự không dễ dàng vượt qua huống h ồ ngô hiên không biết sẽ luyện đan sao muốn phản siêu lời mà nói chỉ có luyện chế phẩm chất cao đan dược mới có thể phiên bản còn có hảo hảo lợi dụng hai cái cùng một chỗ luyện đan tự dễ dàng phiên bản về phần cao cấp đan dược lục phẩm điểm rất cao nhưng luyện chế thời gian cũng rất lâu hồ hội trưởng một đạo khó khăn nhất nhất định phải hai người luyện chế sao gia tộc bọn ta mới tới một người cùng các người sợ phối hợp không tốt một cái trong đó người dự thi bất mãn hết sức nói có chút gia tộc đại biểu cũng chỉ có một cho dù đến hơn phía trước bốn quan cũng bị đánh tăng rồi còn lại nhất tộc cũng tương đối ít rồi cho dù có đồng tộc đấy nói không chừng tính cách không hợp và vân vân nhân tố thật sự là nhiều lắm hồ thiên đối với cái này ý kiến chỉ là cười nói đương nhiên cái này chỉ là một đề nghị dù sao là hai người một tổ có thể lựa chọn cùng một chỗ luyện đan cũng có thể tách ra l u y ệ n chế điểm đều là giống nhau tính toán thì ra là một phần đan dược tính toán hai người phân tách đi ra l u y ệ n chế thoạt nhìn tốc độ biết sẽ nhanh lên trên thực tế không đúng đích hai người cùng một chỗ luyện đan tốc độ vượt xa một người nhất lục à l u y ệ sư đệ chúng ta lợi nhuận phân thời điểm tới rồi Đang lúc mọi người trước ì m kiếm h ợ ta h ờ i điểm, i một t nhưng g cân thanh đối mà bị đệ nén thật lâu liêu vân long quét mắt ngô hiên bên kia liếc về sau cười nói ủy khuất ngươi rồi bất quá đệ nhất danh còn là của ta tên thứ hai sẽ là của ngươi cái này có cái gì lần tiếp theo để cho ta đệ nhất không được sao dù sao đều là giống nhau lục tử vân cười vui vẻ xuống không chút nào đem ánh mắt chung quanh để vào mắt coi như lần tiếp theo bọn hắn tiếp tục chiếm linh trước mặt một hai tên hơn nữa còn là thay phiên ngồi lục sư đệ liêu sư huynh đồng môn sư huynh đệ tất cả mọi người trợn mắt há h ố c m ộ m đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không cái này hai đại đan vương đệ tử dĩ nhiên là cùng một cái sư môn nói cách khác hai người bọn họ sư phó chính là cùng một cái sư phó khó trách lục tử vân cũng không danh tiếng chứng kiến liệu vân long đạt được thứ nhất cũng không có khiêu khích nguyên lai、like、hai người này căn bản chính là đồng nhất sư môn ấy hai đại đan vương đệ tử cộng đồng luyện chế đan dược cái kia tinh xảo thủ pháp luyện đan tốc độ tất nhiên là trở nên gấp mấy lần đề cho dù là một mình luyện chế cũng có thể vượt xa bọn họ luyện chế cao cấp đan dược còn không phải dễ như t r ở bàn tay phía trước bốn quan nhường cho bọn họ thì như thế nào cửa hải cuối cùng nhanh chóng lập bàn n ô hiên thật là mạnh nhưng cường thịnh trở lại cũng là một người tìm đồng bạn cho dù mạnh có thể mạnh hơn hai cái này đan vương sao hai người này dĩ nhiên là đồng nhất sư huynh đệ triệu thiên long vô án cả giận nói hồ thiên người ăn gia khó trách xảy ra như vậy một một ra cái cùng xảy vậy nguyên lai là lưỡng sư bộ đề, đại đệ đều là là phía ụ Đồng đàn, độ nhất sư môn, thoạt nhìn quan hệ còn cực kỳ tốt, như cùng luyện thoạt hệ phối hợp cùng một chỗ luyện đàn, tốc độ ai có thể h tốt, một tốc sư ai cực có kỳ vậy và. p trước kỷ quan hồ thiên mặc dù có chút kích động nhưng cũng là một mực tương đối n h ậ t định xem ra phía trước cái kia bốn quan đô là tập thể dục mà thôi kết quả là còn không phải liếu vân long cùng lục tử vân chiếm người thứ một hai hồ thiên bình tĩnh cười cười nói ra đây coi như là an gian lệnh thiên kim cũng có thể cùng cái kia n ô hiên cùng một chỗ luyện chế nha cái này còn không phải như vậy cho dù không là đồng môn sư m ì n h bọn hắn ở chung với nhau lời nói kết quả còn không phải như vậy hồ thiên nói cũng không sai cho dù không là đồng môn cũng có thể cùng một chỗ sau đó có thể phản siêu ngô hiên tin tưởng lục tử vân rất nguyện ý cùng liêu vân long cùng một chỗ hợp tác triệu thiên long bất đắc dĩ ngồi xuống cái này cũng không tính là an gian cái này dựa vào đúng là thực lực huống hồ hổ vốn triệu thiên long cũng là muốn ngô hiên cùng triệu thiến cùng nhau chỉ là không nghĩ tới liêu vân long cùng lục tử vân là cùng nhau như vậy độ phù hợp luyện đan trình độ tuyệt đối là tăng lên mấy lần rồi không nghĩ tới cửa hải cuối cùng nội dung rung động một b à về sau l i ê u vân long cùng lục tử vân là đồng môn đấy lần nữa rung động mọi người một b à tất cả mọi người cho rằng ngô hiên đã là thua vô luận biểu hiện tinh t h ả i đi nữa cuối cùng cửa hải này sao có thể đủ địch nổi hai người này ta nói rồi đấy ngươi không có phần thắng vô luận phía trước kỷ quan cỡ nào phấn khích l i ê u vân long cùng lục tử vân cùng đi đến ngô hiên trước mặt của l i ề n lục tử vân trên mặt đều là vẻ mặt khinh miệt tương tự không đem ngô hiên để vào mắt chỉ là nhanh đá kê chân mặt h ô i ngô hiên chỉ là cười nhạt một tiếng đến t u ộ cùng có hay không phần thắng không phải ngoài miệng nói không đến cuối cùng đều không rõ ràng làm đấy đúng vậy à không đến cuối cùng đều không rõ ràng làm đấy như vậy chúng ta đi ra cuối cùng nhìn xem người nào thắng liêu vân long lạnh rên một tiếng quay người đi hướng vị trí của mình rồi kỳ thật hiện tại ngô hiên nội tâm đã cười nở hoa rồi cùng chính mình so số lượng cùng chính mình so phẩm chất hai người các ngươi đan vương đệ đều nhược phát nổ cho dù là đan vương tự mình đến cũng sẽ không so với chính mình phải nhanh thử hỏi một câu làm đồ ăn nhanh vẫn là luyện đan nhanh chương ba mươi chín phân tích như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến tại ánh mắt của mọi người xuống liệu vân long cùng lục tử vân đi vào tương ứng trên vị trí đã bắt đầu chuẩn bị cần luyện chế linh thảo rồi chỉ chờ một lát bắt đầu trận đấu lúc là có thể nhanh chóng luyện chế có lẽ tại trong mắt người khác nô hiên đã không có hy vọng hai cái đan vương đệ tử luyện chế tốc độ nhanh như vậy nếu như luyện được đan dược là đúng nửa phần lời mà nói nô hiên có lẽ có thể thắng một điểm bây giờ là điểm cộng hưởng mà sẽ không là đúng nửa phần đấy trên cái thế giới này không có gì công bình đ a n g nói người ta năng lực bản thân tự mạnh chẳng lẽ mình không có bổn sự tự khiến người khác cũng không còn bổn sự cửa hải cuối cùng nhìn như có thể lật bản nhưng không có năng lực thủy chung lật bản không được nô hiên lần này ta làm của ngươi hợp tác như thế nào lúc trước thi triển ảo thuật bất thành chu linh đã đi tới muốn cùng nô hiên làm hợp tác mặc dù không thể cùng một chỗ phối hợp nhưng hai người luyện đàn tốc độ cũng có thể nho nhỏ lật bản một hồi không riêng gì nàng những người khác không nhận biết đều cực muốn cùng nô hiên cùng một chỗ làm hợp tác điểm là cùng hưởng đấy có một có thể hiểu lắm luyện đan hợp tác muốn lật bàn dễ dàng lúc này thời điểm trương viện viện cũng ních lại gần một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ đều muốn mở miệng cùng ngô hiên nói với tư cách hợp tác loại tình huống này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính thức ngoài ý liệu là cái kia một mực tương đối là ít nổi danh nữ tử đã đi tới tướng mạo có chút bình thường cũng có được biến dị hòa diễm đi vào ngô hiên trước mặt há mồm liền nói trận đấu này ta với ngươi cùng một chỗ phần thắng khá lớn của ta luyện đan trình độ vượt qua đại đa số người hai chúng ta người phối hợp vô cùng có khả năng đạt được đệ nhất danh cái này thanh nhâm cô gái so sánh bình thản theo trong lời nói rõ ràng nghe ra nàng đối với mình luyện đan trình độ rất có tự tin liền đệ nhất danh tất cả đi ra rồi căn bản không đem cái kia hai cái đan vương đệ tử để vào mắt sự xuất hiện của nàng lập tức khiến cho những người khác bất mãn bất quá tại nữ tử thoạt nhìn cũng không xuất chúng trên thực tế điểm cũng là tương đối khá tại đây chừng trăm nhân trung cũng là rào rào r ả nô hiên cười xin miên nói thật xin lỗi ta đã sớm có thí sinh chính là cùng cùng là vạn dược lầu triệu tiểu thư cùng một chỗ luyện đan dù sao đều là đồng bạn sớm đã định tốt rồi nói qua nhìn hắn hướng bên cạnh triệu tiến h thứ hai ngược lại là s ứ c sở thật không ngờ ngô hiên sẽ tìm chính mình triệu tiến h tại cuộc thi đấu này trong cũng coi như ưu tú nhưng là so với nàng ưu tú còn có mấy cái nhất là nhìn ngô hiên luyện đan về sau nàng đều không có tự tin có thể cùng ngô hiên phối hợp gặp ngô hiên đã định được hơn nữa còn là đều là vạn dược lầu người cũng liền thở dài nhau nhau đi tìm mặt khác hợp tác kỳ quái là những người khác đi duy chỉ có thân phận kia không do nữ tử cũng không có đi ngược lại là sắc mặt lo lắng nói ra nhờ ngươi xin theo ta với tư cách hợp tác bằng vào ta luyện đan trình độ có cực lớn có thể có thể thu được đệ nhất danh đấy hơn nữa ta còn có đặc thù phương thuốc dân gian có thể luyện chế số lượng nhiều đan g dược hơn nữa đều vì tứ phẩm dễ dàng luyện chế nô hiên nghi ngờ nhìn nàng một cái chẳng cô gái này vì sao như thế chấp nhất xem ra mục tiêu của nàng hoàn toàn là đệ nhất danh nếu cùng chính mình cùng nhau lời nói nàng căn bản không khả năng được đệ nhất danh dù sao điểm cộng hưởng đấy như thế nào cực kỳ đều khó có khả năng vượt qua chính mình rồi mặc kệ đối phương lý do là cái gì cũng không có đi hỏi thăm nô hiên vẫn là từ chối nói cái này ngượng ngùng đã có quyết định nhân tuyển đối phương phương h t u ố c dân gian hắn không chút ó ứ n g t h b i ế rõ, số l ít ngại n lời nô nữa cũng h hiên chi tiết nàng không có hoàn toàn tin tưởng nàng tự nhận là đặc thù phương thuốc dân gian nói không chừng đối với ngô hiên mà nói căn bản là không đáng giá được nhắc tới đấy không có chuyện gì lời mà nói thỉnh đi tìm mặt khác hợp tác đi thời gian đã không nhiều lắm nô hiên không hề đi để ý tới đường kính đi vào triệu thiến trước mặt nói ra chẳng triệu tiểu thư nguyện ý làm của ta hợp tác sao triệu thiến cười nhạt một tiếng nói ra nô công tử cuộc so tài này trong đã xuất tận danh tiếng có thể với tư cách nô công tử móc khóa đương tự nhiên là cảm thấy rất vinh hạnh chỉ là của ta không biết có thể hay không phối hợp thật tốt lúc trước vị nữ tử kia không phải rất có tự tin sao xem cái này k ỳ quan biểu hiện trình độ của nàng c ự cao tối thiểu so với ta cao hơn nô hiên không sao cả nói ra với hắn mà nói hai người luyện chế cũng tốt một người luyện chế cũng tốt đều là một tốt dù là không cần người khống chế lựa đều tốt chỉ cần cầm thông thường tuổi lựa đến đốt nấu đều có thể làm tốt dù sao xử lý chính là dùng tủi lửa làm gì phiền phái như vậy lâu n à y bất quá tại cuộc so tài này ở bên trong thật sự muốn làm như vậy lời nói còn không vụ chết người phương thuốc dân gian lời mà nói trận đấu này cần chính là phẩm cấp tối thiểu không thua kém tam phẩm bất quá muốn phải nhanh kéo điểm tối thiểu muốn luyện chế t ứ phẩm hơn nữa còn muốn dễ dàng luyện chế lời nói ta muốn hóa lộ đan đối với mặt khác t ứ phẩm đan dược đến xem tương đối dễ dàng luyện chế một điểm triệu tiến h phân tích ra cần chính là cái gì phương thuốc dân gian mới có thể kiếm lấy càng nhiều nữa điểm bất quá tuy nói là t ứ phẩm nhưng y theo cái này quy tắc đến xem cũng không phải là sở hữu tất cả tứ phẩm đều có thể có được cái kia m ắ t điểm tin tưởng vậy thì hóa lộ đan đi những thứ khác đều không cần phải để ý đến luyện chế số lượng nhiều điểm không được sao n ô h i ê n đã cắt đứt triệu thiến phân tích cái này tứ phẩm đan dược coi như phù hợp chính mình mới có thể luyện chế ra hôm nay thân là luyện linh kỳ tầm năm chắc hẳn luyện chế là không có vấn đề quá lớn có lẽ chế luyện thời điểm cần linh lực rất nhiều nhưng có triệu thiến hỗ trợ sinh cái lựa hết thể tự không có vấn đề gì đã như vậy vậy là tốt rồi đi tự luyện chế hóa lộ đan đi triệu tiến h lại là phân tích nói dựa theo năm đồng hồ cắt thời gian đến xem nếu như là một cái người đến luyện chế lời nói mới có thể luyện chế năm phần d ư liệu toàn bộ đều thành công mới có thể luyện chế số lượng tại mười lăm khỏa tả h ư u triệu tiến h n h í u lại liễu mi suy nghĩ một chút tiếp tục nói nếu như là hai người luyện chế phối hợp rất tốt lời nói ta theo nô công tử đều không có phối hợp cùng một chỗ luyện đ a n g qua nếu lợi dụng một cái đồng hồ cắt thời gian đến liên hệ phối hợp đạt tới t ố t độ phù hợp lời mà nói dùng bốn người đồng hồ cắt thời gian mới có thể luyện chế không sai biệt lắm thập phần hóa lộ đan thì ra là tại ba mươi khỏa tả hữu triệu tiến h đạo lý rõ ràng phân tích để cho ngô hiên đầu đều sắp bị bóp tung rồi vội vàng ngăn cản ó i đã minh bạch đã minh bạch chúng ta bây giờ hay là trước đi chọn lấy linh thảo trước đi còn lại đợi lát nữa nói sau triệu tiến h phân tích là không có sai nhưng đối với hắn căn bản vô dụng chương 40, chế tác như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến luận chế hóa lộ đan chỉ cần ba loại dược liệu phân biệt là diệp lộ hoa ma linh hoa cùng thành diệp thảo đều vì tam phẩm dược liệu tại h u y ề n long quảng trường bên cạnh tựu i có rất nhiều dược liệu mặc kệ bằng bọn hắn chọn lựa dùng thiên tàng lâu cùng vạn dược lầu tài lực điểm ấy linh thảo cũng không coi vào đâu đương nhiên luyện chế tốt đan dược sẽ phải thu đi trở về cũng không thể bị mang đi hào phóng đến đâu cũng không có thể lớn như vậy phương chứ có thể nói nhiều người như vậy đều luyện chế ra đan dược thiên tàng lâu cùng vạn dược lầu đều có thể hung hăng lợi nhuận một khoản hơn một trăm người luyện được đan dược nhất định sẽ không ít nhất là tại cửa h ải cuối cùng còn dư lại đều là trình độ tốt luyện đan sư sắc xuất thất bại đều là tương đối thấp không sợ như thế nào lãng phí dược liệu rồi Nô là、so、đương nhiên chế tác thành viên thuốc cũng không phải là không có hiệu quả chỉ là không có hắn nghĩ như vậy hoàn mỹ thì ra là hiệu quả giảm ít đi không ít dù sao cũng không phải dùng để ăn chế luyện tốt như vậy làm cái gì chứng kiến ngô hiên đang thưởng thức triệu tiến h cũng là thấy nhưng không thể trách rồi lần trước khảo nghiệm thời điểm tương tự cũng là đang thưởng thức dược liệu này bình thường biết rõ dược tính dưới tình huống không ai nguyện ý đi nhấm nháp dược liệu có chút dược liệu hương vị thật sự là không tốt lắm ăn hết sẽ để cho bụng khó chịu như vậy chúng ta t i u tuyển thập phần trở về thì được chưa triệu tiến h đã bắt đầu tuyển thập phần dược liệu đi trở về ý định chế luyện phân lượng thì ra là ba mươi k h o ả tả hữu số lượng ấy đã tương đối khá nếu toàn bộ bằng cao phân đến cho điểm bốn phần đ ể tính như vậy thì là c h ọ n vẹn một trăm hai mươi phần trăm rồi cái này điểm đã là tương đương kinh người rồi vượt xa phía trước bốn quan tổng hợp lại nô hiên nhưng lại lắc đầu bác bỏ triệu tiến lợi mà nói nói cái này không cần phải nhiều như vậy dựa theo tỷ lệ này đến xem chúng ta chỉ cần ba phần như vậy đủ rồi nhiều hơn nữa t i u chế tắc không ra ngoài ba phần triệu tiến lập tức tựu i nóng này nói ra số lượng này cũng quá ít đi nô công tử không đang nói đ ù a chứ dùng nô công tử trình độ hoàn toàn có thể luyện chế càng nhiều nữa nô hiên cười nhạt một tiếng vừa định giải thích lúc bên hai truyền đến mọi người tiếng ồn ào chuyện di ánh mắt nhìn lại để cho mọi người kinh hô đối tượng chính là hai vị đan vương đệ tử bọn hắn chọn lựa đều là cao phẩm cấp linh t hảo cũng đều là tứ phẩm ý nghĩa bọn hắn ý định luyện chế đan dược đều ở đây ngũ phẩm ngũ phẩm đan dược thập phần một viên c h ọ n vẹn là tứ phẩm đan dược nhiều gấp ba độ khó tự nhiên thì ra là tứ phẩm đan dược nhiều gấp mấy lần rồi nếu không cũng sẽ không như vậy cho điểm rồi bọn hắn quả nhiên chọn luyện chế ngũ phẩm đan dược dùng hai người bọ độ phù hợp tại hạn định thời điểm tối thiểu có thể luyện chế ra hai mươi khoản sẽ thêm nữa triệu tiến sâu đậm thở dài trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy thất vọng còn có phẫn nộ cái này chẳng phải ý nghĩa cái k i a l i ế u vân long muốn thắng rồi hả chỉ là hai mươi k h ỏ a tự khoảng chừng hai trăm phân ra ai có thể siêu việt luyện chế ngũ phẩm đan dược a có chút khó giải quyết như vậy thì nhiều hơn hai phần đi n ô hiên cười lại thêm hai phần thì ra là tổng cộng năm phần hóa lộ đan phân lược rồi như vậy chúng ta tự có thể thắng triệu tiến thiếu chút nữa cái x ỉ u nhiều hơn hai phần khác nhau ở chỗ nào sao rõ ràng có thể luyện chế thập phần ấ y nàng há một muốn nói cái gì lúc chứng kiến ngô hiên cái kia lòng tin mười phần biểu lộ lúc lựa chọn đem lời nuốt xuống không nói thêm lời rồi đại tất cả mọi người tìm kỹ hợp tác còn có chọn xong dược liệu lúc trận đấu mới tuyên bố bắt đầu ở đằng kia to lớn đồng hồ cắt đảo ngược xuống mọi người bắt đầu luyện chế đan dược cực kỳ dễ thấy vẫn là cái kia hai đại đan vương đệ tử đồng thời tế lên lò đan đem luyện chế ngũ phẩm đan dược dược liệu nhanh chóng đầu nhập hai người h ỏ a diễm không có khiến cho xung đột dung hợp vô cùng hoàn mỹ nếu lúc trước còn có nghi hoặc bọn họ có phải hay không thật sự đồng môn sưu như vậy hiện tại có thể dứt bỏ sự nghi ngờ này rồi có như vậy hoàn mỹ phối hợp độ ngoại trừ thường xuyên cùng một chỗ luyện đan mới có thể luyện ra bên ngoài đã nghĩ không ra biện pháp khác cho dù là đại sư cùng một chỗ luyện đan đều phải một thời gian ngắn phối hợp mới có thể hoàn mỹ luyện chế ở đâu giống bọn hắn mới vừa vặn lên sân khấu liền lập tức hoàn mỹ phối hợp cái này cũng đã đã chứng minh quan hệ của bọn hắn nô công tử nô công tử triệu tiến h nóng này hô hạ chính đang quan sát t r u n g quanh nô hiên hiện tại đã bắt đầu rồi chúng ta không có thời gian xem những người khác triệu tiến sốt ruột cực kỳ chứng kiến n ô hiên còn hết nhìn đông tới nhìn tây tâm lý canh là sốt ruột không riêng bọn hắn sốt ruột tội liên đối tại trên ghế trọng tài triệu thiên long bọn hắn đồng dạng sốt ruột người khác cũng đã luyện đan một đoạn thời gian n ô hiên tiểu tử này vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây n ô hiên lúc này mới quay đầu tới cười nói cái k i a hai đại đan vương đệ tử luyện đan trình độ quả nhiên không tệ thời gian còn là không ít từ từ sẽ đến n ô hiên vốn là theo trong túi chữ vật lấy ra một ít bổ sung linh lực đan ăn d ư ợ tại triệu tiến ánh mắt kinh ngạc xuống trực tiếp nhét vào trong mộn nuốt xuống sau mới lên tiếng triệu tiểu thư hiện tại ngươi có thể sống phát hỏa không cần quá mau đấy l ử a không nên q u á lớn điểm nhỏ tự có thể tại trong lò đan hắn đã rót đầy nửa vặt nước ra hiệu để cho triệu tiến h bắt đầu nấu nước đúng vậy chính là nấu nước triệu tiến h muốn nói chuyện lúc nô hiên đã m ó c ra một con dao găm bắt đầu đem những dược liệu này bắt đầu băm thành mảnh vỡ rồi loại này kỳ lạ quý hiếm phương pháp c ủ a quái lần nữa trình diễn lúc này kỳ lạ hiện tượng cũng hấp dẫn không ít người chú ý chứng kiến nô hiên không ngừng đem dược liệu trẻ thành mảnh vỡ hoàn triệu hội n trưởng các ngươi người dự thi lần này lại làm cái gì gia nhập là vật gì long phi vân đại sư nghi ngờ hỏi triệu hội trưởng nở nụ cười xuống có chút thần bí nói ra đã biết sẽ các ngươi sẽ biết cái này nhưng mà mới đích luyện đan phương pháp với hắn mà nói mới đích luyện đan phương thức thì như thế nào cực kỳ qua được hai đại đan vương đệ tử sao mau nhìn cái kia ngô hiên hướng trong lò đan đầu nhập từng quả đồ cái kết là vừa rồi tạo thành đan dược hình dáng dược liệu đi đây là cái gì phương pháp l u y ệ n chế như thế nào chưa bao giờ thấy qua lần này không phải là tại loạn làm cho chứ phải hay là không đối mặt hai đại đan vương đệ tử nội tâm đều tuyệt vọng hừ cố lộng huyền hư liêu vân long lạnh rên một tiếng tiếp tục lái thủy tụ tinh hội thần luyện đan rồi đừng đừng đừng từng k h ỏ a bị tạo thành viên thuốc dược liệu bị ném nhân trong lò đan n ô hiên miệng cũng là đang không ngừng ngay lấy không ngừng tại hấp thu linh lực hắn mồ hôi trên trán đại biểu cho hắn chế luyện vất vả cái này tứ phẩm đan dược cũng không phải tốt như vậy chế luyện linh lực tiêu hao rất nhiều dùng hắn đoan trừng chế tác ba phần xem như rất tốt vì bảo hiểm điểm đành phải chế tác năm phần rồi tiêu hao càng là tăng lên gấp đôi vì thế không ăn đan dược đến bổ sung căn bản kiên trì không xuống tốt rồi tổng cộng tám mươi khỏa hóa lộ đan thật sự là mẹ chết ta lần này còn không thắng nô hiên lau mồ hôi cuối cùng đem sở hữu tất cả nghiết tốt hoàn đều ném vào trong lò đan tám tám mươi khỏa hóa lộ đan triệu tiến tay run lên đôi mắt dễ thương trận thật lớn thiếu chút nữa đem lò đan cho ném ra bên ngoài chương bốn mươi mốt số lượng vua như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến tám tám mươi khỏa hóa lộ đan triệu thiến hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề dĩ nhiên là tám mươi khỏa hóa lộ đan nàng chỉ thấy ngô hiên không ngừng hướng trong lò đàn ném cũng không có đếm tới bao nhiêu khỏa hiện tại ngô hiên nhắc tới đạt đến tám mươi khỏa hóa lộ đan số lượng ấy sao mà kinh người nguyên lai thập phần mới có thể luyện chế ba mươi khỏa tả hữu cái này vẫn tương đối cực hạn hiện tại năm phần có thể luyện chế ra tám mươi khỏa 80 k h ỏ a là khái niệm gì mỗi k h ỏ a đều dùng bốn phần tính toán thì có 320 phân nguyên lai ngô hiên ý định chế tác ba phần dựa theo cái tỷ lệ này đến xem thì ra là một phần dược liệu có thể chế tác 16 k h ỏ a ba phần chính là 4 ố tám k h ỏ a cái này đồng dạng là thập phần con số kinh người rồi khó trách ngô hiên biết nói ba phần vậy là đủ rồi dùng số lượng ấy đích thật là rất vậy là đủ rồi đã đem gần 180 phân ra thì ra là liễu vân long bọn hắn tối thiểu muốn chế tác không sai biệt lắm 18 k h ỏ a cấp năm năm dược mới có thể cùng cái này số lượng bằng nhau 18 ngũ phẩm đan dược à, đây cũng không phải là đường tuy như vậy l ệ nói chế. Nô Hiên lau mồ hôi, lần này số lượng còn chưa chính Hiên hôi, hao thật mình khỏa h Nô lần này lượng lớn, muốn vượt đan, Tiêu lau là qua quá mồ số sự vượt đủ. a đan, ra khỏa lộ có chế thể tạo phẩm dược tiêu hao quá nhiều nhưng hắn vẫn muốn giả bộ cái bộ dáng bay lên hỏa diễm bắt đầu cùng triệu tiến h cùng một chỗ luyện đan chỉ là hơi chút chiếm một điểm địa phương mà thôi cũng không xung đột liêu vân long không ngừng phối hợp với dùng hết cố gắng lớn nhất đi luyện đan đầu đầy mồ hôi đại biểu bọn hắn luyện đan cũng không phải mái c ũ nếu g không b i luận y thời ế là n gian đến coi là một cái đồng hồ cắt thời gian đủ để hoàn thành nhanh như vậy tịu ra lô lời mà nói biết sẽ hú chết không ít người đấy vì thế hắn quyết định trì hoãn một chút mới được cũng để cho triệu tiến họa diễm càng ít một chút xem ra giống như là đốt rất trần đầy kỳ thật căn bản không có quá lớn độ ấm trong lò đan đều là bảo trì thông thường độ ấm nếu một mực tăng lớn h ỏ a diễm bên trong nước đã sớm tiêu k h ô rồi nô công tử như vậy độ ấm thật sự rất sao triệu tiến h nghi hoặc không thôi số lượng là rất khủng bố rồi nếu là không có hiệu quả hết thể đều là vô nghĩa à. nô hiên cười nói kỳ thật đã tốt rồi bất quá bên kia còn chưa khỏe chúng ta bên này cũng không có thể gấp à. t h a n h âm chưa dứt liêu vân long bên kia hét lớn một tiếng lục tử vân cùng liêu vân long đồng thời vô đỉnh lô t h n g khỏa loẹ ra thải quang đan dược nhao nhao ra lò Khỏa khỏa rơi vào chai thuốc ánh rơi trong, vào ở bên m ắ t của m ọ i n g ư ờ i cũng theo đan dược tục đan này liên tục gật theo sáu theo mấy quả ngũ à n phẩm đan dược thì ra là một trăm sáu mươi phân cái này số lượng thật sự là đủ kinh người ngũ phẩm đan dược bản thân t i ể u khó có thể l u y ệ n chế bọn hắn kinh người cho luyện ra một mươi sáu quả lần này vẫn không thể cầm xuống q u a n quân liêu vân long hướng nô hiên bên này khinh thường nhìn thẳng qua cầm m ư ơ i sáu quả ngũ phẩm đan dược đi vào ghế trọng tài trước mặt dâng lên nói ra xin mời các vị trọng tài kiểm tra tại đây tổng cộng là mười sáu k h ỏ a n g ũ phẩm đan dược hoàn thân đan các vị trọng tài đồng thời biến sắc mười sáu k h ỏ a n g ũ phẩm đan dược cũng là so sánh vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi đãi toàn bộ kiểm tra hoàn tất về sau đều gật đầu mạnh một cái nói ra cho điểm kết quả cái này mười sáu k h ỏ a hoàn thân đan luyện chế không tệ bằng cao phân thập phần đến tính toán thì ra là được một trăm sáu mươi phân tuy nhiên sớm biết tiên tri kết quả này nhưng như cũng là đưa tới mọi người xôn xao lập tức để cho hai người điểm trực tiếp đột phá đến hơn hai trăm bọn họ luyện đan trình độ lập tức đã nhận được mọi người tán thành liêu vân long nhìn về phía ngô hiên bên kia chứng kiến vẫn còn luyện đắt lúc lộ ra khinh miệt dáng tươi cười trong mắt còn tràn đầy tự tin căn bản không đem ngô hiên để vào mắt phản phất ngô hiên vô luận luyện chế cái gì đều là tại làm chuyện vô ích cũng đến phiên chúng ta đợi thật sự là đủ lâu ngô hiên bỏ qua cái kia l i ê u vân long ánh mắt xem ra vừa vặn có thể vượt qua l i ê u vân long nguyên lai ba phần số lượng hoàn toàn có thể thắng liêu vân long cũng còn có thể bỏ qua mấy hết sức vì bảo hiểm điểm t ự bỏ thêm hai phần cực kỳ mạnh hơn rồi liền triệu thiến đều có thể đạt tới tên thứ hai rồi triệu t h i ế n xứng sở nô hiên đã đem trong lò đàn tám mươi khỏa hóa lộ đan đều cho mỏ đi ra khỏa khỏa bị phao ngâm no đủ chỉ tiếc đối với cái này hắn cũng không cảm giác rất hài lòng vốn món ăn này tự phải hay là không làm thành viên thuốc đấy có thể là vì không nên kinh hãi như vậy cũng chỉ có thể làm như vậy ánh mắt của mọi người đều rơi xuống nô hiên đổ ra đan dược bên trên lúc ánh mắt đều là trì trệ d ậ m d ạ p chẳng c h ị t đan dược trong lúc nhất thời để cho bọn họ đều đến không hết rồi liêu vân long cũng là sắc mặt cứng đờ cái này số lượng tương đương kinh người a n ô hiên cầm cái này tám mươi k h ỏ a hóa lộ đan đi vào trọng tài trước mặt thản nhiên nói tám mươi k h ỏ a tứ phẩm hóa lộ đan thỉnh trọng tài nhóm đám bọn họ kiểm tra toàn trường thanh âm của lập tức yên tĩnh xuống cây kim rơi cũng nghe tiếng tám mươi k h ỏ a hóa lộ đan đây là cái gì kinh khủng số lượng tám mươi k h ỏ a hóa lộ đan cũng không lạc kỳ ai đều gặp nhưng là hai người trong thời gian ngắn như vậy luyện ra tám mươi k h ỏ a hóa lộ đan cái kia chính là cực kỳ khủng bố rồi liêu vân long đồng t ử ngưng tụ run dậy thanh âm nói điều này sao có thể nhưng mà tại n ô hiên đổ ra cái này hóa lộ đan lúc liệu vân long cái thứ nhất tự bật cười đây là hóa lộ đan hóa lộ đan có dáng vẻ như vậy ha ha ha căn bản chính là phế đan a bình thường hóa lộ đan nhan sắc vì màu xanh sẫm nô hiên hóa lộ đan là màu xanh n h ạ t đấy đây đều là bởi vì gia nhập bột mì kết quả làm cho nhan sắc không có sâu như vậy đây là hóa lộ đan long phi vân đại sư cầm lấy một viên hóa lộ đan hơi chút nghe thấy một chút nhưng lại n h ư mày nói có chút phân biệt không được đây là hóa lộ đan sao cảm giác không có giống đây là triệu hội trưởng nói mới đích luyện đan phương pháp thế nào thấy không có giống phần đông trọng tài nghi hoặc để cho liếu vân long cười càng thêm vui vẻ cái này nếu hóa lộ đan đầu ta chạm đất đi đường do vì mới đích phương pháp luật chế cái này nhưng là phải nhấm nháp mới có thể cảm thụ đi ra ngoài mọi người trước thử một lần đi triệu thiên long dẫn đầu không chút do dự cầm lấy một viên hóa lộ đan liền hướng trong miệng thi đấu đi cảm thụ bên trong ẩ n chứa linh lực mặt khác trọng tài chứng kiến triệu thiên long dẫn đầu rồi cũng đi theo cầm lên nhấm nháp n h a u n h a u đều nhét vào trong miệng sau một lát mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ lộ ra ánh mắt kinh ngạc cái này cái này hiệu quả so bình thường hóa lộ đan hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều còn còn có sinh mạng lực nô gia vương vũ đại sư đã không nhịn được kinh hô lên t h a n h âm vang vọng toàn bộ huyền lòng quảng trường liêu vân long sắc mặt cứng đờ, treo tại nụ cười trên mặt đều đọc lại hoài nghi mình có nghe lầm hay không không riêng gì hắn liên lục tử vân đều là cứng lại ở đó nô hiên dùng đáng thương con mắt nhìn mắt liêu vân long xem ra hắn thật sự muốn đầu chạm đất đi bộ chưa từng đoán được cứ như vậy n ô chương bốn mươi hai danh chân toàn thành như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới rẽ cỏ một lần sẽ xảy đến cái này điều này sao có thể liêu vân long trên mặt giận dữ nắm lên một viên hóa lộ đan liền hướng miệng gì hệ x ệ ngai vài cái về sau ánh mắt cũng đã ngốc trệ con mắt có lẽ có thể gạt người nhưng là hiệu quả lại không thể gạt người cái kia kinh người hiệu quả còn có vậy chỉ có ngũ phẩm đang ăn dược mới có thể luyện chế ra tới sinh mệnh lực cái này hết thể đều thật sự cái này vương vũ đại sư cũng không hề nói dối triệu thiến kinh ngạc che miệng cái này còn thật sự có mạnh như vậy hiệu quả nếu mạnh như vậy lời mà nói k có có là làm làm hồ thiên ánh mắt sáng tác hắn đã không đem trái tim tư đặt ở thứ tự lên mà là đặt ở cái này thần kỳ đan dược lên noh hiên không có ý tứ nói cái này luyện thành luyện ra rồi kỳ thật ta cũng không rõ lắm dù sao sư phụ ta là chuyên môn cho ta đặt hàng luyện đan phương pháp có thể luyện chế ra mới đích đan dược có vẻ như ta so sánh đặc thù mới có thể luyện chế ra ngô hiên lập tức bắt đầu lừa dối rồi chỉ có nói mình mới có thể luyện chế như vậy cũng không có người đến đòi hỏi rồi tránh cho sinh ra phiền thoái lúc này thời điểm triệu thiên long đứng ra nói chuyện trên mặt đã là cười nở hoa nói kỳ thật ngô hiên sư phó cũng là đan vương gần đây đã lúc này rời đi thôi rồi trước lúc ly khai t i u truyền thụ hắn không ít luyện đan c h i thức hơn nữa chuyên môn vì kia sáng chế mới đích luyện đan phương pháp cho nên mọi người xem bắt đầu so sánh cổ q á i bất quá cái này thật sự chỉ có ngô hiên mới có thể luyện được đi ra chúng ta sớm đã thử qua đều thất bại về phần cái tiền đề này hẳn là băng hỏa thuộc tính đồng thể vừa rồi mọi người đều thấy được đi triệu thiên long thanh âm của cơ hồ khiến huyền long quảng trường người xem đều nghe được không ngừng đập lòng của mọi người tạm bẩn mấy cái âm thanh trói hai bên thai trong quanh quẩn đan vương đệ tử mới đích luyện đ a n phương pháp băng hỏa đồng thể toàn bộ huyền long quảng trường lần nữa yên lặng lại là đan vương đệ tử khó trách ngô hiên sẽ có tài nghệ như vậy n g u lai lại là cái đan vương đệ tử vẫn là mới sáng tạo ra luyện đàn phương pháp Cái này mới sáng mới này luyện tạo ra luyện đan phương pháp, lập chỉ hương thú. Nghe tới cần hỏa đồng thế lúc, lập tức thất sư luyện đan cần băng đồng có có lúc, tức mới tôi vương ọ n cũng không cần luyện đan g rồi, phải thiết. mới bất quá Chỉ đích h p là là pháp, phải không cũng mới đệ í c thuốc cả có khác h phương hai dân gian, cả hai có ngày i đêm b tử hán hán dĩ nhiên là đan vương đệ tử khó trách trình độ cao như vậy ngô vũ hân cũng đã trận tròn mắt rung động tin tức lần lượt đập tâm linh của nàng đem nàng tại ngô ra cái kia điểm cao ngạo cho kích phá thiên tài chân chính cũng không phải là nàng mà là n ô hên rồi như kỳ tích c u ộ thời như kỳ tích thủ pháp l u y ệ n đan trận huyền long quảng trường buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô ra nô hiên cường hãn đã được đến mọi người tán thành khu khu như vậy đều không có vấn đề lợi mà nói tám mươi khỏa hóa lộ đan tự bốn phần một viên t i u vì ba trăm hai mươi phân thì ra là nô hiên cùng triệu tiến h phân biệt đạt được một hai tên triệu thiên long đắc ý qua đi bắt đầu tuyên bố cái này kinh người điểm nhanh chóng để cho triệu tiến h thợ vị nô hiên tự nhiên cũng liền bảo trì đệ nhất danh bất động tuy nhiên còn có những người khác đan dược không có trình lên nhưng là tin tưởng dùng cái này điểm đã là tính áp đảo thắng lợi hồ thiên thở dài ánh mắt phức tạp nhìn xem nô hiên nói ra không nghĩ tới triệu hội trưởng còn có bực này át chủ bài tuyệt đối không nghĩ tới a tỉ thí lần này là chúng ta thua các ngươi thắng tại đây tuyên giới vải đem người xem hào khí lần nữa đẩy hướng một lần nô hiên nhìn về phía liêu vân long đám người sắp mặt lúc đã là thành tái nhật v ẻ mặc kệ ai cũng không nghĩ tới nô hiên sẽ như vậy lật bản không phải nói hắn vốn chính là thứ nhất thế nào lật bản mà nói chỉ là lúc trước liêu vân long vẻ mặt tràn đầy tự tin hôm nay chỉ là tại tử tắt hai mà thôi không nghĩ tới sư phụ của ngươi cũng là đan vương t ố t t ố t liêu vân long nghiến răng nghiến lợi nói n ô hiên nhưng lại cười nói chẳng l i ê u h u n h ngươi bao lâu đầu chạm đất đi đường đ â u này liêu vân long tuấn khuôn mặt đẹp lập tức trướng thành màu gân heo phẫn nộ hơi vung tay quay đầu muốn rời đi nhưng lại chứng kiến đối diện triệu tiến đối với hắn đang cười đại hoàng tử tin tưởng lần này ngươi không có lời nói nói chứ lần tranh tài này biểu thị tương đương tiếc v ố i triệu tiến cười nhạt một tiếng liêu vân long khuôn mặt tuấn tú đều có chút bóp méo lòng tự trọng lấy được đà kích thật lớn đang cùng triệu tiến sượt qua người lúc lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta đến dự thi mục đích là vì ngươi tuy tiện kéo cái phi đều đẹp qua ngươi bất quá vậy cũng là thuận tiện một t r ò n g còn chính thức tình huống là cái gì ngươi rất nhanh sẽ biết liêu vân long ném câu nói tiếp theo về sau cũng không quay đầu lại đã đi ra để lại vẻ mặt mờ mịn triệu tiến hoàn toàn không rõ ràng lắm liêu vân long nói rất đúng cái gì năm đồng hồ các thời gian rốt cục lưu quang trước đây cũng toàn bộ đều luyện chế tốt đan dược kết quả tự nhiên không cần đoán có đạt tới lật bàn mục đích có vẫn là bảo trì nguyên dạng bất quá ngô hiên vị trí của bọn hắn là định rồi đấy đại đa số người có thể kiếm lấy cái bốn mươi năm mươi phân cựu đã coi như là chống đỉnh lúc trước vị kia tìm ngô hiên cùng một chỗ hợp tác thân phận không do nữ tử cũng làm ra rất thành tích tốt cũng đạt tới gần vô cùng nhiều một lần hành động s á t nhập đạt tới tên thứ năm cũng khó trách biết cái này giống như có lòng tin nếu cùng ngô hiên ở chung với nhau lời nói nói không chừng còn thật sự có thể đến đệ nhất danh bất quá ngô hiên càng biến thái điểm v ừ a xa cái này điểm trận đấu này cũng liền dùng ngô hiên đạt được đệ nhất danh chấm dứt đang kêu ngô hiên đi lên lĩnh thưởng lễ lúc ngô hiên nội tâm cũng là hết sức kích động rốt cục có thể đạt được đệ nhất danh rồi tuy nhiên không tính rất vất vả nhưng là bỏ ra thật lớn khí lực cái này sẽ là của ngươi phần thưởng hai đoá nguyệt quang tri hoa lục phẩm đan g dược còn dư lại ban thưởng sau đó đi thiên t h n g lâu hoặc là đi vạn dược lầu lấy hồ thiên không có cam l ò n g nhưng vẫn là không thể không đem phần thưởng này cho n ô hiên rồi còn dư lại ban thưởng thì ra là chế luyện vũ khí hoặc là lò đan còn có cái kia linh cấp võ ký cùng tâm pháp hồ thiên lấy ra cái bọc kia có nguyệt quang tri hoa khép lại đưa cho n ô hiên n ô hiên nhận lấy sau khi mở ra chứng kiến nằm ở bên trong chính là hai đoá trắng toát hoa hoa này thoạt nhìn s ắ c thực hình tròn đấy thoạt nhìn thật sự như là một luân phiên minh n g u y ệ t thập phần xinh đẹp cái kia lục phẩm đan dược hắn tựu i bất kể là cái gì toàn bộ trực tiếp tựu i nhét vào trong túi chữ vật vậy thì c ả m ơn hô biết sẽ g i ả i nhận được ban thưởng về sau phần đông người xem lập tức hoan hô lên nô hiên đạt được cái này ban thưởng cũng là thực đến danh quy đấy phần này thực lực đã làm cho tất cả mọi người đã nhận được tán thành nô hiên danh tự cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đ ằ n g long đế quốc dù sao ở chỗ này người xem đều là đến từ đàng long đế quốc tất cả tòa thành thị đấy ngoại trừ n ô hiên bên ngoài liêu vân long cùng lục tử vân hai người cũng sẽ chuyển khắp đằng l o n g đế quốc dù sao bọn hắn đều có trói mắt thân phận đan vương đệ tử n ô hiên dương mắt nhìn về phía dưới đài cao n g u y ệ t hinh nhi trong lòng cũng là thập phần c h â n an n ắ m chặt hộp ngọc trong tay chuyện này rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian đi chương bốn mươi ba lũ lụt vọt lên miếu long vương như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến ta biết ngay hiên ka nhất định có thể thắng n ô hiên xuống lúc nguyễn hinh nhi ngòn mặt cười trong mắt tràn đầy vui mừng từ đầu tới đuôi nàng cũng không có lo lắng qua đang cùng ngô hiên nhiều như vậy thắng ở bên trong nàng tin tưởng ngô hiên là cái gì trình độ nàng là rõ ràng nhất ngô hiên được rồi không nghĩ tới ngươi thật có thể thắng còn có đan vương làm sư phó nô g vũ hân q o ă n g lên miệng cảm thấy có chút bất mãn vẫn cho rằng ngô hiên chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi ai ngờ thật sự có thể đại biểu vạn dược lầu luyện đan trình độ còn cực cao ự c c cái này chỉ là vận khí mà thôi vận khí mà thôi ngô hiên khiêm tốn n ở nụ cười xuống thật sự đến đan vương cũng không dạy được hắn cái gì hắn nhưng mà chủ vương may mắn mà có ngô công tử ta mới có thể đạt được tên thứ hai nếu lúc trước căn bản cũng không cảm t ư ở n g triệu tiến h cười đã đi tới ban thưởng đã ban phát cho nàng những phần thưởng này đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì chủ yếu là ma luyện chính mình còn có thoát khỏi cái kia liêu vân long chỉ là lúc trước liêu vân long kia phen lời nói để cho nàng chăm mối vẫn không có cách giải đang lúc mọi người nhao nhao tới chúc mừng ngô hiên thời điểm cái kia lúc trước nữ tử thần bí cũng đã đi tới lóe ra ánh mắt khác thường nói khó trách ngô công tử biết sẽ không tiếp thụ của ta mời nguyên lai là chính mình có thực lực như vậy đây là ta đường đột chẳng nô công tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện nô hiên chẳng cô gái này là có ý gì nhưng căn cứ lúc trước kia phen lời nói giả thiết hắn không có loại năng lực này cố gắng một chút hoàn toàn có khả năng đem hắn đưa lên đệ nhất danh dù sao nữ tử này vốn điểm cũng không bằng hắn vô luận cửa hải cuối cùng đạt được điểm bao nhiêu đều là muốn đ ợ i đấy suy nghĩ một chút hắn mới lên tiếng vậy được rồi tự mượn một bước nói chuyện nô hiên ra hiệu để cho nguyệt hinh nhi ở tại chỗ này liền đi theo cái kia nữ tử thần bí đi vào một góc hẻo lánh bất quá vẫn là tại triệu tiến tầm mắt của các nàng trong phạm vi chính là nghe không được nói cái gì đó mà thôi nô công tử ta tựu i trực tiếp thuyết minh ý đồ đến đi chẳng nô công tử n g u y ệ t quang chi hoa bán hay không nữ tử cũng không có tự giới thiệu trực tiếp chạy về phía chủ đề lời này để cho n ô hiên sửng sốt một chút trận cũng không có hỏi cái gì trực tiếp từ chối nói không được cái này n g u y ệ t quang chi hoa tại hạ cũng cần vốn hắn tựu i là muốn cái này n g u y ệ t quang chi hoa mới tham gia trận này luyện đan so tài nếu thầm nghĩ đòi tiền và vân vân một mực luyện đan không thì có rồi hạ n ô hiên từ chối như thế dứt khoát để cho cô gái này không có dự kiến đến bình thường đều hỏi lấy cái gì để đổi lấy ai ngờ trực tiếp tự cự tuyệt nô công tử thật sự cái gì cũng không muốn đổi sao chắc hẳn n ô công tử cũng là cầm lấy đi luyện đàn nhưng cũng chỉ có thể luyện chế sáu bảy phẩm đan dược hơn nữa còn có thất bại tỷ lệ dùng đến nguyệt quang chi hoa đan dược đã ít lại càng ít đã như vậy không bằng ta dùng hai k h ỏ a thất phẩm đan dược đổi lấy n ô công tử hai đoá nguyệt quang chi hoa như thế nào nô hiên lúc này ngược lại là kinh ngạc bởi vậy có thể thấy được cô gái này thật đúng là vô cùng cần cái này nguyện quang chi hoa rồi xuất ra hai khoả đã luyện chế tốt thất phẩm đan dược để đổi lấy tay này bút tương đối lớn đổi lại những người khác đã sớm gật đầu đáp ứng cái này n g u y ệ t quang tri hoa là hy hi hữu nhưng cũng không có đạt tới á t không thể thiếu tình trạng thậm chí có những người này cầm n g u y ệ t quang tri hoa chỉ là dùng để xem xét đều có dù người như vậy điều kiện với hắn mà nói không tính mê người c h ậ t vẫn là cự tuyệt nói thật có lỗi cái này n g u y ệ t quang tri hoa bao nhiêu đan dược ta đều không đổi nếu như những đan dược khác có thể cởi bỏ nguyện hinh nhi trong cơ thể giam cầm hắn không chút do dự t ự đổi lấy rồi Vấn chính đề trước mắt lúc à này chỗ Chi có cải Hoa thể thật Nguyện Quang Chi Hoa mới có thể cải bỏ. Nô công mới tử bỏ. đ n g á i gì c ũ này g không đổi. Nữ tử cặp kia động nhân con mắt, cùng bình thường kia nhân bình h Nữ con đổi. tử mắt, mặt cặp o n toàn không n à phối hợp, lúc này lẻ lạnh lẽo, là vẻ tàn trong tâm tranh nhẫn. Nô hiên trong nội tâm léo, xem ra đối phương giống như là muốn cứng rắn đối ra xem ba đạo thân ảnh theo bên cạnh xuống tới người tới đều là người mặc màu trắng áo choàng đem thân thể nhào bột mì cho đều che lại thấy vậy nữ tử còn có giúp đỡ không cần đối chiến n ô hiên t h ị u cảm giác được ba người này tu vị tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại ít nhất đều có t u n đàn kỳ tu vị rất rõ ràng cái này ba người đã là lộ ra rất mạnh h u y áp đặc biệt nhằm vào ngô hiên phóng xuất ra chính là muốn dùng vũ lực để cho hắn thỏa hiệp chẳng cô nương là có ý gì có lẽ cường ngạch sao ngô hiên thản như nói nhìn như không thèm để ý chút nào bọn họ h u y áp cô gái trước mắt không có trực tiếp đến cường ngạch đấy mà là có chút huyền chuyển nói ra ngô công tử kỳ thật chúng ta cũng không muốn dáng vẻ như vậy nhưng chúng ta cũng rất cần cái này n g u y ệ t quang chi hoa nếu là không cho tới chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh cứng rắn nhưng vẫn là biết sẽ hai tay dâng hai khoả thất phẩm đang dược để bù tổn thất ngô công tử đấy không nghĩ tới còn có như vậy dễ nói chuyện người đơn giản chỉ cần đoạt đồ đạc như trước đền bù tổn thất hai k h o a thất phẩm đang ăn dược vậy cũng là tốt cường đạo đi à nha rất cảm tạ ngươi có thể nói như vậy nhưng ngươi cần tại hạ đồng dạng cần cho nên chỉ có thể nói xin lỗi hắn đã bắt đầu điều động trong cơ thể băng linh lực chuẩn bị thoát đi cái này vây quanh chỉ phải chạy đến triệu thiên long phụ cận hoàn toàn sẽ không sợ bọn họ đã như vậy chúng ta đây chỉ có thể đến cường cứng rắn nữ tử t h ở dài nàng cũng không muốn làm như vậy nhưng n ô hiên không đáp ứng chỉ có thể đến cường ngạch đấy là đồng tộc tỷ sao lúc này thời điểm n g u y ệ t hinh nhi thanh â m của chuyển tới từ phía bên cạnh để cho bọn họ đều là xứ sở quay người nhìn lại lúc phát hiện n g u y ệ t hinh nhi trong đôi mắt chứa đầy nước mắt đồng tộc ngươi là nàng kia sửng sốt một chút không rõ ràng lắm đây là cái gì chuyện quan trọng nhìn từ trên xuống dưới n g u y ệ t hinh nhi tựa hồ muốn nhìn được cái gì là ta a n g u y ệ t hinh nhi a n g u y ệ t hinh nhi trên trán có chút l o ạ ra một tia sáng chỉ là trong chớp mắt t i u biến mất nhưng là cái kia n g u y ệ t linh t ộ c khí tức đã tán phát ra để cho trước mắt bốn người hoàn toàn cảm nhận được hình công chúa cái kia mặc áo bảo trắng ba người đều không hẹn mà cùng kinh hô lên thân đều là d u lên tựa h ồ nghe tới rồi không dám tin sự t ì n h thật là hinh công chúa nàng kia một phát bắt được nguyệt hinh nhi hai tay của trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt trang diện này để cho n ô hiên lập tức khẽ giật mình thấy vậy bốn người hoàn toàn chính là nguyệt linh t ộ c đấy cái này căn bản chính là lũ lụt vọt lên miếu long vương người một nhà không nhận người một nhà a thật là đồng tộc tỷ tỷ, nếu không phải cảm nhận được một kia khí tức ta đều không nhận ra được ngươi là thanh linh tỷ tỷ đi nguyễn hinh nhi cầm chặt nàng kia nhìn xem các nàng bốn người trong mắt tràn đầy kích động nước mắt nàng kia gật đầu mạnh một cái cười nói đúng ta chính là n g u y ệ t thanh linh a chúng ta rốt cuộc tìm được hình công chúa toàn tộc tộc nhân đều tại tìm ngươi đây tin tưởng lần này sau khi trở về tộc trưởng khẳng định rất vui vẻ đấy n g u y ệ t h i n h Nhi cũng g là ậ thanh đầu một cái, ỏ i hiện tại trong tộc là cái gì tình huống. h Nguyệt trong tộc t gì là linh quay đầu lại nhìn thoáng qua n ô hiên tựa hồ có hơi không tiện lắm mà nói lời nói n g u y ệ t h i n h n h i cười nói thanh linh tỉ tỉ không cần chú ý hiên các ca hắn cũng là vì ta mới tham gia cuộc so tài này vì chính là cái này nguyễn quang chi hoa lời này vừa nói ra bốn người há h ố c mộm cái này thiệt tình là thiếu chút nữa đã ngộ thương người một nhà a chương bốn mươi b ố vây quanh như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới d ẽ cỏ một lần sẽ xảy đến nô công tử vì hình công chúa tham gia trận đấu cũng là làm cho này n g u y ệ t quang tri hoa khó trách không chịu nhượng lại rồi n g u y ệ t thanh linh bừng tỉnh đại ngộ ba người khác cũng là nhìn về phía n ô hiên đều là ô mày này ánh mắt bất quá cái kia mặc áo bào trắng ba người đều không có tính toán cởi mũ tựa h ậ nguyện linh tộc thân phận không có nguyễn thanh linh như vậy che giấu thì tốt hơn biết được đều là người một nhà nô hiên tâm ở bên trong cũng không có cái gì bất mãn dù sao cũng là vì tộc nhân hắn chỉ là cười nói điểm ấy không có gì chỉ là không nghĩ tới đều là nguyệt linh tộc người mà thôi lại nói các ngươi muốn cái này n g u y ệ t quang t r i hoa trong tộc người cũng có cần hay sao nguyệt thanh linh sắc mặt biến hóa cũng không biết nói hay là không nhưng n g u y ệ t hinh nhi đã đón lời nói nói thanh linh tỉ tỉ ta đã đem trong tộc c h u y ệ n tình đều nói cho hiên ứng ca ca rồi không cần chú ý hắn nếu như không có hiên ứng ca ca l ờ i mà nói ta cũng vậy khôi phục không được như vậy ý thức nghe nguyện hinh nhi vừa nói như vậy n g u y ệ t thanh linh thật đúng là nghĩ tới nhìn từ trên xuống dưới n g u y ệ t h u n h nhi ngạc nhiên nói thật sự chính là tại hiểm hộ hình công chúa chạy hình công chúa cũng đã t r u n g cái kia linh hồn giam c h ẩ m có lẽ giống trưởng lão như vậy cũng là không phát huy ra lực lượng thậm chí làm cho ý thức mơ hồ cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô công tử có thể có cởi bỏ phương pháp n g u y ệ t thanh linh nhìn về phía n ô hiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh hỷ cũng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc n ô hiên đứng thẳng dưới b ả vai nói nếu như có thể cởi ra lời nói làm gì phiền p h i như vậy tới lấy nguyễn quang tri hoa chỉ là tạm thời có thể cởi bỏ mà thôi nguyễn thanh linh ngay xong không khỏi có chút thất vọng chật vừa nghĩ tới có n g u y ệ t quang chi hoa trong lòng cũng là tốt rồi thụ hơi có chút thanh linh tỉ tỉ lại nói hiện tại trong tộc là tình huống như thế nào n g u y ệ t h u n h nhi có chút nóng nảy trong tộc tình huống xem ra cũng không tốt lắm điểm ấy chúng ta trở lại khách sạn nói sau tại đây cũng bất thiện nơi nào còn có tộc nhân của chúng ta trước mắt cũng không phải là cái gì tốt nói chuyện địa phương tuy nói tại đây so góc vắng vẻ nhưng người vẫn tương đối hơn đợi bọn hắn vừa muốn rời đi này hội trường lúc cười lạnh một tiếng theo trên đỉnh c r u y ề n đến ta liền nói đúng vậy dùng hai đoá nguyễn quang chi hoa t ă người thêm Nguyệt、linh、tộc tình Linh huống h n vậy, rốt cục lưỡi câu ra đầu cả lớn hơn rồi. cục câu cá lưỡi lớn ư đầu hơn g chung quanh kể cả n ô hiên bọn hắn nhao nhao ngầm đầu chứng kiến có cái nam tử trung niên đứng ở trên nóc nhà nhìn bọn họ cười lạnh không thôi n g u y ệ t thanh linh cùng nguyệt hinh nhi đồng thời ngầm đầu nhìn rõ ràng trước mắt trung niên nhân lúc sắc mặt đều là biến đổi n g u y ệ t thanh linh trên mặt càng là lộ ra phẫn nộ nói áng khôn không nghĩ tới ngươi vậy mà đổi tới áng khôn n ô hiên cảm thấy máy động hẳn là người này chính là ám linh tộc hay sao những này viễn cổ tộc người đều là dùng mở đầu làm họ kết hợp với phẫn nộ của các nàng trước mắt vị trung niên nam tử này chính là ám linh tộc người đuổi theo là chính các ngươi mắc câu đấy và n g không chúng ta không công chuẩn bị cho tốt hai đoán n g u y ệ n quang chi hoa làm cái gì chẳng lẽ là dùng để làm bài trí hay sao nói qua ám k h ô n lớn tiếng n ở nụ cười không thèm để ý chút nào chung quanh bị hấp dẫn tới người nô hiên sắc mặt đều là khẽ biến xem ra có thể như vậy trùng hợp có n g u y ệ n quang chi hoa nguyên lai là ám linh tộc sớm đã chuẩn bị xong hơn nữa giao cho thiên tàng lâu để cho với tư cách quán quân phần t ư ờ n g cũng khó trách hắn vô luận nói cái gì thiên tàng lâu cũng không chịu bán nguyễn lai là ám linh tộc ở sau lưng một tay điều khiển n g u y ệ t linh tộc linh hồn giam cầm không chỉ là n g u y ệ t hinh nhi ngoại trừ n g u y ệ t hinh nhi bên ngoài còn có những người khác chỉ có thể dựa vào n g u y ệ t quang tri hoa đến tời bỏ nhưng n g u y ệ t quang tri hoa cho dù là tại n g u y ệ t linh tộc đều là cực kỳ thưa thớt tăng thêm hiện tại có biến cố nhau nhau t ả n ra muốn tìm đến n g u y ệ t quang tri hoa thật sự là khó càng thêm khó vì thế nghe thế chế thuốc cuộc tranh tài ban thưởng là n g u y ệ t quang tri hoa cũng liền vội vàng đến dự thi rồi vừa vặn cũng liền lên ám linh tộc móc câu vô luận có phải hay không quán quân đều không trọng yếu chỉ cần đến như vậy đủ rồi hiện tại chính là chứng minh tốt nhất ngoại trừ vị này ám khôn bên ngoài chung quanh có bảy tám người dần dần xuống lại đem bọn họ đều bao vây vào giữa tựa hồ sớm đã đến có chuẩn bị tu vị cũng không thấp tối thiểu đều có cái t h ầ n đàn kỳ phía trên đây cũng không phải là ngô hiên khó có thể trộn đều chiến đấu mọi người sắc mặt đều là biến đổi thấy vậy lần phiền phức lớn hơn rồi cho rằng lần l ú t tốt đúng là vẫn còn bại lộ lao phu cảm giác n g u y ệ t l i n h tộc công chúa ở bên cạnh một cái lao giả từ đằng xa phiêu đi qua chậm rãi đã rơi vào cái kia ám khôn bên n g rất có vài phần tiền phong đạo cốt chi khí vừa bay tới trên đỉnh lúc ánh mắt t i u dừng lại tại nguyệt hinh nhi trên người nguyệt thanh linh cùng nguyệt hinh nhi sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi n ô hiên cũng có thể cảm thụ được lao giả này cỡ nào không đơn giản tu vị tối thiểu đều có cái hóa hư kỳ không nghĩ tới liền dạ lão đều xuất hiện các ngươi thật là hảo thủ đoạn a nguyệt thanh linh nghiến răng nghiến lợi nói vị k i a sưng là dạ lão lao giả lớn tiếng n ở nụ cười xuống ánh mắt nhìn nguyệt hinh nhi hơi nghi hoặc một chút nói lao phu một đường truy tung linh hồn này giam cầm lại tới đây tại ngày hôm qua thi triển truy hồn vậy mà mất hiệu lực hiện tại xem ra nguyễn công chủ vẫn là có mấy phần thủ đoạn không riêng gì ý thức khôi phục còn có thể ngăn chặn của ta truy hồn thật sự là khó được khó được nô hiên không rõ ràng lắm truy hồn là cái gì nhưng ngày hôm qua n g u y ệ t hinh nhi vấn đề xuất hiện nhất định là cùng lao giả này có quan hệ không nghĩ tới còn có tỏa định năng lực nếu không phải trước kia phát giác sợ là sớm đã bị bắt được đi hiên ca ca chỉ cần ngươi không trộn rộn bọn hắn cựu cũng không quản ngươi cho nên thừa dịp lúc này chạy trốn đi n g u y ệ t hinh nhi biết rõ tình huống hiện tại cũng không hay coi bọn nàng năm người là khó có thể đối phó được hơn nữa cũng xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy nói không chừng còn có mạnh hơn cao thủ ở phía sau dùng thực lực của các nàng thật sự là khó có thể đối phó nếu kéo ngô hiên t i ì n đến làm không tốt sẽ để cho ngô hiên có nguy hiểm tánh mạng ngô hiên còn chưa kịp nói chuyện chỉ cảm thấy n g ư ợ c bị nguyệt hinh nhi nhẹ nhàng đầy lại cho tặng ra ngoài bay tới triệu tiến h bên kia về sau liền ngừng lại h ả còn đem người cho đã đưa ra ngoài người nam nhân kia là ai đ â u này á m k h ô n d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngô hiên nhìn nhìn lại nguyệt hinh nhi có chút nói chẳng lẽ là n g u y ệ t công chủ tình làng không thành không thể tưởng được tại bên ngoài chờ đợi mấy tháng tìm cái ngoại tộc đàn ông Nguyệt ba người nói, n các g kia mặc áo bào trắng nguyệt linh tộc nhân tháo ra áo bào trắng lộ ra kinh người thân thể mềm mại còn có cái kia xinh đẹp mặt giờ phút này nhưng lại tràn đầy kiên quyết nguyện linh kể cả nguyễn huynh nhi bốn người sau lưng đồng thời thi triển sinh đẹp khiết bạch vũ cánh tại đây gần hoàng hôn trong thời gian tản mát ra dễ làm người khác chú ý bạch quang nguyễn hinh nhi càng là biến trở về nguyên trạng lộ ra cánh chim là mọi người lớn nhất phát ra bạch quang cũng là sáng nhất đấy tuyệt khuôn mặt đẹp trứng giống như không ăn lửa khói tiên tử cái này biến hóa k i n h người làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt có không ít người đều không rõ ràng lắm viễn cổ tộc hiện tại xuất hiện là thứ có cánh tuyệt mỹ nữ tử để cho mọi người nhao nhao kinh hô lên cũng hấp dẫn những cái kia không có rời đi trọng tài ánh mắt chương bốn mươi lăm không biết bay như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn é năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến cái này cái này dĩ nhiên là cái kia nguyệt hinh nhi m u ộ i muội triệu tiến h cùng ngô vũ h â n đều ngây n g ẩ n cả người không hẳn là tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người trong c h ư ớ c mắt biến thành giống như thiên tiên hạ phàm thiên nữ làm cho các nàng đều cảm thấy tự dần dần hình huế hoàn toàn không thể so sánh trước sau biến hoa thật sự là quá lớn lúc trước thoạt nhìn còn là một nhà bên tiểu cô nương nguyệt hinh nhi trong c h ư ớ c mắt t i ể u biến thành như vậy tuyệt mỹ thiêu nữ muốn không làm cho người kinh ngạc cũng khó khăn nghe vẫn là xa trong cổ tộc nguyệt linh tộc triệu tiến h đưa ánh mắt phóng tới một mực trầm mặc không nói ngô hiên trên người do vì đứng ở sau lưng thấy không rõ lắm ngô hiên là biểu tình gì cái này đã không trọng yếu quan trọng là quá trình này là kỳ diệu như vậy bị cho rằng là có đầu v ó c tối dạ n g n g u y ệ t hinh nhi lúc này không riêng gì khôi phục trí lực hơn nữa nhìn bắt đầu còn giống như phá kén thành bớm ư giống như xuất hiện như vậy lột xác đem mặt khác nữ đều hết thể hạ thấp xuống chu linh đều kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn lúc trước n g u y ệ t hinh nhi đối với chính mình lãnh đạm bây giờ nhìn lại là mình như vậy bờ cười nàng nghe qua viễn cổ tộc viễn cổ tộc vô luận là tư chất còn là năng lực đều viễn siêu người bình thường h o ảnh hoàn toàn khôi phục n g u y ệ t linh tộc thân thể lúc n g u y ệ t linh tộc lực lượng hoàn toàn bạo phát ra lập tức cùng ám linh tộc chiến đấu b ộ c phát ra năng lượng kinh người đem chung quanh công trình kiến trúc đều phá hủy không ít ám linh tộc đồng dạng là hào không kỵ h ú địa khôi phục chân thân phần lưng triển khai một đội giống như cánh rơi đen kịt vô cùng cùng n g u y ệ t linh tộc k h i ế t bạch vũ cánh muốn so hoàn toàn là hai cái màu sắc cực hạ đại biểu ha ha quả nhiên nguyện công chủ không có cởi bỏ linh hồn này giam cầm nếu không thực lực cũng sẽ không thấp nhiều như vậy ám khôn mở ra cái kia cánh rơi cùng n g u y ệ t hinh nhi so chiêu một lần về sau phá lên cười thu l i ệ m sau khi trở về sắc mặt âm chầm nói toàn bộ đều cho ta vây lại đừng cho các nàng cho chạy thoát những người khác có thể trốn nhưng n g u y ệ t công chủ tuyệt đối không có thể trốn mục tiêu của bọn hắn chính là n g u y ệ t hinh nhi nói đúng ra là n g u y ệ t hinh nhi trong cơ thể n g u y ệ t linh chi tâm giới hạn trong linh hồn này giam cầm n g u y ệ t hinh nhi lực lượng cũng hoàn toàn không có phát huy được ám linh tộc người cũng càng ngày càng nhiều trong nháy mắt lại tới n ữ a bảy tám cái hơn dặm đều cho hoàn toàn vây lại rồi tuy nhiên hiện tại đã là có cánh cũng khó khăn đã bay các nàng bay được nhưng là ám linh tộc đồng dạng có thể phi đây là có chuyện gì triệu thiên long nhanh chóng chạy tới chứng kiến trên bầu trời không ngừng có người ở chiến đấu đem phụ cận kiến trúc đều bắn cho trở thành không thành tốt hắn cũng liếc nhìn ra trước mắt đều là viễn cổ tộc đấy không riêng gì triệu thiên long mặt khác trọng tài đều tới trong đó hồ thiên mặt tâm trầm chất vấn ám không nói ám linh tộc bằng hữu các ngươi đây là ý gì khó quái các ngươi sẽ đem n g u y ệ t quang chi hoa với tư cách ban thưởng n g u y ê n lai là muốn dẫn nguyện linh tộc đi ra hồ thiên cũng không rõ ràng lắm đại khái tình huống nhưng là từ lúc trước tình huống xem ra nhanh chóng đã đoán được nguyên nhân vô duyên vô cớ xuất gia n g u y ệ t quang chi hoa làm cho này lần đích ban thưởng nguyên lai là muốn mượn cuộc thi đấu này muốn dẫn xuất nguyệt linh tộc đi ra ám khôn sắc mặt âm trầm nói triệu hội trường chuyện này ngươi tựu không cần phải để ý đến nên trả thù lao đều cho ngươi còn có cái gì bất mãn hồ thiên lạnh rên một tiếng nói chỉ là các ngươi đem hội trường làm ra bộ dạng như vậy đây là ý gì ám linh tộc nội tình là mạnh nhất nhưng là thiên tặng lâu nội tình cũng không kém kỳ thật hội trường bị lộng ra như vậy hắn cũng không có, có cái gì cảm giác chỉ là mình bị lợi dụng cảm giác rất là khó chịu mà thôi hắn cũng không rõ sở nguyệt linh tộc cùng ám linh tộc tình huống hiện tại cho rằng ám linh tộc muốn tuyển nhận cái nhân tài nào ai ngờ là vì dẫn nguyệt linh tộc đi ra điểm ấy sau đó lại bồi thường chính là hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng đến chúng ta nếu không tựu đ ừ n g trách chúng ta không k h á c h khí ám k h ô n hừ lạnh không thôi căn bản xem thường bọn hắn hồ thiên m ặ t tâm trầm vung tay rời đi rồi tại đây đã không có chuyện của hắn dù sao bọn hắn không c ó trêu chọc thiên tầng lâu chỉ là hai tộc ở giữa chiến đấu hắn cũng không muốn trộn đều đi vào và ảnh lại là một tiếng bạo tạc nổ tung nguyện linh tộc năm người đồng tâm hiệp lực cho đánh ra cái lỗ hỏng nhanh chóng liền xông ra ngoài một mực trầm mặc không nói ngô hiên cũng là đạp chân xuống nhanh chóng đuổi theo đuổi theo mau không đợi triệu thiến các nàng nói cái gì đó triệu thiên long đã đi theo hắn cũng không muốn nhìn xem ngô hiên có cái gì sơ xuất lần tranh tài này đã chứng minh ngô hiên quá nhiều tiềm lực cộng thêm bên trên sau lưng có một vị đan vương sư phó nếu ngô hiên có vấn đề gì cái kết nhưng mà cực tổn thất lớn năm người ngạnh sinh đích bắn cho ra cái lỗ hổng về sau nhanh chóng thoát ly vây quanh ra bên ngoài bay đi nhưng đối phương cuối cùng nhân số vẫn là quá nhiều rồi còn không có thoát đi rất xa lần nữa bị ám linh tộc cho vây lại rồi các ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao vốn chúng ta chỉ là muốn chảo mấy cái nguyệt linh tộc ai ngờ liên n g u y ệ t công chúa đều ở đây thật sự là tiết kiệm một đại phiền và a ngươi biết chúng ta tìm ngươi bao lâu sao tại ám k h ô n trong mắt các nàng đã là trong miệng thịt béo vì trả o nguyệt linh tộc người ở chỗ này đã bố hạ thiên la địa võng các nàng muốn phi đều không bay được các nàng cũng thật không ngờ ám linh tộc lại đột nhiên xuất hiện theo vừa mới bắt đầu các nàng cũng đã bước vào người cạm bẫy này rồi trước mắt thật là khó có thể đào thoát tu vi của các nàng nhất cao không quá hởn đ á n kỳ cao tu vi trưởng lão bởi vì lần trước chiến đấu làm cho trọng thương đang tu dưỡng tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở nơi này rồi vây lại các nàng đều là hởn đàn kỳ trở lên thậm chí ngay cả hóa hư kỳ đều có cái này làm cho các nàng như thế nào đ à o thoát hình công chúa chúng ta coi như là dốc sức liều mạng đều phải đem ngươi cho cứu ra ngoài còn lại bốn trong mắt người đều lộ ra quyết tâm quyết tử tùy thời có thể k i ế p nổ toàn bộ lực lượng hiểm h ộ nguyệt hinh nhi thoát đi các nàng có thể chết nhưng nguyệt hinh nhi không thể chết được trong cơ thể nguyện linh chi tâm càng không thể bị ám linh tộc đặt được các tỉ tỉ. nguyễn hinh nhi trong mắt mang nước mắt thật vất vả vừa mới gặp mặt lại tới rồi loại cục diện này phảng phất về tới chạy trốn ngày ấy còn muốn chạy trốn đừng làm loại chuyện ngu này rồi cho hai người các ngươi lựa chọn hoặc là đến ám linh tộc hoặc là trực tiếp chết ám khôn hử lạnh không thôi đến ám linh tộc chúng ta tình nguyện chết cũng không muốn gả cho các ngươi những n à y bẩn thịu ám linh tộc ám khôn đối với câu trả lời của các nàng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n trái lại liếm môi một cái cười nói đã như vậy như vậy chúng ta hay dùng mạnh toàn bộ đều lên cho ta toàn bộ ám linh tộc người đều phớp tuân ra mà lên nhanh chóng đem các nàng cho tách ra mất dùng tình huống dưới mắt coi như là ôm lòng quyết muốn chết đều khó mà lao ra à. b à ảnh tiếng vang nặng nề nổ lên n g u y ệ t thanh linh bị hung hăng đánh trúng từ không trung rơi xuống n g u y ệ t hinh nhi cả kinh têu lên thanh linh tỉ tỉ nàng vừa định bay xuống đi cứu n g u y ệ t thanh linh lúc á m khôn đã vọt lên âm hiểm cười nói trước chú ý tốt chính ngươi trước đi phất tay liền hướng n g u y ệ t hinh nhi thân thể v ô tới trên tay tản mát ra một đạo hát quang muốn đem n g u y ệ n hinh nhi cho bao phủ đi vào nguyễn hinh nhi trong mắt bắn ra một tia sáng căn chặt môi muốn ngăn cả lúc bỗng nhiên nàng nhìn thấy một tia sáng theo ám khôn sau lưng thoáng hiện thổi phu một tiếng ám k h ô n chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh ngay sau đó một mảnh băng xương hướng thân thể của hắn lan tràn mà đi kèm theo hét thảm một tiếng ám k h ô n trở tay đi phía sau nổ một cây băng truy bị hắn từ sau lưng vắt rút ra thượng diện dính đầy ám khôn vết máu hắn tức giận quay đầu thấy là đứng xuống mặt đất bên trên n ô hiên thật có l ỗ i ta không biết bay n ô hiên trong mắt thoáng hiện hàn mang trong tay lại là ngưng kết ra một cây băng truy chương bốn mươi sáu đánh bại như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới, dẹp ỏ, một lần sẽ xảy đến. Là người tiểu t ử này. á m k h ô n chứng kiến đột nhiên xuất hiện ngô hiền, trong mắt tơ, tí ti, không che giấu chút nào cái kia phẫn nộ, hắn căn vốn không nghĩ tới ngô hiền sẽ ra tay. như vậy điểm tu vị, luyện linh kỳ tu vị đối với người bình thường mà nói, coi như là tốt tu vị, nhưng là đối với v i ê n cổ tộc mà nói, thật sự là không đáng giá được nhắc tới. nhất là đang bình thường nhân trung, những cái được gọi là t h i ê n tài, so về v i ê n cổ tộc cái kia ưu tú huyết mạch đến xem, không đáng kể chút nào. giống vậy ngô vũ hân chính là mười bảy tuổi thì đến được luyện linh kỳ chín tầng nhiều nhưng là dùng tuổi tác tại xa trong cổ tộc thật sự là chỗ nào cũng có thậm chí có ẩn đan kỳ đều rất nhiều ngoại trừ ám khôn không nghĩ tới ngô hiên sẽ ra tay bên ngoài những người khác tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới ngô hiên sẽ ra tay tại nhiều cường giả như vậy lay động vẫn là xuất thủ phần này dũng khí không biết là ngu xuẩn vẫn là có thể khen đấy đúng vậy chính là ta ai bảo ngươi bay cao như vậy ta cũng sẽ không bay ngô hiên cười lạnh không thôi dùng tu vi của hắn căn bản không bay lên được muốn bay trên trời tối thiểu đều phải hóa hư kỳ mới được trừ phi hắn giống viễn cổ tộc như vậy có cánh nếu không căn bản không bay lên được muốn chết ám k h ô n dưới sự phẫn nộ bỏ xuống n g u y ệ t hinh nhi quay người t i ể u xông về ngô hiên hoàn toàn rời đi mục tiêu nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc trực tiếp hô các người đi lấy n g u y ệ t công chủ bắt lại chứng kiến ngô hiên như vậy sang bậy n g u y ệ t hinh nhi trong nội tâm vừa cảm động lại là nóng nảy ngô hiên luyện đan trình độ phải không trách lệnh nhưng là tu vị dưới cái nhìn của nàng còn kém bên trên nhiều lắm nàng muốn xông tới hỗ trợ lúc chung quanh ám linh tộc đã vây công đi lên chỉ có thể trơ mắt l ế c ra nhìn ám k ô n đánh về phía ngô hiên chạy mau a n g ư ơ i ngươi tới nơi này làm gì nguyễn hinh nhi biết mình khó có thể ngang nhiên xung q u a chỉ còn lớn tiếng hơn hô lên nếu ngô hiên trở lại vạn dược lầu tin tưởng những n à y ám linh tộc cũng cầm hắn không có cách nào ngô hiên không có trả lời ngược lại là khoe miệng vẽ ra một đường vòng cung phất tay chính là ném ra băng truy không ngừng công kích tới áng khôn nhưng là loại công kích này làm sao có thể đối phó được áng khôn hoàn toàn là theo không kịp cái k i a tốc độ phi hành cái này phá công kích ngươi cho rằng có thể đánh chúng ta sao áng ô n hất tay phải lên một đạo hát quan lập tức t h o á hiện có cổ mánh liệt ăn mòn cảm giác nô hiên quăng đi ra băng truy đánh trúng lúc lập tức tựu i tan giã rồi màu tránh ra đây không phải là ngươi có thể n g ă n cản từ dưới đất bay lên n g u y ệ t thanh linh hỗ trợ nhắc nhở nô hiên lúc trước xuất thủ để cho nàng rất là cảm kích tại nhiều như vậy địch nhân xuống còn dám ra tay giúp đỡ cảm thấy cũng đúng ngô hiên tín nhiệm không ít nô hiên tựa hồ không có nghe được n g u y ệ t thanh linh nhắc nhở giống như trong mắt hàn mang không ngừng nói ra dưới chân cũng không có tính toán hoạt động ý tứ của á m k h ô n cho rằng nô hiên đã bị sợ chắn váng chính là âm hiểm cười nói như vậy thì để cho ta một trưởng tiễn ngươi quy thiên đi hắn huy trưởng tựu đánh tới Cái hác kia q nặng nghe có một tiếng vang lên nô hiên g hoàn toàn đã trúng tí mục tiêu ám khôn ngực đánh tới lóe lên một đạo tia sáng trói mắt đúng nặng nghe một tiếng vang lên nô g hiên hoàn toàn đã trúng mục tiêu ám khôn ngực trong chốc lát băng linh lực tại hư cấp tâm phát xuống toàn bộ mưa như chút nước mà ra một lần hành động rót vào ám khôn trong cơ thể sau một khắc ám khôn cả người bay ngược mà ra trên không trung lúc hắn đã bị đông thành tựa băng công kích thủ thế như trước bảo trì cứ như vậy rơi trên mặt đất cũng không có nhanh chóng nhảy dựng lên chính là nằm k é trên mặt đất trên thân thể dần dần bổ sung một tầng băng xương thoạt nhìn giống như là cái tuyết nhân động đều nhúc nhích không thể hoàn toàn c h ẳ n g sinh tử chỉ là một lần công kích nô hiên đã cảm giác được linh lực của mình đều cho hốt hết lần này công kích hắn có thể nói là vận dụng đến dung băng quyết tại đây hư cấp tâm phát xuống hoàn toàn điều động linh lực trong cơ thể một bả rót vào ám khôn trong cơ thể hơn nữa tại cường lực dung hợp võ ký xuống uy lực tăng gấp đôi á m g k h ô n tu vị tuy nhiên không cao nhưng là có vẩn đa kỳ bởi vì quá coi thường ngô hiên làm cho bị một quyền đánh trúng lúc trước ngô hiên không ngừng ném băng truy chính là hấp dẫn á m g k h ô n xít tới gần lại gần hơn thân công kích cho một kích trí mạng hiện tại xem ra hiệu quả cực kỳ rõ ràng á m g k h ô n chẳng sinh tử tối thiểu bây giờ là nhúc nhích không được cái này hết thể đều là trong trước mắt đem tất cả mọi người gây kinh hãi lúc trước một chiêu kia uy lực thật sự là quá cường hãn để cho bọn họ càng không có nghĩ tới chính là mình người bị đánh trúng rồi vừa mới dừng lại công kích nô hiên cựu móc ra khôi phục đan d ư ợ c hướng miệng gì hệ sẽ đi tu vị thủy t r u n g là quá thấp không l i ề u dùng toàn lực khó có thể ngăn cản h ả o t i ể u tử võ học thiên phu thật sự không kém đứng ở đàng xa triệu thiên long đối với ngô hiên công kích rất là thỏa mãn có thể dùng luyện linh kỳ đả bại ẩn đặc kỳ thật sự là rất cưỡng hãn cũng cho rằng cái kia ám không thật sự là có chút khinh địch nếu là không khinh địch nô hiên căn bản cũng không đủ đánh hai người kém thật sự là quá lớn hơn nữa đối thủ vẫn là biết bay đấy không hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế còn chỉ độn sông đi lên liều mạng phú thân chúng ta không đi lên hỗ trợ sao triệu thiến nói ra triệu thiên long như có điều suy nghĩ nói không n ổ i không n ổ i so về vi phụ còn có mạnh hơn cường giả c h ầ m c h ầ m vào đâu rồi không cần phải lo lắng lúc này ngô hiên chính muốn đối phó những người khác ám linh t ậ c lúc chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh còn bí mật mang theo r à n g g i ặ t thanh â m không nghĩ tới chúng ta ngược lại là xem thường ngươi rồi cũng dám đối với chúng ta đ ộ n g thủ vốn lao phu không nghĩ ra tay muốn cho ám k h ô n tiểu tử này lập công xuống ai ngờ bị ngươi cho đánh bại đã như vậy lão phu kia tốc chiến tốc thắng đi ngô hiên trong lòng trận lạnh vừa quay đầu lại liền thấy vị kê hóa hư kỳ tu vi lao giả cái kia lạnh lùng biểu lộ trên ngực bị hôn lên bàn tay g ầ y g ư ợ c thượng cấp bí mật mang theo tí ti hắc quang không n g u y ệ t hinh nhi thê lương hô lên muốn bỏ qua chúng quanh vây công nhưng thực lực đều lực lượng ngăn nhau khó có thể công phá chỉ có thể trơ mắt l i ế t ra nhìn ngô hiên bị đêm đó lao cho đánh chúng đúng đồng dạng là một cái tiếng vang nặng nề ngô hiên bay ngược mà đi n ệ n rơi trên mặt đất toàn thân lập tức bị hắc quang bao phủ mặt ngoài làn da nhanh chóng biến thành đen như là chúng độc bất thình lình biến hóa cũng làm cho triệu thiên long cho sợ ngây người hắn cũng không nghĩ tới cái kia ám linh tộc giả lao xuất thủ nhanh như vậy chất cả kinh nói n ô hiên triệu thiên long nhanh chóng vào tới lúc này thời điểm một thân ảnh vọt đến trước mặt của hắn dĩ nhiên là một cái khác lao giả cũng không biết bao lâu tại phụ cận không quản các ngươi là người nào đây là chúng ta ám linh tộc truyện tình hy vọng các ngươi không nên nhúng tay nếu không tựu đừng trách chúng ta không k h á c h khí vị lao giả này quay đầu lại nhìn thoáng qua ngã xuống đất thắng khôn nhìn nhìn lại phi trên không trung nguyện hình nhi nhiều nếp nhăn trên mặt của như cũng là lộ ra một tia nụ cười khó coi xem ra lão phu không ra tay không được giả lao ngươi giải quyết tốc độ cũng quá chậm đ i ể m chứ giả lao sắc mặt hơi thay đổi vội văn nói long trường lão trước mắt vị lao giả này dĩ nhiên là ám linh tộc trường lão tu vị tự nhiên là rất mạnh đã đạt đến hư linh kỳ triệu thiên long đều là sắc mặt biến hóa khó có thể tiến lên hắn hôm nay tu vị mới bất quá hóa hư kỳ chống lại hư linh kỳ căn bản không có nửa điểm phần thắng trước mắt ám linh tộc trường lão lại không để cho triệu thiên long đi qua toàn bộ tràng diện hào khí dương cùng bạc kiếm nỗ hiên nằm ngã xuống đất không rõ sống chết chương bốn mươi bảy cường giả kinh hiện như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến vị này ám linh tộc trưởng lão các ngươi cùng nguyệt linh tộc đến tột u cùng xảy ra chuyện gì điểm ấy chúng ta không xem vào nhưng là cái k i ê n nô hiên là người của chúng ta điểm ấy ta phải quản tuy nói triệu thiên long tu v i so với cái này ám linh tộc long trưởng l ã o phải kém nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ biết sợ thân là vạn dược lầu phân hộ i trưởng nếu liền điểm ấy khí phách đều không có cũng liền không tới phiên hắn đã ngồi há như vậy hắn đã thương học trò cưng của ta nói như thế nào long trưởng lao ánh sáng lệnh thoáng hiện nguyên lai、like、cái kia ám khôn là cái này l o n g trưởng lao đồ đệ cái này nhìn như công bình phản kích trên thực tế cuối cùng là ám linh tộc phương diện này không đúng ám linh tộc là muốn nuốt mất nguyệt linh tộc nỗ hiên trợ giúp nguyệt linh tộc tự nhiên bị đánh triệu thiên long còn nói mặc kệ nguyệt linh tộc chuyện tình hôm nay muốn có lý chỉ có đứng ở nguyệt linh tộc bên này mới để ý tới nhưng là triệu thiên long cũng không có đủ với hắn nói nhảm cái thế giới này không phải nói chuyện đạo lý lớn đ ấy là giảm thực lực vẫn là câu nói đó thỉnh ngươi tránh ra nếu không đừng trách chúng ta vạn dược lầu không khắc khí triệu thiên long lạnh lùng nói hắn như thế thiên vị ngô hiên không riêng gì có lòng yêu tài chủ yếu hơn chính là khi hắn thượng cấp có người dặn dò để cho hắn chăm sóc tốt ngô hiên hiện tại ngô hiên gặp chuyện không may có thể nào để cho lòng hắn không l ử a lúc này thời điểm dạ lao đã nhìn xuống á m g côn do xét về sau nói ra á m g k h ô n hắn bị trọng thương nhưng còn có thể trị liệu dạ lao đứng lên hướng ngã xuống đất không dậy nổi ngô hiên nhìn thoang qua quay người nói ra long trưởng lão đã bọn hắn muốn thiếu niên này thi thể tự bồi thường bọn hắn đi dù sao thiếu niên kia cũng đừng nghĩ hắn sống sóc rồi chúng của ta、h. hóa trưởng trong dạ lao, lao, lao liệu mạng bên trên băng động kinh hãi quay đầu lại chứng kiến ngô hiên lại là bày ra cái tia kinh người công kích rét lạnh khí tức còn quấn quả đấm của hắn dùng hắn làm trung tâm chung quanh độ ấm nhanh chóng hạ thấp lấy lúc này trên người của hắn hắc khối sớm đã biến mất ngô hiên nếu không không chết ngược lại lực lượng còn khôi phục không ít nô hiên trong lòng cũng là thầm nghĩ chính mình may mắn dạ lao công kích cực kỳ cường hãn chúng một t r ư ờ n g kia về sau vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác không thể động đậy thân thể cũng bị một c ô ăn mòn năng lượng bao phủ nhưng rất nhanh sẽ bị sinh mệnh lực cho tách ra rồi lúc trước hắn t u chịu không ít mình làm đan xử lý trong cơ thể tích góp từng tí một không ít sinh mệnh lực hoàn toàn đem c ố này không ngừng xâm vào thể nội ăn mòn năng lượng cho mất đi hết rồi bất quá cái tia nặng nề một t r ư ờ n g tổn thương cũng không có mất đi hết để cho hắn bị thương không nhẹ cái này điều này sao có thể dạ lao kinh hại không thôi nô hiên lại vẫn còn sống không riêng gì hắn cả tia long trưởng lão đều là thập phần kinh ngạc dạ l ã o hát hóa trưởng rất mạnh hắn cực kỳ tin tưởng không nghĩ tới một cái chính là luyện linh kỳ t i ể u tử chúng về sau còn chưa có chết trả lại cho dạ lão một cái trọng kích cũng may dạ lão phản ứng rất nhanh nếu không cũng sẽ giống ám khôn như vậy nằm hóa hư k ỳ cố nhiên cường hãn nhưng là đã bị công kích vẫn là sẽ chết càng sẽ không là kìm cương thân thể triệu thiên long gặp sau vui mừng trong bụng nô hiên tốt đang không có vấn đề rất lớn muốn là chết hắn sẽ rất khó khai báo phi trên không trung nguyện hinh nhi chứng kiến nô hiên không có việc gì cũng là mừng rỡ không thôi nô hiên hai lần kinh người biểu hiện đều sâu đậm rung động mọi người đây là luyện linh kỳ năng biểu hiện ra trình độ sao phế vật long trưởng lão lạnh dê một tiếng thân ảnh l ó e lên t i u biến mất ở tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở nô hiên trước mặt huy trưởng liền hướng ngô hiên c h á n vô tới rõ ràng trực tiếp đã nghĩ để cho ngô hiên chết nô hiên dưới chân điểm nhẹ muốn tránh ra công kích này có thể tốc độ của hắn cùng t h vị sao có thể đủi hơn được thân là hư linh kỳ long trưởng lão ngay tại bi kịch sẽ phải sinh ra lúc một đạo so long trưởng lão n g o hơn thân ảnh vọt đến n ô hiên trước mặt đem long trưởng lão một trưởng này cho đ ó lấy và ảnh rất mạnh linh lực va chạm tại hai người này kiện nổi lên một hồi vòi rồng nô hiên đều bị chấn đắc liên tục lui ra phía sau đợi hắn nhìn rõ ràng người tới lúc kinh ngạc nói đại trưởng lão người tới đúng làng nô ra đại trưởng lão n ô đằng nô đằng xuất hiện để cho xa xa n ô vũ h â n ngạc như nói ra ra nàng nhìn thấy ra ra mình đến rồi trong lòng cũng t i ể u an ủi không í t long trưởng lão là hư linh kỳ đúng vậy nhưng đại trưởng lão càng là đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn chính là nửa bước linh vương kỳ hơn nhiều long trưởng lao hiếu thắng hai người chạm nhau một trưởng về sau long trưởng lão nhanh chóng thối lui nhìn xem ngô đằng lạnh lùng nói ngươi là ai kỳ thật trong lòng của hắn đã cực kỳ k h i ế p sợ không nghĩ tới chung quanh còn có mạnh như vậy người ngô đằng không thèm để ý chút nào nói l ã o phu chính là người của ngô gia ngươi bây giờ đánh chính là là ta ngô gia đệ tử tự nhiên muốn ra mặt mới vừa rồi bị đánh trúng hoàn toàn là l ã o phu sơ sẩy hiện tại cũng sẽ không tái phạm cái này sai lầm lớn rồi ngô hiên không biết ngô đằng trong lời nói có bao nhiêu lợi í c h thành phần ở bên trong nhưng là thập phần cảm kích nếu không phải đại trưởng lão hỗ trợ ngăn lại sợ là hiện tại hắn đều trở thành một đống thịt nát rồi nô ra long trưởng lão h ừ lạnh nói ta bất kể là ngươi là người nào ngươi biết lao phu là ám linh tộc a có phải ngươi là sẽ không sợ đã bị ám linh tộc trả thù sao nô đẳng cười hừ hừ nói kỳ thật cho dù lão phu không ra mặt cũng sẽ có người tìm làm phiền ngươi a nói đến là đến rồi t h a n h âm chưa dứt thiên điệu một hồi biến sắc cái địa phương này không khí trở nên thập phấn áp lực triệu thiên long sĩ đầu lẩm bẩm nói phó lâu chủ đến rồi sau một khắc thiên không ngưng kết thành bàn tay khổng lồ nhắm ngay ám linh tộc người nặng nề vô xuống ầm ầm một tiếng mười cái tại vây công nguyệt linh tộc tám linh tộc toàn bộ bị đập trên mặt đất toàn bộ đều xa vào trong đất đều bị trọng thương ngược lại nguyệt linh tộc không có chút nào tổn thương lập tức để cho cái t i ê nguyệt n linh tộc đã thoát khốn n g u y ệ t hinh nhi càng là nhanh chóng bay đến ngô hiên bên người phát hiện ngô hiên không có vấn đề quá lớn lúc mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời ngầm đầu nhìn cái kia biến sắc thiên không đây cũng không phải là thiên khiển mà là có cường giả hỗ trợ long trưởng lao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đối với cái này t i ê n không nói ra chẳng người đến người phương nào vậy mà nhiều đánh làm chúng ta bị tổn t h ấ tám linh tộc người đã thương các ngươi ám linh tộc thì như thế nào cực kỳ bá đạo thanh âm theo thiên không chuyển đến không thèm để ý chút nào cái này lòng trường l a o quả thực xem như không khí quả nhiên như là lúc trước nô đằng từng nói cho dù hắn không ra mặt hiện tại đã có người ra mặt hơn nữa còn là cái cường giả tuyệt đỉnh cường hắn đến người đều không tại tiểu thi t r i ể n ra kinh khủng như vậy công kích trong chớp mắt sẽ đem phần đông ám linh tộc đệ tử toàn bộ đều bị đánh thành trọng thương nô hiên nhìn xem cái kia trôn sâu ở trong đất ám linh tộc cũng nhìn không được nuốt nổ nước miếng đây mới thật sự là cường giả、a. lập tức để cho hắn đều cảm giác được sôi chào muốn làm ì n h có thực lực như vậy t i ể u cũng không như vậy chật vật rồi chương 48, hỏa phượng vương như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến thần bí này cường giả cường n ạ n h thái độ để cho long trưởng lao s á t mặt trở nên cực kỳ khó coi hoàn toàn không đem thân phận của hắn để vào mắt tu vị càng là không nhận ra không hơn có phải ngươi là cũng không rõ ràng chúng ta là ám linh tộc sao long trưởng lao biết rõ đối phương tu vi so với hắn cao hơn nhưng vẫn là cứng ngắc lấy cổ phản kháng thân là thượng vị giả muốn cho hắn thỏa hiệp đây tuyệt đối là so chết còn khó chịu hơn trên không lại là truyền đến bá đạo thanh â m đánh cựu là các n g ư ơ i ám linh tộc thì như thế nào vốn để cho các n g ư ơ i ám linh tộc tiến huyền long thành đã là thiên đại ban ơ n rồi cho các ngươi một ngày thời gian toàn bộ đều cút cho ta ra huyền long thành đến lúc đó cũng đừng trách ta không k h á c h khí thật sự là đủ bá đạo huyền long thành quả thật là n g ọ a hổ tàng long như thế khí phách vẫn là lần đầu tiên gặp long trưởng lao sắc mặt tái nhận â tàn ó i t u t chẳng xưng hô như thế nào rất rõ ràng cái này long trưởng lão muốn sau này tìm hắn phiền t o á i ha ha lão phu danh tự ngươi còn chưa xứng biết rõ ngươi nọ lại là cười lớn một tiếng thanh âm vang vọng toàn bộ h u y ề n long thành toàn thành người đều chấn động theo đột nhiên phương xa truyền đến to do gãy thanh âm nhìn xa chứng kiến lượng chỉ chim lửa kéo một chiếc xe ngựa nào đó từ đằng xa bay tới theo khoảng cách càng kéo càng gần cũng càng ngày càng nhìn rõ ràng tới hai cái to lớn chim lửa càng ngạc nhiên hơn vẫn là kéo một chiếc xe ngựa nào đó xe ngựa đồng dạng làm à u lửa đỏ trang trí thập phần xa hoa từng khoảng bạo thạch khảm nạm ở trên đầu hơn nữa tản mát ra đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ bởi vì xe ngựa chung quanh đều rơi xuống lửa đỏ vải tơ căn bản nhìn không tới bên trong ngồi người nào thần điệu tất phương là phượng linh tộc người nguyễn hinh nhi đối với cái này cảm thấy thập phần kinh ngạc nô hiên cũng là khẽ giật mình thần điệu tất phương vậy tạm thời không đ ể cập tới nhưng là phượng linh tộc hắn cảm thấy thập phần quen t h a i bởi vì hỏa linh hân chính là phượng linh tộc đấy chẳng lẽ hỏa linh hân đến rồi có thể làm cho thần điệu tất phương với tư cách toa kỵ người này tuyệt đối là phượng linh tộc nhân vật trọng yếu hôm nay cũng càng là kỳ lạ viễn cổ tộc đều là khó gặp đấy hôm nay ngược lại là thấy ba cái viễn cổ tộc đấy một cái ám linh tộc một cái nguyệt linh tộc còn có phượng linh tộc đều tới t h â n điệu tất phương lôi kéo xe ngựa đi vào bọn hắn phía trên lúc phía dưới long trưởng lão kinh h ỉ nói là hòa phượng vương sao mời hỗ trợ cùng nhau bắt giữ cái này nguyệt linh tộc sau đó ta ám linh tộc trùng trùng điệp điệp tạ ơn thoạt nhìn cái này long trưởng lão tựa hồ đối với ngồi ở trong xe ngựa người rất quen thuộc đợi nghe được thỉnh cầu của hắn lúc n g u y ệ t linh tộc sắc mặt đều là biến đổi các nàng cũng biết ngồi ở trong xe ngựa người cũng không đơn giản quang là thần chìm tất phương hai cái tu vị tựu h o ả n g chừng hư linh kỳ rồi bên trong cũng không biết là cấp bậc gì đại nhân vật nếu đáp ứng hỗ trợ điểm ấy là khó có thể tránh được một kiếp rồi nô g hiên ngược lại là cảm thấy nghi hoặc xem ra trước mắt không phải h ỏ a linh hân đều được xưng là h ỏ a phượng vương rồi hẳn là nam đi hắn còn không nghĩ nhiều cấp trên trong xe ngựa t i ể u truyền đến không linh động thanh â m của người các ngươi có chuyện gì cùng bản vương hạ quan trong lời nói không có chút nào ý tứ trợ giúp á m linh tộc để cho n g u y ệ t linh tộc nhẹ nhàng thở ra nhưng lại để cho nô g hiên có chút ngây n g ẩ n cả người không có nghĩ đến cái này h ỏ a phượng vương là nữ nhân danh tự như vậy nam tính hóa không đúng là hòa phượng phía sau thêm cái vương thì ra là ngồi ở trong xe ngựa chính là phượng linh t ộ c vương theo thanh â m này nghe ra nàng này cũng không phải hỏa linh hân thanh â m của mà là phượng linh t ộ c vương không thể tưởng được sự tình đã qua cá biệt hai tháng mới lại tới đây t ì m người chắc hẳn hỏa linh hân dợ trò gì đã ẩn tàng tin tức này đi long trưởng lao sắc mặt lại là lúc thì x a n h bạch thật vất vả trông cá nhân ai ngờ không giúp đỡ chợt có chút lành ý nói chẳng lẽ hỏa phượng vương quên theo chúng ta ám linh t ộ c c ư ớ p định sao long trưởng lão lời còn chưa nói hết một đoàn hỏa cầu theo thiên không đối với hắn đập xuống sợ đến hắn nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi nguyễn hinh nhi cũng mang theo n ô hiên nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh âm âm một tiếng long trưởng lao tránh có chút chế, bị t ạ c hôi đầu thổ kiểm cũng không có thụ thương tổn quá lớn nhưng cái này tùy ý một kích để mặt đất hỏa tan ra cái rách ra nhiệt độ cao hỏa diễm để cho chung quanh trở nên cực kỳ nóng rực một hồi lâu về sau mới từ từ trở nên lạnh nhạt coi như là các ngươi ám linh tộc tộc t r ư ở n g gia cũng không dám nói với ta như vậy lời nói nếu như không muốn hóa thành một đoàn cho tàn lợi mà nói cũng đừng lại cùng bổn vương dâu dài long trưởng lão hiện tại đã không dám nói tiếp nữa chỉ là trong mắt oán hận càng ngày càng nặng cầu cứu binh không thành ngược lại bị tạc không nghĩ tới phượng linh tộc vương đều tới chẳng đến huyền long thành có chuyện gì cái kia cường g i ả thần bí c h ậ m rãi nói hòa phượng vương nói ra ta bố trí tại vùng rừng rậm kia phong ấn phá chẳng ai gây nên những lời này để cho ngô hiên trong nội tâm nhấc lên ngàn cơn sóng hẳn là đem hỏa linh hân giam giữ tại đáy hồ đấy chính là chỗ này h ỏ a phượng vương tâm siết chặt vội vàng đem hỏa linh chi tâm thu liễm đỡ mũi nếu bị phát hiện rồi tuyệt đối là chết thảm cái này lao phu cũng không rõ ràng rồi lao phu cũng là vừa trở về không bao lâu mà thôi đối với h ỏ a phượng vương cái này cái gì cường giả mặc dù không có như vậy ba khí nhưng cũng không có cực kỳ k h á c h khí tối thiểu không có gì để ý cái này h ỏ a phượng vương có chút không vui nói như vậy cái này huyền long thành quản sự là ai huyền long thành thành chủ chính là tại hạ t h à n h chủ trương vân từ không trung phiêu rơi xuống sớm lúc trước hắn chính là chỗ này phát sinh cái gì chuyện đại sự huyền long thành cơ bản cũng biết rồi hắn làm sao có thể không ở hả như vậy ngươi biết đi trong rừng rậm chuyện gì xảy ra rồi hả có ai thường xuyên đi vùng rừng rậm kia hòa phượng vương thanh âm của rất là lạnh như băng trong â m trọng là k điểm có người nào đó tới gần cái kia hồ băng hòa phượng vương không nhịn được ngắt lời hắn cương giả nói chuyện chính là lớn bài nếu đổi lại những người khác cùng thành chủ nói như vậy đã sớm cho một cái tắt đập chết rồi cái này lúc ban đầu là hoàng tộc trầm diệt cung phụng dẫn ra đấy tại chúng ta bị bao vây đến hồ băng lúc bọn hắn cũng đã tại đó rồi đến t ộ n cùng là sự thật như thế nào chúng ta cũng không rõ r à n g rồi cái này cũng là lời nói thật nhưng này trầm diệt sợ là tao thương khi đó trương vân không có đi tham gia loại này lịch lãm rèn luyện nhưng sự tình đại khái hoàn toàn theo triệu thiên miệng rồng trong đã được biết đến điểm ấy để cho hắn mà nói cùng để cho triệu thiên long mà nói đều là giống nhau đấy hoàng tộc trầm diệt tốt h ỏ a phượng vương lạnh lên một tiếng về sau thần điệu tất phương gáy kêu một tiếng liền hướng xa xa bay đi sau một lát liền biến mất ở phía chân trời n ô hiên ngược lại là lao đem mồ hôi lạnh nguy hiểm thật không có phát hiện trong cơ thể mình hỏa linh chi tâm nếu không không biết là chết vẫn bị bắt đi nhốt hỏa linh hân có thể bị quan một trăm n ă m hắn không thể bảo đảm mình có thể không thể sống quá một tháng hiên ca ca vật kia n g u y ệ t hinh nhi nghi ngờ hỏi câu ý tứ dĩ nhiên chính là đang hỏi cái kêu hỏa linh chi tâm rồi vì cái gì không cùng cái kêu hỏa phượng vốn nói n ô hiên hư thanh nói sự tình so sánh ly kỳ vẫn là không muốn nhiều lời cho thỏa đáng bất quá nếu như bị biết rõ đoán chừng ta bị lột ra rồi nói xong hắn còn cười hát hát cấm thanh trước mắt ám linh tộc đã không có giúp đỡ lần này bọn hắn vẫn không thể cục đôi cút ra huyền long thành chương bốn mươi chín rời đi như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến như vậy hiện tại các ngươi ám linh tộc có thể cút ra ngoài c h ư a tại hỏa phượng vương rời đi về sau cái kia cường giả thần bí lần nữa đối với long trưởng lao nói ra trong giọng nói có vài phần chán ghét lại cũng không có xuất thủ đem lòng trưởng lao cho chụp chết hoặc là làm những thứ khác tuy nhiên long trưởng lao đối với hắn mà nói còn phải yếu hơn không ít nhưng là cũng không có thể trực tiếp giết chết ám linh tộc thế lực rất mạnh nếu chạm tới nhất định điểm mấu chốt cũng là một chuyện rất phiền phức chuyện long trưởng lão mặt mo có chút không nhịn được mời người ra hỗ trợ ngược lại bị công kích điều này thật sự là đủ mất mặt hắn lệnh rên một tiếng mang theo trọng thương tộc nhân chậm rãi đã đi ra nhưng cũng không có người sẽ cho rằng ám linh tộc cứ tính như vậy nếu nguyệt linh tộc lúc này rời đi thôi sợ là cũng sẽ gặp phải ám linh tộc truy kích đa tạ tiền bối hỗ trợ chẳng tiền bối xưng hô như thế nào chúng ta nguyệt linh tộc hào bảo đáp nguyễn hinh nhi gặp ám linh tộc sau khi rời khỏi trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra đối với cường giả thần bí nói lời cảm tạ cường giả thần bí lúc này thời điểm cười nói lao phu chính là vạn dược lầu phó lâu chủ không cần cái gì báo đáp lao phu cùng n g u y ệ t linh tộc cũng có một chút sâu xa cũng chỉ có thể hỗ trợ lúc này đây rồi dù sao trận này viễn cổ tộc ở giữa đấu tranh lao phu cũng can thiệp không thể vạn dược lầu phó lâu chủ nô hiên ngược lại là trong lòng thất kinh nhìn về phía triệu thiên long lúc nhưng lại chứng kiến triệu thiên long hướng mình nhẹ gật đầu ý cười đầy mặt tựa hồ là xác nhận cái này không hiện ra lao giả chính là vạn dược lầu phó lâu chủ trong ấn tượng n ô hiên cũng có nghe thấy cái này vạn dược lầu phó lâu chủ tên cứ gọi lương diệp cái này lương diệp thường xuyên là thần long k i ế n thủ bất kiến vĩ cũng không thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mọi người tu vị nghe nói đã đạt đến linh vương kỳ đương nhiên cũng chỉ có linh vương kỳ mới mạnh mẽ như vậy căn bản không dùng ra hiện tự vững vàng ngăn chặn cái k i a ám linh tộc long trưởng lão rồi nguyễn hinh nhi đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn có thể bang giúp lúc này đây cũng đã đủ rồi nếu là không có hỗ trợ các nàng sớm đã bị bắt theo về mặt thân phận suy tính lời nói thân là phó lâu chủ lương diệp là đại biểu vạn dược lầu đấy mà không phải đại biểu cá nhân mà thôi nếu đem vạn dược lầu liên lụy xuống dưới đó cũng không là một chuyện tốt trừ phi n g u y ệ t linh tộc cùng vạn dược lầu thật chặt c h ó i cùng một chỗ nếu không vạn dược lầu chắc là sẽ không bang giúp n g u y ệ t linh tộc đấy ám linh tộc cũng là viễn cổ tộc hà nội n t ì n h rất mạnh thật sự muốn hợp lại vạn dược lầu cho dù thắng cũng là tổn thất không ít không có cái vài thập niên sợ là đều không khôi phục lại được rồi cái này cũng chỉ là giả thiết mà thôi không có người biết ám linh tộc có thủ đoạn gì hôm nay xem ra thân là viễn cổ tộc nguyệt linh tộc đều bị cơ hồ bị diệt đi đủ để thấy ám linh tộc không riêng đến coi chuẩn bị hắn cao thủ tuyệt đối cường hãn hơn nữa bang giúp nguyệt linh tộc là nhân tiện chân chính là muốn cứu ngô hiên mà thôi lúc trước ngô ra đại trưởng lão ngô đ ằ n g đều đã nói qua cho dù hắn không ra tay đều có người hỗ trợ xuất thủ bất kể như thế nào ta đại biểu nguyệt linh tộc tạo bãi kiến tiền bối rồi tương lai chắc chắn sẽ thâm t ạ hôm nay nguyệt linh tộc nguyên khí đại thương bản thân cũng khó khăn chú ý thâm t ạ hiện tại sợ là cũng không lấy ra được đi h u ố n hồ đối với vạn dược lầu có đồ vật gì đó đem ra được đấy đã như vậy các ngươi t i ể u an tâm trở về đi tại nơi này nội thành lao phu vẫn có năng lực bảo trụ các ngươi lương diệp thanh â m một chuyến tựa hồ đang đối với ngô hiên nói ra tiểu tử ta rất coi trọng ngươi hy vọng ngươi có thể cố gắng nhiều hơn ngô hiên xứng sở thiên không đã dần dần trở về hình dáng ban đầu nếu là không là trên mặt đất coi trường lớn đều dùng vì sự tình gì đều chưa từng xảy ra lao phu nói không sai chứ cho dù lao phu không ra tay cũng có người sẽ ra tay đấy ngô đ ằ n g vê thành hạ t r o n g dâu có thể có được phó lâu chủ chú ý hắn cảm thấy rất là vui mừng n g u y ệ t linh tộc cũng thu sạch nổi lên cánh nhưng tướng mạo không có đ ổ i trở về hoặc là nói các nàng vốn chính là như vậy bất quá trong trận chiến đấu này còn là bị thương không nhẹ lúc này thời điểm triệu thiên long bọn hắn đều nhích lại gần triệu thiến cùng nô vũ hân đôi mắt đẹp đều ở đây n g u y ệ t hinh nhi trên người lưu truyền thứ hai cũng là báo dĩ mỉm cười thản nhiên cũng không có ý định đem bộ d á n g biến trở về của mọi người nữ ở bên trong lộ ra có chút dễ làm người khác chú ý vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết rõ ràng chúng một trường ngươi lại vẫn không có việc gì nô vũ hân cũng không phải để ý cái gì có chuyện tự nói thẳng điểm ấy không riêng gì ngô vũ hân những người khác cũng là cực kỳ kinh ngạc rõ ràng thoạt nhìn đầy người khói đen ngay lúc sắp sắp chết ai ngờ một chút sự tỉnh đều không có ngô hiên cười nói điểm ấy hẳn là sinh mệnh lực nguyên nhân ta trước khi phục d ụ n g không ít đăng dược triệt tiêu lẫn nhau rồi cũng t i ể u không có vấn đề gì n g u y ễ t hinh nhi gật gật đầu nói điểm ấy đúng vậy sinh mệnh lực căn bản là ám linh tộc khắc tinh không có chuyện gì cũng là rất bình thường bất quá cũng rất nguy hiểm nhớ tới lúc trước trang diện nàng vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi lúc này thời điểm nguyễn thanh linh đứng ra nói ra ám linh tộc đã xuất hiện hành tung của chúng ta cũng liền bại lộ hiện tại tiểu muốn nhanh đi về rồi n g u y ệ t hinh nhi nhẹ gật đầu nàng cũng rất lo lắng trong t ộ c tình huống h ẳ n không thể bây giờ lập tức trở lại đi xem quay đầu nhìn về phía ngô hiên nói ra hiên ca ca chúng ta lấy đi mấy tháng nay thật sự là làm phiền ngươi còn báo đáp nếu sau này còn có thể gặp mặt lời nói tất nhiên sẽ báo đáp cái này âm thanh hiên ca ca những người khác ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì n g u y ệ t thanh linh các nàng tiểu mặt m ũ i tràn đầy cổ q á i lúc trước bởi vì sự tình tương đối chặt chẽ gấp không có như thế nào để ý bây giờ nghe lúc cảm giác có chút cổ quái thách ra cả tháng ở bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hôm nay n g u y ệ t hinh nhi các nàng nguy cơ trùng trùng tự nhiên là không thể nào mang nô g hiên đi trở về đây không thể nghi ngờ là muốn đem nô g hiên đ ẩ y hướng b i ể n lửa mặc dù có chút không muốn nhưng chỉ có thể như thế chỉ là xem hiện tại ám linh tộc đuổi g i ế t hơn nữa bị thiết hạ bấy dập cựu thanh sở nguyệt linh tộc tình cảnh hiện tại là cỡ nào là không lợi cho dù muốn báo đáp tối thiểu cũng phải bình an về sau tài năng để báo đáp rồi tại nguyện hinh nhi các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm một mực trầm mặc không nói nô hiên nhưng lại đi theo lẽ vào bên thai nàng thấp nói chẳng ta có thể hay không cùng theo một lúc đi đâu này nguyễn hinh nhi sững sờ vội và nói nhưng mà nhưng mà rất nguy hiểm thật không nô hiên đem lời của nàng đ ó lấy nói ra nếu sợ nguy hiểm lời nói ta làm gì xuất thủ cứu ngươi bây giờ không phải là nói muốn báo đáp ta sao như vậy ta liền nóng óc một hồi cái này báo đáp chính là dẫn ta cùng một chỗ nô hiên đương nhiên sợ nguy hiểm cũng là rất sợ chết bất quá đó là đang ở tình huống nào hôm nay cùng chính mình bồi bạn lâu như vậy nguyễn hinh nhi nếu một mình nhìn xem một mình nàng rời đi không tự mình ra tay hỗ trợ cái này qua ý đi đến sao rõ ràng đã biết nguyệt hinh nhi gặp nguy hiểm còn không đi giúp b ẹ buồn chỉ có thể nói trong mấy tháng này cảm tình hết thệ đều là g i ả đấy tu vị cố nhiên không mạnh thoạt nhìn có chút không biết lượng sức tối thiểu đây là một phân tâm huống hồ nói không chừng lần này không có quá lớn nguy hiểm đâu này có thể bình an vượt qua cũng là nói không chừng có thể coi là thật sự nguy cơ từ phía cũng đồng dạng muốn đi nếu là thật không muốn quản sợ phiền thoái sợ nguy hiểm từ lúc lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn cự cũng không quản càng sẽ không tại hiện tại thời khắc nguy hiểm xuất thủ trừ đó ra trong lòng của hắn cũng muốn đi xem xem muốn nhìn một chút phục d ụ n g cái này n g u y ệ t quang chi h o a lúc n g u y ệ t hinh nhi có thể sinh ra biến hóa như thế nào không đợi n g u y ệ t hinh nhi trả lời hắn đã quay người đối với triệu thiên long nói ra xin lỗi triệu hội trưởng ta muốn ra ngoài một chuyến tạm thời vắng mặt vạn dược l â u rồi muốn thời gian dài ly khai tôi thiểu cũng muốn báo cái cáo đi triệu thiên long cười nói cái này không có vấn đề chỉ là cái kêu ban thưởng đầu này đối với ngô hiên hắn cũng không có như thế nào hạn chế hạn chế phát triển thủy chung là không tốt x h ú n g hồ bây giờ là đi viễn cổ tộc nói không chừng còn có cái gì thu hoạch bất quá đây là có chút nguy hiểm đấy hắn b u ồ n ý là thật muốn để cho ngô hiên ở tại chỗ này nhưng chứng kiến ngô hiên cái kia ánh mắt kiên định trong lòng biết đã không cải biến được đã như vậy hắn còn ngăn trở mấy thứ gì đó đâu này ngô hiên tự nhiên biết do triệu thiên long nói ban thưởng là cái gì không phải là chế tạo vũ khí còn có cái kia linh cấp võ kỹ cùng t â m pháp sao điểm ấy với hắn mà nói đều không nhất định phải đấy cái này tạm thời không đ ổ i chờ ta trở lại rồi nói sau ngô hiên nói ra vậy được rồi sẽ chờ ngươi trở về dù sao phần thưởng này vĩnh viễn hữu hiệu triệu thiên long kiểm soát ngưng tụ t r í n h trọng nói bất quá ngươi phải trong năm tháng trở về có một số việc muốn nói với ngươi chứng kiến triệu thiên long cái này vẻ mặt nghiêm túc nô hiên trong nội tâm máy động tuy nhiên không biết là nói cái gì nhưng tuyệt đối là cực vì chuyện trọng yếu khi tiếp xúc chắp tay nói cái hội này đấy h u ố n h ổ cũng sẽ không dùng đến năm tháng sẽ trở lại rồi năm tháng cái này đều nhanh nửa năm rồi chẳng lẽ đi tranh n g u y ệ t linh tộc đều phải nửa năm sao chúng ta đi thôi giao phó xong sự tình nô hiên xoay người sang chỗ khác nói ra nguyễn hinh nhi chứng kiến ngô hiên cái kia ánh mắt kiên định trong lòng biết mình coi như không cho ngô hiên đi sợ là đằng sau ngô hiên biết sẽ vụ trộm đi theo hắn cựu là một người như vậy giống như là lúc trước gọi hắn không muốn giúp đỡ đồng dạng nhưng đúng là vẫn còn đến xen vào việc của người khác rồi nàng hốc mắt dần dần lửng đỏ mà bắt đầu cũng không biết nói cái gì đó mới tốt ngốc cô nàng đi thôi ta và ngươi tầm đó còn dùng nói cái gì đó ngô hiên nhẹ nhàng đ u ố t đầu của nàng kiểm thượng mang ra mỉm cười thản nhiên nguyễn hinh nhi chặt chẽ kéo ngô hiên cánh tay của cái này giống như là lúc trước ký ức mất hết bộ dáng có lẽ đúng là lúc trước cái kia phần cảm giác cái kia phần ấm áp nô hiên mới biết sẽ kiên định như vậy đi thủ hộ càng là biết sẽ dũng cảm đứng ra l i ê n thân nhân của mình đều thủ không bảo vệ được nói thế nào trở nên mạnh mẽ nói thế nào sông thế giới cáo biệt triệu thiên long bọn hắn nô hiên cùng cái này n g u y ệ t h ì n h nhi các nàng bắt đầu hướng ngoài thành rời đi cũng bắt đầu kiểu trang đã phẫn che giấu hạ các nàng tướng mạo ngốc cô nàng nhìn cái gì đấy mọi người đi nha triệu thiên long sờ một cái triệu tiến đầu triệu tiến khuôn mặt đỏ lên nói ra ta còn chưa khỏe hảo cảm tạ ngô công tử đ â u rồi lần này may mắn mà có hắn mới đạt được tên thứ hai chương năm mươi chỗ tránh nạn như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến ngô hiên đi theo n g u y ệ t h ì n h nhi các nàng một đường hướng ngoài thành đi đến trước đây n g u y ệ t h ì n h nhi đã đem đại khái bên trên c h u y ệ n tình đều nói cho n g u y ệ t thanh linh các nàng hiểu rõ sự tình về sau đối với ngô hiên cực kỳ cảm kích càng là đối với ngô hiên thủ pháp luyện đan lại, lại có nhận thức mới không ai nghĩ đến n ô hiên có thể chế tạo ra như vậy có sinh mạng lực đan dược nếu như không phải điểm ấy n g u y ệ t hinh nhi cũng sẽ không đã tỉnh nếu nói n g u y ệ t hinh nhi quyết định ngô hiên muốn đi nguyệt linh tộc có, có câu ó c g á n hận lúc hôm nay các nàng đã không có cái gì câu g á n hận rồi hơn nữa cực kỳ cảm kích dù sao thân là trí lực vì ấu linh giai đoạn n g u y ệ t hinh nhi tại bên ngoài du đãng là chuyện rất nguy hiểm ngô hiên chẳng những không có chiếm tiện nghi còn chiếu cố tốt như vậy lại không ham cái này nguyệt linh tri tâm tự nhiên là hoan n g h ê n đến cực điểm rồi trải qua một ngày chạy đi tại các nàng dẫn đường xuống đi vào một cánh rừng trong lúc này thời điểm các nàng dừng lại đối với ngô hiên nói ra xin mời ngô công tử đi theo chúng ta khi ô n cần g đ s tiếp r ồ xúc theo sát lây các nàng đi đến bên trong đầu đi đi không đến một hồi trước mắt rừng rậm đột biến đổi đập vào mi mắt là một cái to lớn động hôm nay đã gần hoàng hôn trong rừng rậm đều là rất tối tại động lý canh không cần nói nhiều chỉ là trước mắt động treo trên vách tường từng khỏa như là nguyệt minh châu đồ vật làm cho cả thông đạo thoạt nhìn thập phần sáng lời rất xa là có thể chứng kiến động ở trong chỗ sâu có người ở đi đi lại lại nơi này chính là chúng ta tạm thời chỗ tránh nạn rồi tại khi nói xong lời này n g u y ệ t thanh linh có chút lòng chua sót ngày xưa huy hoàng n g u y ệ t linh tộc hôm nay xuống dốc đến tại đây động trong tị nạn n g u y ệ t linh tộc biết sẽ rơi xuống đến nông nỗi này n g u y ệ t hinh nhi còn có chút không có đối với ngô hiên nói cái kia chính là bởi vì đại bộ phận lực lượng trùng kiên đều ra ngoài rồi làm cho n g u y ệ n linh tộc đã bị ám linh tộc đánh lén vì thế mới có thể rơi xuống cái này thê lương tình huống trải qua thời gian dài dàn giặc hoặc hứa nguyệt linh tộc trở nên yếu đi không ít nhưng là nội tình như cũ là kinh người không biết làm sao đại bộ phận lực lượng đi ly khai nguyệt linh tộc nếu không ám linh tộc tuyệt đối là công không tiến vào nỗ hiên đưa ánh mắt phóng tới trên vách tường cái này trên vách tường bảo thạch thật sự là kỳ lạ phát ra đến đều là bạch quang như là ánh trăng phát ra ánh sáng nhu hòa xinh đẹp đây là nguyệt quang thạch dùng tới chiếu sáng dùng chỉ có chúng ta nguyệt linh tộc bên trong nguyệt quang hồ sản xuất nguyễn hinh nhi ở bên cạnh tỉ mỉ giải thích nói nhưng vừa nghĩ tới nguyệt linh tộc bây giờ tao nộ không nhịn được gốc mắt đỏ lên nhìn nhìn lại tình cánh trước mắt lòng chua s u t vô cùng xuyên qua thật dài thông đạo trước mắt rộng mở trong sáng đập vào mi mắt là một thiên nhiên đại động đủ để dung nạp mấy ngàn người động nhưng là người trước mắt mấy chỉ có mấy trăm người nữ có nam có nam tuấn mỹ nữ t u y ệ t mỹ nhưng vô luận bề ngoài cỡ nào sáng rõ đều không che giấu được trong mắt m ọ i mệt cùng bị thương toàn bộ động ở bên trong hào khí thập p h â n áp lực thấy càng nhiều nữa vẫn là người bị thương như là mới từ trên chiến trường trở về tựa như bởi vậy có thể thấy bọn họ trải qua một hồi cái dạng gì kiếp nạn h u ố n g hồ đây là n g u y ệ t hinh nhi đã trốn chạy mấy tháng bọn hắn vẫn là như vậy bộ dáng xem ra bọn hắn ở chỗ này i ê n ổn trước khi vẫn là đụng phải không ít tám linh tộc tập kích cái này ở bên trong không có quá nhiều xa hoa đồ đạc đều là đơn giản giường duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút xa hoa chính là treo trên vách tường n g u y ệ t quang thạch rồi trừ đó ra thấy đều là cực kỳ lùi bại đấy sự xuất hiện của bọn hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người khi rơi vào n g u y ệ t hinh nhi trên người lúc toàn bộ mọi người ngạc nhiên dâng lên hình công chúa đã trở về hình công chúa đã trở về chứng kiến nguyễn hinh nhi trở về bọn hắn cau mày tựa hồ thiếu rất nhiều thay vào đó đều là vui sướng ánh mắt để cho động hào khí hỏa hoãn không ít n g u y ệ t hinh nhi còn làm ra chủ nòng cốt tác dụng a đúng vậy a ta đã trở về các ngươi đều khổ cực n g u y ệ t hinh nhi báo dĩ mỉm cười thản nhiên ánh mắt nhưng lại thập phần bị thương nhiều người như vậy đều bị thương không khổ cực chúng ta không khổ cực đấy tất cả mọi người là nhao nhao ồn ào là hình nhi đã trở về sao thanh âm mệnh mọi theo động ở trong chỗ sâu chuyển đến kẹp ở trong đó càng nhiều nữa vẫn là kinh hỷ tại đây động t r o n g chậm rãi quanh quẩn vây quanh ở trước mặt mọi người tách ra một con đường t h ẳ n g tắp nhìn lại là có thể chứng kiến một vị trung niên ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất lên thành t h u khuôn mặt anh tuấn lại không thể che giấu hắn bây giờ vẻ mệt mỏi trên người càng là dùng vải trắng băng bò lấy đã là bị thương không nhẹ phụ thân nguyễn hinh nhi một bà nhào tới trung niên nam tử kia trong ngực cũng nhịn không được nữa nước mắt trực tiếp theo trong hốc mắt rơi xuống làm ư ớ t váo chứng kiến trong tộc biến hóa lớn như vậy phụ thân của mình cũng là bị thương không nhẹ kiên cường nữa nàng cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt ngày xưa h u hoàng nguyệt linh tộc giống như thương hải tang điền giống như đã rơi xuống tình cảnh như vậy cho dù sớm đã dự liệu được vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt nhất là chứng kiến chính mình tiểu tụy không ít phụ thân lòng chua sót tuần hướng hai mắt vị trung niên nam tử này dĩ nhiên chính là nguyệt linh tộc tộc trưởng đương nhiệm nguyệt bản thì ra là nguyệt hinh nhi phụ thân sự mạnh mẽ của t u vị đã đạt đến hư linh kỳ đình phong hư linh kỳ rất là cường đại nhưng mặc dù vị tộc trưởng này cường đại trở lại cũng khó có thể ngăn cản nhiều người như vậy công k í c h ta trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi chúng ta tìm khắp cho người tốt vất vả nguyệt bàn rỗi nhẹ tay khẽ vuốt nguyệt hinh nhi tóc cho đã mắt hiền lành cùng vui mừng áp tại trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống một ít nhưng thì ra là gần cây một ít mà thôi n g u y ệ t linh tộc còn phải đối mặt rất nhiều khống cảnh n ô hiên cũng là lòng có cảm khái chính mình tu vị là đột phá rất nhanh nhưng đúng là vẫn còn quá thấp loại này chiến đấu hắn căn bản là khó có thể chọn đều vị tiểu hữu này phải lúc này thời điểm nguyệt bản thấy được n ô hiên hắn thật cũng không nghĩ đến biết sẽ có người ngoài ở đây cái này mặt khác n g u y ệ t linh tộc cũng chú ý tới n ô hiên lúc trước bởi vì ánh mắt đều tụ tập tại n g u y ệ t hinh nhi trên người đều vào xem cao hứng đều không để ý đến n ô hiên dĩ nhiên là ngoại nhân những người khác nhau nhau đều lộ ra ánh mắt cảnh giác ra tại đây nguy nan dưới tình huống có người ngoài đến cũng không phải là một chuyện tốt nói không chừng chính là ám linh tộc phái tới gian t ế n g u y ệ t hinh nhi lao đem nước mắt đứng lên giải thích nói vị này chính là hiên ca ca nô hiên công tử nếu không phải n ô công tử ta cũng không về được cũng sẽ không như vậy thanh tỉnh thỉnh các vị tỷ bội đừng hoài nghi n ô công tử rồi vừa mới bắt đầu thuận miệng t i ể u hô thân mật hô hạ hiên ca ca chậm nhanh chóng đổi giọng che giấu nói bất quá cái này trốn không quá nguyệt bản lỗ thai đương nhiên cũng không còn tránh được những người khác lỗ thai khi tiếp xúc n g u y ệ t h i n h Nhi còn đem đại khái bên trên chuyện tình đều nói cho cho hắn tháng chuyện thích phần còn bên trên nói người bạn, nói cho bọn hắn tại mấy tháng nay fan này đại tại Tại giải thích giới, đem đều mấy ra. xảy gì linh ớ n n g ư ờ c ũ g bắt đầu tín đầu n i sinh hiên rồi.、Ám、linh ệ m Ám này ngô tộc chân chính trọng điểm là n g u y ệ t h i n h nhi muốn đúng là cái kia n g u y ệ t linh chi tâm nếu là thật muốn n g u y ệ t linh chi tâm n g u y ệ t h i n h nhi tự nhiên cũng không về được nơi này hoàn toàn là vẽ vời trò thêm chuyện ra thay lời khác mà nói n g u y ệ t linh tộc người làm sao chết đều không có sao chỉ cần lưu lại n g u y ệ t linh chi tâm tự có thể tìm ra bọn hắn không thể nghi ngờ là vẽ vời trò thêm chuyện ra hoài nghi n ô hiên Cũng, cũng không cần phải. chương ũ n năm mươi mốt tin tức như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến hiểu rõ chuyện đã trải qua về sau n g u y ệ t bàn cười đối với ngô hiên nói ra thì ra là thế vậy thì cảm tạ mấy tháng nay đối với h i n h nhi chiếu cố rồi tại đây ta dùng tộc trưởng thân phận biểu thị n g u y ệ t linh tộc thiếu nợ ngươi một cái nhân tình n g u y ệ t bàn giọng của tuy nhiên không nặng nhưng câu chữ ở bên trong nhưng lại đầy đủ p h â n lượng n g u y ệ t linh tộc thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn cái này thù lao tuyệt đối đủ sức nặng đủ để biết rõ nguyệt hình nhi đối với bọn họ mà nói đến tột cùng nặng bao nhiêu đã m u ố n nếu như là thông thường thù lao cho một viên sáu bảy phẩm đan dược đủ để hồi báo nguyệt b a n nhưng lại môi khẽ động nói đúng là nguyệt linh tộc thiếu nợ cá nhân hắn chuyện nhưng vị thập phần hào phóng những người khác tộc nhân cũng không có ý kiến gì đối với bọn họ mà nói cái này thù lao cũng chỉ có thể như vậy mà tính một cái nhân tình đổi lại một cái trí bảo cùng nguyệt linh tộc công chúa thật sự là quá đáng giá nô hiên b u ồ n ý không là tới nơi này nhận lấy báo thù lao nhưng là nhiều một cái nhân tình cũng là tốt dù sao cũng là đến không đấy có muốn mạch đừng cái kia liền cảm ơn tộc trường nô hiên ôm quyền nói cảm t ạ bất quá ngược lại là không nghĩ tới nô tiểu hữu có thể luyện chế ra ngũ phẩm trong vòng đều ủng có sinh mạng lực đan g dược cũng khó trách hình nhi có thể thanh t ỉ n h cái này sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là cái kia linh hồn giam cầm khắc tinh nhưng đáng tiếc vẫn không thể cởi bỏ xem ra nô tiểu hữu rất có luyện đan thiên p h ù à cũng khó trách đan vương biết sẽ thu làm đồ đệ n g u y ệ t bàn tâm tình tốt k h ô t r ê n mặt cũng có treo chút ít dáng tươi nguyễn hình nhi đã đem nô hiên đại khái sự tình đều nói cho nguyễn bàn chủ yếu n ó i vẫn n là g ô hiên l u y ệ n thanh đ linh có cho í nhìn thoáng n qua ngô hiên có chút lúng túng nói ra cái này nguyễn quang tri hoa chúng ta là đã tìm được cái kia chính là luyện đan cuộc tranh tài ban thưởng bất quá bị ngô công tử thắng đi luyện đan cuộc tranh tài ban thưởng nguyễn ban nhữ mày hắn không nghĩ tới n g u y ệ t quang c h i hoa sẽ ở luyện đan cuộc tranh tài ban t h ư ở n g trong đúng chỉ là cái này nguyệt quang chi hoa là ám linh tộc cố ý dụ dỗ chúng ta đi mà cung cấp ban thưởng thậm chí ngay cả ám linh tộc long trưởng lão đều xuất động nếu như không phải vạn dược lầu phó lâu chủ hỗ trợ chúng ta cũng liền không về được cái kia vạn dược lầu phó lâu chủ còn nói theo ta tộc có sâu xa chẳng có chuyện như vậy sao n g u y ệ t thanh linh vẻ mặt hổ thẹn các nàng xem đến cái này ban thưởng lập tức tựu tham dự nguyên bản tham dự luyện đan cuộc tranh tài chỉ có tất cả đại tông môn cùng gia tộc mới có thể tham gia nàng có thể tham gia cũng là bỏ ra chút ít đan dược cho một ít loại nhỏ tiểu nhân tông môn tiểu thay thế ra s â n Vốn n n h ữ g tông môn kia đ ề u không h gì có y v ọ n g đ ạ thanh được t ứ tự, Nguyệt t h linh cho thủ lao như vậy phong phú nhất định là mọi cách nguyện ý để cho nàng ra sân chỉ là không nghĩ tới cái này đúng là ám linh tộc bày bấy d ậ p n g u y ệ t ban nhẹ gật đầu nói ra vạn dược lầu phó lâu chủ lương diệp trước kia cũng với hắn có chỗ cùng xuất hiện cung cấp không ít hy hữu đích linh thảo cho hắn cũng là có chút ít sâu xa rồi ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ ra tay bất quá các ngươi cũng quá má hổ vậy mà như vậy liền chúng phải người khác cái bấy nguyễn thanh linh các nàng thập phần hổ thẹn nhưng bây giờ chỉ có nơi này có n g u y ệ t quang chi hoa bỏ lỡ cũng không biết đi nơi nào tìm dù sao không có việc gì thì tốt rồi tuy nói tìm n g u y ệ t quang chi hoa là trọng yếu nhất nhưng là muốn bận tâm an nguy của mình mới được dù sao n g u y ệ t quang chi hoa cũng không phải là một nơi mới có số lượng rất thưa thớt nhưng cũng không phải không có n g u y ệ t ban trịnh c h ọ n g nói trách mắng một phen các nàng về sau n g u y ệ t ban mới đưa ánh mắt rời về phía n ô hiên đều còn chưa kịp mở miệng nói chuyện n ô hiên cũng đã theo trong túi chữ vật lấy ra cái bọc kia có n g u y ệ t quang chi hoa h ợ ngọc đưa lên nói ra cái này chính là nguyễn quang chi hoa rồi thỉnh tộc trưởng xem xét nguyệt ban lắc đầu thở dài nói lúc trước vừa nói thiếu nợ ngô tiểu hữu một cá i nhân tình xem ra hiện tại lại phải thiếu nợ một cá i nhân tình rồi ngô hiên cười nói cái này chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi bản thân liền là định cho h i n h nhi đấy dù sao đối với văn bối mà nói tác dụng cũng không lớn nguyệt ban như có điều suy nghĩ nhìn xem ngô hiên trong mắt lõe ra không biết là cái gì ánh mắt thẳng theo dòi hắn không tha để cho ngô hiên cảm giác có chút xấu hổ hẳn là trong lời nói của mình có chút không đúng phụ thân nguyệt hinh nhi ở bên cạnh đỏ mặt hô một tiếng đã cắt đức nguyệt bàn dò xét ngô hiên ánh mắt n g u y ệ t b ă n lúc này mới cười nhận lấy hồ ngọc có chút không đáp bên cạnh nói hảo tiểu tử còn lại không muốn nhiều lời rồi thứ này ta tựu i thu hạ rồi sau này như thế nào được xem cố gắng của ngươi rồi cái này nhưng mà tương đương chật vật p h ụ thân n g u y ệ t hinh nhi xấu hổ dậm chân một cái nô hiên còn đang trong sương ngủ cái này nói rất đúng cái gì nhưng cẩn thận trở về chỗ xuống lập tức nhớ tới lúc trước ánh mắt kia có chút giống là ở xem con rể kết hợp với những lời này cái này chẳng phải rõ ràng muốn lấy n g u y ệ t hinh nhi tựu phải cố gắng rồi hả điều này làm cho hắn có chút dợ khóc dợi không nghĩ tới chính mình một câu hinh nhi đã bị nhìn như vậy chờ đợi không riêng gì nguyệt bản những người khác cũng là ánh mắt quái dị nhìn xem n ô hiên khó trách thù lao và vân vân đều là phu vân như vậy không ràng buộc trợ giúp nguyệt hinh nhi nguyên lai、like、chặt đẹp muốn lấy nguyệt linh tộc công chúa suy nghĩ cẩn thận về sau n ô hiên cảm thấy có chút xấu hổ như thế chiếu cấu nguyệt hinh nhi chủ yếu nhất là nguyệt hinh nhi cùng chính mình thân như là mọi mọi đồng dạng cảm tình phương diện ngược lại là có chút mơ hồ nhưng hồi tưởng lại cùng nguyện hinh nhi thời gian cũng là thập phần vui vẻ đấy lúc này thời điểm n ô hiên nhớ tới một số chuyện l i ê nói h qua nô hiên vì cho thấy thân phận của mình theo trong cơ thể tản mát ra băng linh lực không có kích hoạt huyết mạch mà khác viễn cổ tộc sẽ rất khó xác nhận nô hiên chính là viễn cổ tộc chỉ có hơi chút tản mát ra linh lực trong cơ thể đối với mới có thể cảm giác được quả nhiên n g u y ệ t bàn cảm thụ hạ về sau kinh ngạc nói không nghĩ tới ngô tiểu hữu ngươi chính là băng linh t ộ c đấy đến nay đều vì kích hoạt huyết mạch còn có thể sống đến bây giờ để cho để ta xem một chút n g u y ệ t bàn trực tiếp bắt lấy ngô hiên đích cổ tay mạnh mẽ linh lực lập tức dũng mánh vào ngô hiên trong cơ thể sau một lát ngạc như nói n quả nhiên không có kích hoạt huyết mạch nhưng đến là không có vấn đề quá lớn theo đạo lý mà nói tới rồi mười tám tuổi còn không có kích hoạt huyết mạch cựu dễ dàng bị nồng nặc kia linh lực đông lại mới đúng kỳ quái suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến nguyễn bàn gật đầu nói b ă n g linh tộc tuy nhiên thật lâu không có trao đổi nhưng thân thể to lớn vị trí hẳn là tại bang nguyên đại địa bên kia cách nơi này rất xa còn đến cùng là đúng hay không chính ở chỗ này điểm ấy cũng không rõ ràng rồi dù sao viễn cổ tộc trao đổi đã có trên trăm năm không có trao đổi qua rồi n g u y ệ t bang thiền muộn thở dài tựa hồ vật giống như người không phải hết thể biến hóa quá là nhanh bang nguyên đại địa nô hiên mặc n i ệ m nhớ kỹ cái tên này sau này nhất định phải đi xem đi rồi ngược lại là không nghĩ tới nô tiểu h ư u vẫn là bang linh tộc đấy rất làm cho ra ngoài ý định a bất quá ngô tiểu hữu thật sự muốn đi ba nguyên n g đại địa lợi mà nói tu vị chưa đủ là không thể đi nói không chừng không tới nửa đường đã bị yêu thú cho giết chết cho nên muốn đi lợi mà nói hay là muốn tu vị mạnh hơn một chút mới tốt n g u y ệ t ban không quên nhắc nhở câu thăng cao tu vi điểm ấy là khẳng định tu vị khẳng định phải nâng lên trong bụng còn có cái kia băng ngục lồng giam tinh hoa đâu rồi nếu tu vị để không đi lên cũng không biết bao nhiêu năm sau tài năng đã luyện hóa được chương năm mươi hai đột biến như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẽ ỏ một lần sẽ xảy đến tại ngô hiên nhưng đang tự hỏi thời điểm n g u y ệ t ban đã đem hộp ngọc mở ra hai đoán g u y ệ t quang chi hoa tản mát ra trắng đoán quang măng ra hơn nữa bay nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ m nghe thấy bắt đầu toàn thân khoan khoái dễ chịu tại động dặm những người khác đều là nhao nhao bị cái này nguyệt quang chi hoa hấp dẫn tới cái này nhưng mà nguyệt linh tộc trí tôn đông hoa n g u y ệ t linh tộc đều thập phần rất thưa thớt chớ nói chi là hiện tại xuất hiện hai đoá thật là nguyệt quang chi hoa hơn nữa còn là hai đoá không tệ không tệ nguyễn ban rất là hài lòng nhìn xem cái này hai đ o á nguyệt quang chi hoa thò tay đi khi rút tay ra mới không bao lâu sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này hai đoá nguyệt quang chi hoa tản mát ra ánh sáng màu đen lên ra dần dần đem hai đoá nguyệt quang chi hoa phi ăn mẩm mất hơn nữa có không ít hát sắc quan g mang phiêu t á n trên không trung cái này hết thệ đều là ở thời gian mấy hơi thở cái này hai đoá lúc trước thoạt nhìn vẫn là hết sức trắng đoán nguyệt quang chi hoa trong chớp mắt tựu biến thành hai đoá héo rũ đoá hoa rốt cuộc tán không phát ra được cái loại này trắng đoan quan g mang vô liêm sỉ n g u y ệ t ban tức giận đem hộp ngọc hung hăng ngã trên mặt đất héo rũ nguyệt quang chi hoa cũng rơi xuống một bên hãn đột nhiên đứng lên lại là có chút đứng không vững bị bên cạnh người hầu vội vàng đỡ lấy. không nghĩ tới cái này ám linh tộc còn lưu lại một tay không riêng tiêu hủy n g u y ệ t quang chi hoa liền hành tung của chúng ta đều bị bạo lộ ra rồi bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người thật vất vả tìm được n g u y ệ t quang chi hoa hôm nay nhưng lại khô héo hiệu quả đều không có không riêng như thế bọn hắn ẩn giấu ở chỗ này hành tung cũng liền cho bạo lộ ra rồi n ô hiên cũng không có đoán được sẽ có loại tình huống này vừa tiếp nhận cái này ban thường lúc hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền trực tiếp để vào trong túi chữ vợt ai ngờ bên trong còn có chôn bấy rập ám linh tộc lưu lại một tay giả thiết nếu nguyệt linh tộc cầm thứ này đó thoát cũng sẽ có cơ hội đuổi theo cơ hội là đồng thời bộ phận ánh mắt của người chuyển hướng về phía n ô hiên nhìn n ô hiên đều là xứng sở chẳng lẽ hoài nghi mình là gian tế trên thực tế đích thật là có người như vậy hoài nghi dù sao hết thệ đều đều có khả năng nói không chừng không vội ở lấy cái này nguyệt linh tri tâm chính là muốn một mẹ hốt gọn để tránh lưu lại hậu hoạn người nghĩ cách đều là bất đồng lúc trước có một số người nghe theo nguyệt hinh nhi lời mà nói tín nhiệm n ô hiên nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người rất tín nhiệm n ô hiên đều có cảm giác bài x í nô công tử không phải loại người như vậy nếu như không phải n ô công tử ta cũng không về được n g u y ệ t hinh nhi bỗng nhiên chen vào nói t i ề n đến trong mắt tràn đầy phẫn nộ đối với tộc nhân mình hoài nghi n ô hiên cảm thấy phẫn nộ có lẽ người khác không rõ ràng lắm n ô hiên nhưng là n g u y ệ t hinh nhi tuyệt đối tin tưởng n ô hiên là hạ người gì cùng ám linh tộc nửa điểm quan hệ đều không có thất trưởng lão cũng là tộc của ta trưởng lão còn không phải bán đứng chúng ta thanh âm không hòa hài từ trong đám người chuyên r a n g u y ệ n linh tộc biết sẽ rơi xuống đến nông nỗi này không riêng gì đại bộ phận lực lượng trùng kiên ra ngoài còn có nội bộ nguyên nhân cái này nội bộ nguyên nhân chính là thất trưởng lão nếu như không phải phản bội cũng sẽ không phải chịu như vậy nghiêm trọng đà kích tuy nói ngô hiên là băng linh tộc nhưng nguyệt linh tộc trưởng lão còn không phải ám linh tộc hay sao chúng ta cũng tin tưởng nô công tử không phải loại người như vậy nguyệt thanh linh lúc này thời điểm đứng dậy nghiêm nghị nhìn xem tộc nhân của mình dị vãng đồng tâm hiệp lực tộc nhân hôm nay thấy chỉ là giúp nhau nghi kỵ mà thôi nô công tử đem ám linh tộc lòng trưởng lão đồ đệ ám k h ô n đều nhanh đánh chết các người nói đây là ám linh tộc người sao cái này vừa nói những cái kia thanh âm không hòa hải cũng yên tính trở lại b ọ như nhưng ta h ể càng không hy n vọng tộc người bên trong bởi vì vì người nọ làm cho giúp nhau nghi kỵ chúng tâm chia lịa hiện tại chủ yếu nhất vẫn là vượt qua này cửa ải khó thất trưởng lão không hắn đã không phải là tộc của ta trưởng lão cái kia nguyệt kính ngưỡng sớm có một ngày sẽ bị tay ta nhận phẫn nộ của hắn so bất luận kẻ nào đều phải phẫn nộ lịch đại tộc trưởng đến hắn cái này đời thay tộc trưởng hết lần này tới lần khác xuất hiện loại tình huống này để cho hắn đã phẫn nộ lại là hổ thẹn không hổ là tộc trưởng khí thế lập tức chấn áp lại mọi người cũng bắt đầu nhiệt huyết đi lên chính tay đâm người phản bội chính tay đâm người phản bội n g u y ệ t ban đứng thẳng người tiếng hoan hô cũng dần dần yên tĩnh trở lại hiện tại chúng ta cần cần phải làm là chống đỡ đợi đến lúc nguyệt linh tộc các trưởng lão khác mang tộc nhân trở về chính là của chúng ta thắng lợi đến lúc đó chính là chúng ta lúc báo thủ rồi hôm nay hành tung của chúng ta đã bị bạo lộ mọi người thu thập xong đồ đạc chuẩn bị rút lui khỏi thời gian đã không nhiều lắm tất cả mọi người nhao n h a u bắt đầu thu lại đồ đạc chuẩn bị chuyển cách nơi này bọn hắn có thể sẽ không cho là bên ngoài cơm chế có thể ngăn lại ám linh tộc tiến công n g u y ệ t quang chi hoa n g u y ệ t huynh nhi cười đến gặp cả lưng nhặt lên cái kia n g u y ệ t quang chi hoa nước mắt lại là bừng lên thật vất vả tìm được n g u y ệ t quang chi hoa đúng là biến thành bộ dáng này héo rũ n g u y ệ t quang chi hoa còn dư lại chỉ có cái kia hình dáng mà thôi chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt sẽ rách nát rồi cũng chính là biểu hiện ra hy vọng tan vỡ đừng có qua tin tưởng chỉ muốn tiếp tục tìm xuống dưới sẽ tìm được đấy nô hiên ở bên cạnh ă n u ổ i nhưng mà bộ dạng như vậy tam trưởng lão bọn hắn t u không tỉnh lại theo n g u y ệ t huynh nhi ánh mắt nhìn nô hiên chứng kiến động ở bên trong có hai cái lão người đều nằm trên mặt đất như là ngủ rồi đồng dạng hai vị này đều là n g u y ệ t linh tộc trưởng lão cấp nhiệm vụ hôm nay đều hứng chịu tới linh hồn giam cẩm toàn bộ lâm vào ngủ say nếu ám linh tộc đến đến rồi có thể nói là mặc cho người ước hiếp rồi n g u y ệ t huynh nhi vốn phải là giống những trưởng lão này đồng dạng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say đấy nếu không phải nguyễn linh tri tâm sớm được c h ụ p tới đương nhiên tình huống đồng dạng cũng không khá hơn chút nào nếu không phải gặp được nô hiên sợ là sớm đã trở thành vợ người khác rồi hai vị này trưởng lão tu vị cũng không thấp lại vẫn là bị không do võ kỹ cho cầm cố lại linh hồn đủ để thấy trong đó kinh khủng có thể tưởng tượng này sinh cái tia linh hồn giam cầm nô hiên trong đầu t i u hiện lên một tia sáng cái này hẳn là cùng giam cầm hỏa linh hân có chỗ cùng loại chỉ là giam cầm hỏa linh hân cấm chế hơn nhiều cái này muốn khoa trương hơn nhiều dùng toàn bộ rừng rậm làm đại giá đúng rồi nếu như là cho trưởng lão này nhóm đám bọn họ an hàm có sinh mạng lực đang ăn dược không thông báo sẽ không tạm thời tỉnh lại đâu này tu vị khôi phục ngược lại là tiếp theo tỉnh lại mới là chủ yếu nhất cái này ngược lại là chưa từng thử qua n g u y ệ t hinh nhi suy tư xuống biểu thị không rõ lắm tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được chẳng loại phương pháp này có thể hay không dùng đến những trưởng lao này trên người cái này hẳn có thể được n g u y ệ t bàn chen lời lời nói gật đầu nói sinh mệnh lực là cái k i a linh hồn giam cầm k h ắ c tinh có lẽ không thể hoàn toàn giải quyết nhưng tạm thời có thể tỉnh táo lại là không có vấn đề gì đấy nhưng mấu chốt là tiền bạc bây giờ bên trên căn bản không có quá nhiều ngũ phẩm trở lên đan dược trong tộc lại bị công hãm nguyễn g thanh dài, g linh t có n thể xuất ra hai khóa thất phẩm đan dược để đổi lấy n g u y ệ n quang t h i hoa cái này đã cơ hồ là toàn bộ tài sản rồi Toàn dùng bộ để, để c hắn o t r ư làm a o ăn, l c nhiều như vậy hoàn toàn là lo lắng nguyện hinh nhi trong cơ thể linh hồn giam cầm xảy ra vấn đề lại lần nữa ăn mòn thân thể của nàng nếu là không có đem hàm có sinh mạng lực đan dược cho nguyện hinh nhi phục vụ đến lúc đó có thể thì phiền mái vây quanh như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến ngô hiên lấy ra đan dược cao tới trên t r ă m g khỏa tuy nói chỉ là hai tam phẩm đan dược nhưng trong đầu hận chứa sinh mệnh lực cái tiết nhưng mà tương đương nhiều đấy vốn cũng không phải là dùng đến tăng cao tu vi và vân vân tự là đơn thuần muốn cái kia sinh mệnh lực mà thôi hôm nay này sẽ hẳn là có đất dục võ n g u y ệ t bàn tùy tiện lấy ra một lọ đan dược mở ra nắp bình về sau ngạc nhiên nói quả nhiên hận chứa có tốt sinh mệnh lực ta cho rằng ngô tiểu hữu ngươi chỉ có thể luyện chế ra một ít không nghĩ tới luyện chế ra nhiều như vậy kỳ thật khi hiểu được ngô hiên có thể luyện chế ra có sinh mạng lực đan dược lúc hắn t i ể u đang suy nghĩ phương diện này chuyện tình rồi hắn ngược lại là cho rằng ngô hiên luyện chế thứ này biết sẽ tương đối khó khăn cùng tiêu tốn thời gian ở giữa cũng không có đi yêu cầu hơn nữa số lượng cần cũng nhiều hôm nay hiện tại có trên t r ă m nhiều để cho lúc trước n g u y ệ t quang chi hoa héo rũ mang đến tâm tình hỏng bét hòa tan chút ít tiếp nhận nhiều như vậy đan dược về sau n g u y ệ t bàn cảm kích nói xem ra ngô tiểu hữu ngươi thật là hình nhi mang về cứu tình a nguyện bàn không có khách khí xuống giới cầm qua không ít đan dược chính là đ ổ r a chứng kiến đan dược này bộ dáng so sánh kỳ quái lại là để cho n g u y ệ t bàn kinh ngạc xuống đan dược là kỳ quái sinh mệnh lực không chút nào không thể làm bộ lúc này hắn cũng không có hoài nghi đem những đan dược này của mọi người mục dưới phân biệt cho hôn mê t r ư ở n g l ã o ăn vào tại n g u y ệ t bàn linh lực tiêu hao dưới chạm vào đan dược này tại t r ư ở n g l ã o trong cơ thể phát ra trong mơ hồ còn chứng kiến các t r ư ở n g l ã o mặt ngoài tản mát r a nhạt hào quang màu xanh lục chỉ chốc lát mấy vị trường lao chậm rãi mở mắt đục ngầu hai mắt dần dần trở nên thanh tịnh đợi thấy rõ sợ tình huống chung q u a n lúc vội vàng đứng dậy cảnh giác nhìn xem chung quanh phát hiện chung quanh đều là người một nhà lúc nghi ngờ nói nơi này là chỗ nào ám linh tộc không phải công tới rồi hả nói chuyện là n g u y ệ t linh tộc tam trưởng lão nguyệt thêm tu vị cũng đạt tới hư linh kỳ đình phong một cái khác chính là tứ trưởng lão nguyệt phong tu vị đồng dạng là đạt đến hư linh kỳ đình phong có thể nói là thập phần uy tín lâu năm trưởng lão rồi muốn đột phá đến linh vương kỳ cũng không phải chuyện dễ dàng có lẽ đời này thì ra là hư linh kỳ đình phong mà thôi rồi chứng kiến các trưởng lão đều tỉnh lại lúc mọi người cũng nhịn không được hoan hô lên nhìn về phía ngô hiên ánh mắt lộ vẻ cảm kích muốn là địch nhân lời mà nói còn có thể như vậy cứu mình trưởng lão n g u y ệ t bàn cũng là cao h ứ n g nói hai vị trưởng l ã o các người đều tỉnh dậy hiện tại chúng ta tại bên ngoài trong tộc chặt chẽ cảnh đã bị công hãm nếu như không phải cái này ngô tiểu hữu cho đang dược sợ là hai vị trưởng l ã o đều khó mà đã tỉnh tình huống bây giờ khẩn cấp chúng ta nơi này vị trí đã bị tiết lộ rồi muốn mau chóng rời đi rồi n g u y ệ t thêm cùng n g u y ệ t phong hai vị trưởng l ã o thích đứng tình huống nơi này về sau nhìn về phía ngô hít lúc đều sửng sốt một chút không nghĩ tới chính là ngoại tộc người tới cứu mình nếu là đến giúp đỡ đấy bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt chính mình cảm kích vậy thì cảm kích ngô tiểu hữu rồi tình huống bây giờ khẩn cấp chúng ta nguyệt linh tộc cũng không có thể đảm bên trên cái gì báo đáp tam trưởng lão nguyệt thêm nghiêm túc nói ra vậy bây giờ đan dược còn có hay không lão phu cảm giác trong cơ thể giam cầm bông lòng chút ít tu vị chỉ có thể phát huy đến ẩn đàn kỳ đình phong muốn tiếp tục phục d ụ n g lời mà nói mới có thể kiên trì một thời gian ngắn tu vị cũng có thể cao một chút chỉ cần có thể chịu đựng chúng ta nguyệt linh tộc cựu thiếu nợ ngô tiểu hữu một cái đại nhân tình lại là nhân tình ngô hiên nghĩ thầm cái này nguyệt linh tộc quang là hôm nay t i ê u thiếu chính mình quá tình nhân tình đi à nha quả thật là cái gì cũng không sánh bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi n g u y ệ t bàn đem ngô hiên cho đan dược đưa tới nói ra nhị vị trưởng lão nơi này chính là những cái kia tràn ngập sinh mệnh lực đang dược toàn bộ đều ở nơi này hai vị trưởng lão lấy tới ngửi một cái ngạc nhiên qua đi cũng không có đa tưởng vội vàng đem đan dược đều nhét vào trong miệng có thể nói là làng thôn hổ ế t chỉ chốc lát trên trăm viên thuốc đã bị tiêu hao hơn phân nửa nay sẽ bọn hắn mới ngừng lại được trong hai mắt tràn ngập thần quang tu vị hẳn là khôi phục không ít đan dược này tuy nhiên phẩm chất thấp nhưng sinh mệnh lực lại là như thế nồng đậm hơn nữa hương vị cũng không tệ nguyễn phong hài lòng gật đầu nói hiện tại lao phu tu vị đã khôi phục lại hư linh kỳ tầng năm tu vị lại tiếp tục ăn hết cũng không có quá nhiều chỗ dùng tạm thời có thể chống một hồi muốn giải khai linh hồn này giam cầm đúng là vẫn còn kiện đại phiền thoái chúng ta hai lão nầy ở bên trong là có thể cởi bỏ hôm nay cũng không thể quay về bọn hắn tu vị cao linh hồn này giam cầm cũng không phải là không thể dựa vào bản thân cởi bỏ chỉ cần trở lại bọn họ nguyệt linh tộc là có thể khôi phục nhưng bây giờ như thế nào trở về nghe được hai vị trưởng lão đều đồng đều khôi phục lại hư linh kỳ nguyện bàn cao hứng n ở nụ cười xuống cũng là đem nô g hiên cho đan dược nhét vào trong miệng trong mắt toát ra một đạo thần quang đan dược này đối với thân thể ta thương thế cũng có chỗ trợ giúp hiện tại nhị vị trưởng lão tu vị tạm thời khôi phục tin tưởng ở những người khác vây công dưới cũng có thể đột phá thấy thế, thế nô g hiên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra tốt tại mình làm không ít đương nhiên muốn làm bây giờ lời nói tương tự là có thể chế luyện khi hắn trong túi chữ vật n h ư n g có không ít linh thảo muốn cao phẩm cấp đan dược là không có nhưng muốn nhiều sinh mệnh lực đan dược hắn nhẹ nhõm có thể luyện chế ra như vậy hiện tại chúng ta chuẩn bị ly khai cái này tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm được bên này n g u y ệ t bàn thanh âm chưa dứt sắc mặt đột biến đột nhiên đứng lên nói không được bên ngoài cấm chế đã bị công phá bọn hắn đã kinh trải qua tìm tới nơi này bên ngoài cấm chế chính là n g u y ệ t bàn bày ra nếu là có vấn đề hắn sẽ cái thứ nhất phát giác được n g u y ệ t bàn ta biết ngay ngơi ư ở phụ cận đây không nghĩ tới trốn ở chỗ này động bên ngoài truyền đến long trưởng lão thanh âm của nô hiên nghe qua thanh âm này cảm giác thực tế quen h a i không nghĩ tới nhanh như vậy t i ể u truy tới nơi này hơi thở này n g u y ệ t ban sắc mặt biến hóa trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh bên ngoài c h í ít có bốn người hư linh kỳ cường giả còn lại cũng không có thiếu hóa hư kỳ tu v i ám linh tộc thấy vậy cử động là khó có thể đột phá tam trưởng lão n g u y ệ t thêm cũng là sắc mặt biến hóa hắn cảm giác bên ngoài đã bị không ít cường giả vây lại rồi muốn chạy đi thật sự là khó càng thêm khó ở chỗ này tuy nói có mấy trăm n g u y ệ t linh tộc người nhưng là tu vị phổ biến tương đối thấp cao nhất thì ra là hóa hư kỳ hơn nữa trên người đều mang thương rồi sức chiến đấu giảm mạnh liều mạng, bọn hắn tại u thua. Theo động ở trong chỗ sâu đi ra ngoài. Nguyệt、Bàn、quay đầu xem hướng Nguyệt y ệ t nhất Theo trong từ thể kết ta chết thủ t đối định động đi đi động lối nối phải ngoài. Nhi các nàng nói ra, các người liền từ cái kia lối ra đi ra ngoài, cái kia cửa động mới có thể kết nối đi ra bên ngoài, là Bàn nàng hướng Hình bên chúng chỗ ra ra, ra ra cửa ra xem ở các các có sẽ chết thủ tại chỗ này. Tại đây động ở bên trong còn có một cái cửa ra khác nhưng cũng không biết có phải hay không là thật sự thông hướng bên ngoài bọn hắn cũng không có đi kiểm tra đến hôm nay ngoại trừ cái cửa ra này bên ngoài đã là không có lựa chọn nào khác chỉ có thể l i ề u mạng một cái dù sao ở tại chỗ này cũng là bị nắm t r ộ còn không bằng tha tay đánh cược một lần p h ụ thân coi t r ư ở n g nguyệt hinh nhi cắn chặt môi ngầm lấy nước mắt bay người liền hướng cái kia cử a động đi đến so về chết thủ tại chỗ này nàng còn có càng gian khổ nhiệm vụ cái kia chính là bảo vệ tốt trong cơ thể nguyệt linh chi tâm nguyệt linh tộc cũng chưa x o n g chứng chỉ chờ tới lúc những cái kia ra ngoài nguyệt linh tộc trưởng lão cùng tộc nhân trở về chính là lật bản thời điểm cần phải là nguyệt linh chi tâm bị đối phương lấy đi rồi tự khó có thể cầm về rồi cái này trí bảo không chỉ đại biểu cho nguyệt linh tộc cũng là để cho nguyệt linh tộc hưng thịnh trí bảo tuyệt đối không thể thiếu khuyết nếu không nàng cũng sẽ không dốc sức l i ề u mạng chạy trốn muốn là theo chân tử thủ tại đây không riêng không có có thể giúp đỡ bề bộn ngược lại còn có thể liên lụy nô tiểu hữu hình nhi t i ể u nhờ ngươi rồi nguyệt ban vẫn không quên cùng nô hiên nói câu nô hiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu nói ta biết rồi chương năm mươi b ố kinh biến như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến nô hiên cuối cùng nhìn nguyệt ban bọn hắn liếc về sau quay người hay theo nguyện hinh nhi đi vào một cái cửa ra khác lưu lại đều là tu vị tương đối cao nguyệt linh tộc người nhưng số lượng bất quá hơn mười người những người còn lại đều cùng theo một lúc đi vào mặt khác cửa ra vào n à y sẽ nguyệt bàn bọn hắn nhìn nhau trong mắt tràn đầy sắc ý quay người cùng một chỗ hướng cửa động đi đến vẻ mặt kiên quyết nô hiên bọn hắn đi vào một cái cửa ra khác bên trong một mảnh hát cám tại đây cũng không có bên ngoài n g u y ệ t quang thạch bất quá đang lúc mọi người lấy ra n g u y ệ t quang thạch lúc phiến khu vực này đều cho chiếu sáng tại cuối lối đi vẫn là một mảnh hát cám căn bản trông không đến cuối cùng giống như lúc này thời điểm nô hiên cảm giác được tay của mình bị bắt chặt rồi quay đầu nhìn lại lúc phát hiện là n g u y ệ t hình nhi bắt lấy tay của mình trên mặt đẹp đã là hiện đầy vệ t nước mắt lệ thương tâm nước để cho ngô hiên trong lòng x i ế t chặt lần này t h c h ra cũng không biết lần sau gặp lại lúc nguyện bàn là cái gì tình huống hôm nay n g u y ệ t bàn thương thế trên người cũng không có khỏi hẳn như vậy cũng đã được tiếp tục chiến đấu có khả năng lần sau gặp mắt lúc nói không chừng là thụ càng đả thương nặng thế hoặc là tử vong hình nhi đừng lo lắng chỉ cần chúng ta chạy đi tộc trưởng bọn hắn cũng sẽ theo sát lấy trốn ra khỏi hắn cảm giác nói ra lời nói này không có ý nghĩa gì nhưng hôm nay chỉ có thể như vậy tới dỗ dành rồi nguyễn hinh nhi gật đầu mạnh một cái không nói gì đây đã là nàng lần thứ hai tại cha mình dưới sự che chở chạy trốn nàng rất hận tại sao mình không có, có sức mạnh động ở bên trong đều thập p h ầ n yên tĩnh hào khí thập p h ầ n áp lực cùng thương cảm càng nhiều nữa vẫn là phẫn nộ và ảnh tiếng vang kịch liệt từ phía sau thông đạo vang lên để cho lòng của mọi người đều là xếp chặt không ai biết được cái này tiếng vang thanh âm là làm cho n g u y ệ t bàn bị thương còn là địch nhân bị thương theo của bọn hắn tiến lên trước mặt con đường cảm giác càng ngày càng nóng độ ấm nhanh chóng lên cao phảng phất phật tượng là đi tới một cái trong lò lửa nhìn xa trước mặt cửa động trong mơ hồ chứng kiến điểm điểm ánh sáng chiếu vào lối ra một cái n g u y ệ t linh tộc người ngạc nhiên quát lên chứng kiến đã c o hào quang dĩ nhiên chính là cửa ra toàn bộ người nhanh chóng nhanh hơn bước chân ra bên ngoài đầu đi ra khi ra bên ngoài bước ra một bước lúc hoàn cảnh chung quanh rộng mở trong sáng nhưng đập vào mi mắt là dưới đáy nóng rực nham thạch nóng chạy nồng nặc mùi lưu hình theo dưới đáy đánh tới thật sự là gây mũi khó nghe n g ẩ đầu liền có thể chứng kiến xanh thảm thiên không không nghĩ tới ngọn núi này lại còn là một ngọn núi lửa khó trách càng đến gần cửa đ ộ n g lúc cảm giác độ ấm càng ngày càng nóng nguyên lai、like、là nơi này là tòa hôn mê núi lửa tại bên ngoài cây cối đều không có bị đốt nấu qua thì ra là ở vào hôn mê thời kỳ không rõ ràng lắm bao lâu trở lại bộc phát tối thiểu không sẽ ở hôm nay như vậy trùng hợp tự bộc phát đi phía trước đã không có đường gì nghĩ lên đi chỉ có leo đi lên rồi loại chuyện này đối với người bình thường mà nói là một việc so sánh chuyện khó khăn nhưng là đối với n g u y ệ t linh tộc mà nói không đáng kể chút nào chuyện khó khăn đừng quên nguyện linh tộc nhưng mà có cánh đấy chỉ cần căng ra cánh là có thể nhẹ dễ dàng bay ra ngoài quả nhiên nơi này có lối ra ta đi lên trước thăm dò một chút tình huống nguyễn thanh linh dẫn đầu tạo ra cánh nhanh chóng đi lên bay đi trong nháy mắt cựu bay đến trên lửa bên miệng lên quan sát bốn phía một hồi đối với người phía dưới làm thủ thế biểu thị thượng diện rất an toàn để cho bọn họ bay lên nguyễn hinh nhi này sẽ cũng triển khai hai cánh đối với ngô hiên nói ra hiên ca ca chúng ta cùng tiến lên đi thôi tuy nhiên một đại nam nhân bị một nữ nhân ôm vào trong ngực nhưng hôm nay hắn chỉ có thể làm như vậy dù sao hắn căn bản cũng không biết bay nguyễn hinh nhi ôm lấy nô hiên run lên hai cánh liền hướng trên bầu trời bay đi ngay lúc sắp bay đến miệng núi lửa rồi nô hiên chỉ cảm thấy một đạo sát khí từ chung quanh truyền đến vội vàng nhắc nhở coi chừng ngoài miệng nhắc nhở lúc còn trực tiếp đem nguyễn hinh nhi từ trong lòng đ ẩ y ra đây hết thể đã đã quá muộn tại đem nguyễn hinh nhi đẩy ra nháy mắt một đạo bạch quang trên không trung s ẹ t qua hung hăng đánh vào nô hiên trên ngực nguyễn hinh nhi đều chưa kịp phản ứng nô hiên thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hung hăng nện ở lửa trên sân nham phốc phốc nô hiên phun ra m i ệ huyết cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị tr d ơ lên mắt nhìn đi công kích mình hung thủ dĩ nhiên cũng làm là nguyệt linh tộc người bất thình lình biến hóa cũng khiến người khác đều ngốc trệ công kích ngô hiên cái vị kia nguyệt linh tộc người cũng là không dám tin nhìn xem lồng ngực của mình tại bộ ngực mình bên trên vững vàng tắm một con dao găm trúng mục tiêu trái tim của mình tốc độ của hắn rất nhanh cơ hồ là làm cho phản ứng không kịp nhưng ngô hiên kịp phản ứng một bả vung r a dao găm đâm tới bất kể là ai có thể tản mát ra bực này s á c ý tuyệt đối là nội gian không thể tưởng được ta cuối cùng chả phá giới rồi tín niệm của hắn chính là làm đồ ăn đạo cụ tuyệt đối không thể dính máu người hôm nay phá khi đó chỉ có thể làm như vậy nô hiên chậm rãi nhắm mắt lại ý thức đã có chút ít mơ hồ một kích kia thật sự là quá nặng đi đã làm muốn đem hắn đưa vào chỗ chết muốn không phải của hắn thân thể không tệ đủ để tại dưới một kích này tử vong hôm nay cho dù không chết cũng là không sai biệt lắm ý thức đã dần dần biến mất phía dưới lại là nham thạch nóng chạy tại lửa trên sơn nham dừng lại nửa cái hô hấp về sau hắn thẳng tắp hướng nham thạch nóng chạy hạ rơi xuống hiên ka nguyễn hinh nhi run lên cánh điên cuồng bay đi tương tự là quá chậm một kích kia cơ h ộ i là đem nô hiên đánh xuống đến núi lửa cuối cùng phụ cận hôm nay xuống khẽ đảo trực tiếp chìm vào nóng rực trong nham thạch nguyễn hinh nhi điên cuồng phi tới đó lúc đã là trơ mắt riết ra nhìn nô hiên chìm vào trong nham thạch không còn sót lại bất cứ thứ gì không không có khả năng nguyễn hinh nhi cắn chặt r ă n g c ư ờ n g đại linh lực nhanh chóng tại thân thể căng ra một tầng vòng bảo hộ đang muốn lao xuống nham thạch nóng chạy ở bên trong lúc đã có người từ phía sau nhanh ôm lấy nàng hình công chúa ngươi không có thể làm như vậy a thả ta ra ta muốn xuống dưới cứu hiên ka nguyễn hinh nhi mặt mũi tràn đầy v ẹ nước mắt sợ vỡ mật nước ra không ngừng r y rủa lấy muốn lao xuống đi cứu ngô h i ề n h i n h công chúa nô công tử hắn đã hết thuốc chữa cho dù ngươi lao xuống đi liền ngươi đều góp đi vào đỏ à. kế tiếp lại đã tới một người chặt chẽ đem nguyệt hinh nhi cho ô m chặt lấy cái này nóng rực nham thạch nóng chạy cũng không phải là không thể xuống dưới nhưng tu vị tối thiểu đều phải hóa hư kỳ thậm chí hư linh kỳ mới có thể xuống dưới vần đan kỳ xuống dưới không thể nghi ngờ là muốn chết căn bản ngăn cản không nổi cái này nóng rực nham thạch nóng chạy nguyễn phúc ngươi làm cái gì tộc nhân khác không dám tin hô một tiếng cái này hết thể đều là ở trong chớp mắt trong chớp mắt một cái thảm kịch cứ như vậy sinh ra ha ha ta đang làm cái gì đương nhiên là giết chết cái này bên ngoài tộc nhân không nghĩ tới sẽ đem ba tứ trưởng lao cấp cứu mà bắt đầu như vậy sẽ cho thất trưởng lao thêm phiền thoái các ngươi cũng chờ bị thất trưởng lao bắt lấy đi nhất là hình công chúa cái này nguyện phúc vẻ mặt dữ tợn ngược dao găm là như vậy dễ làm người khác chú ý tại đại cười vài tiếng về sau rốt cuộc chịu không được theo trên bầu trời rơi xuống trực tiếp rơi vào trong nham thạch hải q u ố t không còn không ai đi cứu hắn cũng không đáng lấy được cứu t r ư ơ n g năm mươi lăm núi lửa đáy n g ọ n n g u ồ n như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến tại n g u y ệ t phúc rơi vào trong nham thạch về sau n g u y ệ t linh tộc mọi người là hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là hiện lên một vòng hoáng sợ không nghĩ tới tại trong nhóm người này còn có gian t ế lúc trước n g u y ệ t bản thật vất vả mới khiến cho mọi người đoàn kết lại hiện tại lại là đột nhiên toát ra một tên gian tế đi ra hạ không phải là đang nói rõ ràng tại đây đầu còn có những thứ khác gian t ế thoáng cái bọn hắn đều chia làm từng đám cùng cùng chính mình tín nhiệm người cùng một chỗ lại phát hiện không ai lạc đàn đ ấy thì ra là toàn bộ chia làm nhiều đội rồi cũng không biết là có nội gian đâu rồi còn không có nội gian đâu này về phần đến tột cùng có hay không nội gian mọi người hào khí đã kinh biến đến mức hết sức khó xử rồi đều tràn ngập thái độ hoài nghi liên n g u y ệ t thanh linh các nàng đều không dám rời đi n g u y ệ t hinh nhi rồi nếu trong lúc này gian bị ngô hiên giết chết n g u y ệ t hinh nhi sợ là sớm đã bị bắt được đi đoán chừng trong lúc này gian cũng không tính ló đầu ra ra hôm nay chứng kiến có lối ra chỉ có thể xuất thủ hiện tại ngoại trừ cái tiêu nguyễn phúc xuất thủ bên ngoài sẽ không có những người khác xuất thủ cũng không biết có phải hay không thật sự toàn bộ cũng không có người nơi này không ai biết sẽ thuận đ ộ n tâm cũng sẽ không tin tưởng những người khác nghĩ cái gì hình công chúa ngươi vẫn là nén bi thương đi không nên xúc động như vậy à tin tưởng nô công tử cũng không muốn hình công chúa bất chấp nguy hiểm xông đi xuống hơn nữa hình công chúa trên người của ngươi còn có lớn hơn trách nhiệm à. nếu ngươi không đi nếu những người kêu đuổi theo có thể thì phiền thoái n g u y ệ t thanh linh nắm chặt n g u y ệ t hinh nhi không muốn nhìn thấy n g u y ệ t hinh nhi làm ra cái gì viếng ốc nô hiên đã chết nếu như người thương tâm nhưng là nguyện hinh nhi cũng không thể tiếp tục đáp lên, lên rồi nếu không cái này hết thẻ đều không phải làm không công sao phân đông tộc nhân l i ề u chết bảo vệ là cái gì không phải là cái kia nguyệt linh c h i tâm rồi nếu nguyệt hinh nhi cứ như vậy đi hết thẻ đều ưng phí nguyệt hinh nhi cắn chặt môi đỏ h ồ n g mắt xoay người cảm xúc đã hơi chút ổn định lại nhưng là mặt s ắ c khắc là trở nên càng thêm tái nhợt trong con ngươi tràn đầy thêm nữa vẫn là phẫn nộ phẫn nộ cái kia thất trưởng lão gây ra làm phản phẫn nộ làm cho cái này nguyệt linh tộc chia năm xẻ bảy chính như v ụ thân nàng từng nói nhất định phải tự mình chính tay đâm thất trưởng lão mục đích là nguyện linh tri tâm nhưng ý nghĩa là cái gì không có người biết nhưng cái này đã không trọng yếu làm ra loại này chuyện sai đã là chết không có gì đáng tiếc rồi chìm vào nham thạch nóng chạy ngô hiên trong mơ mơ màng màng cảm giác chung quanh rất là nóng rực từ từ mở to mắt lúc này thấy là một mảnh bò bừng sợ đến trong lòng của hắn mạnh m à i nhảy dựng lúc này hắn nhớ tới mình bị trong lúc này gian một kích thành trọng thương hơn nữa rơi vào trong nham thạch biết được ý thức đã mơ hồ thương thế thật sự là quá nghiêm trọng hôm nay phát hiện một tầng vòng bảo hộ hộ tại chung quanh thân thể nham thạch nóng chạy vậy mà phi thường thần kỳ không co chạy vào hoàn toàn cho cách trở tại bên ngoài nếu không phải trên người còn có đau đớn kịch liệt còn có bên ngoài chuyển tới nóng rực tuyệt đối cho rằng đây là đang nằm mơ chẳng lẽ là hỏa linh c h i tâm mang tới hiệu quả nô hiên nhớ tới trong cơ thể mình hỏa linh c h i tâm tại cảm thụ phía dưới thật sự chứng kiến cái k i a hỏa linh c h i tâm tán phát ra trận trận hào quang đem bên ngoài nham thạch nóng c h ả y đều ngăn cản tại bên ngoài quả thực tựa như là trong thần thoại tị thủy châu thậm chí là ít hỏa châu như vậy có thể cách trở thuộc tính xâm nhập nguyên lai trong cơ thể bị tổn thương cũng đang chậm rãi khép lại cái này không riêng gì bản thân băng linh lực có trị hết năng lực hỏa linh tri tâm cũng làm ra tác dụng bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại đã là đi qua bao lâu nói không chừng mình đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu rồi nhìn tình huống chung quanh nô hiên có chút tự rêu không thôi lần trước mình bị cái kia mưu tinh cho đánh rơi nhân trong hồ hôm nay cũng là bị nguyệt linh tộc người cho đánh rơi nhân trong nham thạch tốt tại chính mình trùng hợp có h ỏ a linh tri tâm nếu không sớm là có thể lần nữa đầu thai c h u y ể n thế lần trước trong lúc vô tình gặp được trong cung điện băng h ỏ a linh hân như vậy lần này lại có cái gì đâu này đáng tiếc thật đáng tiếc chung quanh căn bản thấy không rõ lắm thấy đều là cái kia làm cho người s ở hết cả gai ốc nham thạch nóng chạy từ r đó ra sẽ không có những vật khác rồi hắn có chút bận tâm phía trên tình huống nhưng vẫn là ở chỗ này chữa thương một phen thương thế bên trong cơ thể còn chưa có khỏi hẳn khi hắn vận công chữa thương lúc ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình theo luyện linh kỳ tầng năm đột phá đến luyện linh kỳ sáu tầng rồi không thể tưởng được chính mình đại nạn không chết còn có điều đột phá cái này cái tốc độ tu luyện đối với những người khác mà nói đã là khá nhanh rồi chỉ là đối với hiện trạng đến xem cái này sửa làm căn bản là không đáng giá được nhắc tới tại nam thạch nóng chạy cuối cùng chữa thương biết tại vận hành hỏa linh chi tâm xuống theo trong nham thạch hấp nhận được linh lực càng ngày càng nhiều cũng có thể để cho thương thế bên trong cơ thể khôi phục nhanh hơn theo thời gian c h u y ể n r ờ i nô hiên cảm giác mình tại nham thạch nóng chạy bắt đầu khởi động dưới thân thể cũng đi theo tại ở trong đó không ngừng rúng động cũng không biết chìm đến địa phương nào dù sao có cái này hỏa linh chi tâm cũng sẽ không lo lắng tới nơi nào khi hắn tiếp tục chữa thương lúc đột nhiên trong cơ thể hỏa linh chi tâm run r ậ y xuống hắn mở mắt trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc cái này hỏa linh chi tâm tựa hồ nhận lấy cái gì đó hấp dẫn, dẫn dắt hắn đi phía trước tiến hẳn là núi lửa này cuối cùng có cái gì đó có thể làm cho h ỏ a linh chi tâm đều bị hấp dẫn hay sao có thể hấp dẫn h ỏ a linh chi tâm đấy cũng hẳn là cùng h ỏ a thuộc tính có quan hệ nô hiên cảm giác thân thể của mình đã khôi phục không ít n ú c ních hoàn toàn không có vấn đề liền bắt đầu thuận theo trong cơ thể h ỏ a linh chi tâm dẫn dắt nương tựa theo cái này cảm giác tìm kiếm qua đi chung quanh nham thạch nóng chạy để cho hắn thấy không rõ lắm chỉ có thể dựa vào cảm giác đi phía trước lục l ộ i có cái này h ỏ a linh chi tâm trợ giút tại đây nham thạch nóng chạy cuối cùng cùng bơi lội không sai biệt lắm nhẹ nhàng huy động là có thể đi phía trước t h i đi không có gì áp lực đi theo lực kéo tiến lên rốt cục tại mơ hồ chứng kiến cách đó không xa trên nền đất sinh trưởng một đoá màu lửa đỏ hoa sen đúng vậy hắn thấy rõ ràng một đoá màu lửa đỏ liên hoa xanh trường tại mặt đất dày đặc rễ cây bàn trên mặt đất ngạc nhiên là cái này hồng liên t r u n g quanh cùng hắn t r u n g quanh đều có một tầng vòng bảo hộ đem bên ngoài nham thạch nóng chảy đều cho cách trở tại ngoại cái này chống ra diện tích khoảng t r ừ n g hơn mười thước chi rộng hơn nhiều hắn hỏa linh chi tâm căng ra vòng bảo hộ muôn lớn hơn nhiều vì thế mới có thể thấy rõ ràng mặt đất mà không phải cái kia chạy sôi theo nham thạch nóng chảy rồi trên ạ i ở gần lúc, càng lúc, là thấy õ ràng r bản t mặt đất dễ cây b ê nhiều trong tựa ồ chạy c á gì đó, t h như ì n sang lúc, phát hiện vậy dày đặc dễ cây có thể đem núi lửa này nham thạch nóng chạy cho hút khô cũng không phải là không được có thể làm đến mức này thấy vậy hồng liên nhất định là định cấp linh hoa rồi xem ra ta vận khí không tệ ở chỗ này đều có thể gặp được thứ tốt nếu làm thành thức ăn hiệu quả khẳng định rất kinh người nô hiên trà sát dưới bàn tay thứ này hắn có thể không thể bỏ qua ngày nào đó cái này nham thạch nóng chạy bị hút khô về sau cái này hồng liên còn không phải sẽ lộ ra ra đến lúc đó cũng sẽ bị người khác áp dụng đã như vậy tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi chính mình chương năm mươi sáu hồng liên như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến nô hiên trong cơ thể họa linh chi tâm run dậy càng thêm lợi hại rồi tựa hồ muốn nói cái này hồng liên rất trọng yếu hắn liếm môi một cái cất bước t i ể u vươn vào vòng bảo hộ ở bên trong không có gì cách trở t i ể u thông qua được khi hắn hoàn toàn chui vào lúc thân thể chung quanh bung lỏng thiếu đi nham thạch nóng chảy đè ép cũng liền dễ dàng không ít bất quá vừa mới tiến ra một cỗ nóng d ự c khí tức t i ể u đập vào mặt hắn nhiệt độ cao vượt xa bên ngoài nham thạch nóng chảy tốt ở trong cơ thể hắn có h ỏ a linh tri tâm đối với cái này độ ấm có chống cự tác dụng nếu không đã sớm cho đã hòa tan như vậy nhiệt độ cao càng là nói rõ ràng cái này hồng liên nhất định là thần thưởng thức vô luận nói như thế nào có thể ở chỗ này sinh trường đấy cũng không phải phàm phật rồi đ ó a hoa này hồng liên hẳn không có chủ nhân đi đây cũng không phải là cái gì cấm chế chứ nô hiên quay đầu lại mắt nhìn cái này vòng bảo hộ cảm giác như là thông thường cách trở tác dụng mà thôi hắn cũng không muốn lại chọc tới cái gì nếu t r e o chọc tới một người rất mạnh cường giả vậy coi như là có linh hoa mất mạng cầm nô hiên dần dần tới gần cái kia hồng liên lúc độ ấm cũng theo đó bao tô nổ ra cho dù có hỏa linh chi tâm chính hắn hôm nay đều cảm giác được có chút cố hết sức đây tuyệt đối là biến thái cấp bậc rồi cho dù có nhân hạ được cái này nham thạch nóng chạy c ũ nô g hiên thọ tay bắt tới thuận tiện cũng có thể phân tích cuối cùng là vật gì khi hắn một bà chạm tới đoá hoa này hồng liên lúc đột nhiên đoá hoa này hồng liên vạn mèo dưới b à n ở chung quanh dạy đặc rễ cây đằng cuốn lại nô hiên chưa từng kịp phản ứng đã bị căn này hành cho quân lấy rồi trong trước mắt nô hiên đã bị căn này hành cho chói trở thành bánh trưng chính thức kinh khủng vẫn là cái kia hành giống như là bị nung đỏ vòng sắt để cho hắn cảm giác được nóng hổi vô cùng may mắn là hắn có hỏa linh trí tâm nếu không vô cùng có khả năng lập tức đã bị cái này nóng hổi dễ cây cho bóng chết bất quá bây giờ cũng không chịu nổi tuy nhiên có thể chịu đựng được cái này độ ấm nhưng cái này nhanh chói lại hắn dễ cây để hắn cực kỳ khó chịu càng ngay càng gốc cái này hồng liên muốn trực tiếp bắt hắn cho ghìm chết mà ơi quả nhiên thứ này cũng không tốt cầm vẫn còn có linh tính rồi có thể có như vậy tự chủ tính cái này hồng liên đã không thuộc về thông thường linh hoa rồi mà là sinh ra ý thức linh hoa không nghĩ tới là không có gặp được cái gì c ư ờ n giả g ngược lại là gặp được cái này khó như vậy linh hoa nô hiên lập tức vận hành công lực muốn căng ra căn này hành lại phát hiện coi như là đem luyện linh kỳ sáu tầng tu vị toàn bộ sử đi ra cũng khó có thể căng ra một phần căn này hành trình độ chắc chắn đã vượt quá tưởng tượng của hắn hoặc là nói cái này hồng liên linh lực đã vượt quá tưởng tượng của hắn chính mình căn bản là không có cách dung chuyển thật là một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi bị trong lúc này g i à n đánh rơi trong nham thạch đại nạn không chết vốn cho rằng sẽ có hậu phúc ai ngờ là sao họa dù l à trói bất tử hắn một mực đem hắn vây ở chỗ này cũng sẽ chết đ ị n h rồi húng chi hiện tại càng l ậ t càng chặt đâu rồi đã sắp để cho hắn không thở nổi ly kỳ hơn đấy nô hiên cảm giác được linh lực trong cơ thể không ngừng đang trôi qua lập tức ý thức được cái này hồng liên đang không ngừng hấp thu linh lực của mình muốn đem mình cho tháo nước không nghĩ tới cái này hồng liên không quang năng đủ hấp thu nham thạch nóng chạy còn có thể hấp thu linh lực của mình cảm thụ được linh lực của mình từng chút một sói mòn nô hiên lại là rẽ r ù a không ra cả giận nói ngươi hấp linh lực của ta ta cũng vậy phản hấp linh lực của ngươi dưới sự phẫn nộ cắn một cái tại dễ cây lên một cái cắn này thật đúng là cắn nát dễ cây một cái lỗ hổng sau đó không ngừng lấy rót vào trong miệng nhưng lại tí ti khổ sở hương vị còn có nóng h ổ i chất lỏng hướng trong miệng rung m á n h lao tới hắn hoài nghi mình phải hay là không đang uống nham thạch nóng chạy rồi có thể đem nham thạch nóng chạy uống hết mình cũng tính toán là thần nhân đi cử động này để cho đoá hoa này hồng liên trở nên vội vàng sao động lên càng nhiều nữa dễ cây đem ngô hiên cho trói lại khí lực cũng càng lúc càng lớn đem xương cốt của hắn đều cho dần dần đè ép biến hình tại ngô hiên sắp lúc tuyệt vọng trong cơ thể một mực run dày hỏa linh c h i tâm đ ỗ n g nhiên theo trong cơ thể chui ra một lần hành động chui vào ngô hiên cắn d ễ cây trong trong chốc lát nhiều như vậy dày đặc d ễ cây toàn bộ tản mát ra lửa đỏ ánh sáng ra cũng là lập tức mà bắt đầu khô héo trói lại ngô hiên dễ cây tự nhiên cũng liền chóc ra rồi để cho cả người hắn thân thể bưng lỏng ngồi ngã trên mặt đất đầu đầy mồ hôi bất quá hắn đã vô hạ cố c ậ p thân thể của mình hắn cảm giác được cùng chính mình có liên quan hỏa linh tri tâm đã bắt đầu điên cuồng hấp thu những n g y dễ cây bên trong linh lực giờ phút này hỏa linh tri tâm giống như là cái không đáy không ngừng hấp thu những này dễ cây bên trong ngẩn chứa linh lực cũng là mảng lớn mảng lớn dễ cây bắt đầu héo rũ ở chính giữa hồng liên nóng này dễ rủa cánh hoa hơn nữa kinh người hộp ra tiếng người ì à à à à nha nha dừng lại dừng lại ta sai rồi ta sai rồi cái thanh này thanh â m rất là non nớt liền giọng nam giọng nữ đều không phân rõ sở cũng rất là mơ hồ nô hiên vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu được trong lòng cũng là có chút không đành lòng hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này linh hoa sẽ co linh tính mình muốn hai nó có thể đối xử với chính mình như thế cũng là rất bình thường Ta đ â ngươi ngươi nô, hi nô hiên trong i ngươi p hấp tục thu ồ ư ơ i cũng đừng lòng hơi động thử câu thông cái kêu hỏa linh tri tâm dễ dàng để cái này hỏa linh tri tâm ngừng lại chỉ là hiện tại hồng liên chung quanh rễ cây cơ bản bị hỏa linh c h i tâm cho hút khô rồi liền đ ó a hoa này hồng liên thoạt nhìn đều có chút lùi đốn cũng không thế nào đỏ lên độ ấm cũng giảm xuống rất nhiều hắn không nghĩ tới hỏa linh chi tâm hấp thu mạnh như vậy chỉ là cho rằng cả hai hút nhau ai ngờ không phải hút nhau mà là đơn hấp một hơi mà bắt đầu điên cuồng hấp thu này sinh hồng liên linh lực hôm nay xem viên này hỏa linh chi tâm trở nên càng thêm đỏ bừng hỏa diễm độ ấm tựa hồ trở nên cao hơn khi hắn triệu hồi xuống hỏa linh chi tâm trực tiếp t ự đã bay trở về toản chui vào trở lại chính mình trong miệng hắn vừa định bay người lúc này rời đi thôi một cổ kinh khủng linh lực theo hỏa linh chi tâm bừng lên lập tức tràn ngập kinh mạch của hắn liên tục không ngừng đấy đem kinh mạch của hắn đều sung được chướng mà bắt đầu nô hiên trong lòng thất kinh cái này hỏa linh chi tâm hoàn toàn là muốn đem vừa rồi hấp thu hồng liên linh lực phóng xuất ra rồi hắn không nghĩ nhiều nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống vận công điên cuồng hấp thu cái này cổ kinh khủng linh lực vận hành n à y sinh dũng băng quyết thư cấp tâm pháp kinh người lưu chuyển tốc độ lập tức thể hiện ra xa xa không ngừng bắt đầu hấp thu cái này linh lực thay vào đó cổ linh lực thật sự là quá kinh khủng cũng không biết cái này hồng liên tại núi lửa này đáy ngọn nguồn hấp thu bao nhiêu năm h ư cấp tâm pháp cường h ắ n nữa tu vi của hắn cũng quá thấp tu vị quá thấp tự thân linh lực dung lượng cũng liền quá thấp nô hiên bị cái này cổ kinh khủng linh lực sung lên đầu ông ông t ắ c hưởng nổ vang một tiếng cứ như vậy bị tạc ngất đi thôi chương năm mươi bảy đột phá ẩn đăng kỳ cấp hai hóa hủ như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến trong mơ hồ nô hiên cảm giắc cảm giắc cánh tay của mình truyền đến khác thường cảm giác như là bị thiệt nhiều ngón tay tại vớt ve để cho hắn chậm rãi mở mắt đập vào mi mắt là một mảnh đỏ bừng còn có một đoá màu đỏ hoa sen lập tức để cho hắn nhớ tới lúc trước bị nguồn linh lực khổng lồ bắn cho được hôn mê bất tỉnh hiện tại căn cứ loại này xúc cảm để cho ánh mắt hắn xuống nít lên đúng là chứng kiến đoá hoa này hồng liên dùng cái kia hành không ngừng tại bao trùm bàn tay của mình khó trách sẽ có t r ù n g trồng bị vớt ve t ả m giác nguyên lai là cái này hồng liên không ngừng lại dùng rễ cây đụng vào chính mình hắn rất nhỏ run run để cho đoá hoa này hồng liên nhanh chóng rút về rễ cây hơn nữa nhanh chóng trốn được một bên không nghĩ tới đoá hoa này hồng liên còn có thể di động tùy ý tại p h i ế khu vực này trong di động chứng kiến đoá hoa này hồng liên đối với chính mình không có gì để ý hắn cũng nhẹ nhàng thở ra bất quá n g ấ m lại cũng đúng nếu vẫn là muốn công kích chính mình lần nữa phóng xuất ra hỏa linh tri tâm tin tưởng nó tuyệt đối là bị hút khô đấy cũng không biết trong cơ thể là cái gì tình huống hiện tại lúc trước kinh khủng linh lực t r o người n g c ă n g ra bắt hắn cho đánh cho hôn mê bất tỉnh hiện tại sau khi tỉnh lại nếu không không có cảm giác mình thân thể đau đớn trái lại cảm giác được thập phần có khí lực khi hắn nội thị dưới trực tiếp cựu sợ ngây người nỗ hiên trong đan điền phát hiện có mặt khác một viên mượt mà hạt châu cùng loại hỏa linh tri tâm cái loại này hạt châu chỉ là viên này mới xuất hiện hạt trâu là màu trắng chung quanh còn tản mát r a quen thuộc băng linh lực đầu hắn ô m vang lên xuống đây cũng không phải là hỏa linh chi tâm dựng dục ra tới hắn cảm nhận được mình đã đột phá đến ẩ n đăng k ỳ không có ngất đi trước khi tu vị mới bất quá luyện linh kỳ sáu tầng nhận thức vì cái này tốc độ tu luyện rất nhanh hôm nay mới ngất đi chẳng bao lâu cũng đã tăng lên tới ẩ n đàn kỳ một tầng trọn vẹn liên tục tăng lên tầng năm tu vị một lần hành động đột phá luyện linh kỳ đình phong không trở ngại chút nào đạt đến ẩ n đ ă n kỳ kinh khủng này tốc độ tu luyện nếu nói ra tuyệt đối là làm cho người liễu lôi đi nếu đổi lại bình thường tu luyện ít nhất đều phải tốn cái mấy năm thời gian mới có thể đột phá đến ẩn đặc kỷ trước đây đề hay là tại phục d ụ n g đan dược thiên phú không tồi dưới tình huống mới có thể đột phá đến tầm thứ này đấy hôm nay cứ như vậy dễ dàng đột phá không cần đoán mấy thứ gì đó có thể làm cho hắn như là phục d ụ n g đỉnh cấp đan dược giống như để cho tu vị đột nhiên tăng mạnh đấy khẳng định chính là đoá hồng liên linh lực rồi lúc trước h ỏ a linh chi t ầ m đã hấp thu không ít hồng liên dễ cây linh lực cũng không biết cỡ nào nồng đậm thoáng cái bạo phát đi ra để cho hắn tu vị liên tục kéo lên khủng bố như vậy linh lực chẳng những không có đem kinh mạch của hắn cho nước vỡ trái lại để cho tu vi của hắn tăng lên nhiều như vậy thiệt tình là nhân họa đắc phu ca khi hắn cao h ứ n g thời điểm hai tay nổi lên quang mang nhà nhạt, nhạt ra hôm nay phát ra không bao giờ nữa là bạch quang nhà nhạt, nhạt mà là biến thành lục quang nhà nhạt, nhạt nô hiên còn chưa kịp suy nghĩ một đạo tin tức t i ể u truyền lại và o ở trong đầu của chính mình cấp hai hóa hủ đem héo rũ linh thảo các loại h o a hóa hắn nhắm mắt lại đi cảm thụ cái này chuyện đưa tới tin tức sau một hồi lâu mới mở hai mắt ra lúc này trong mắt đã là một mảnh kinh hỉ đem héo rũ linh thảo h o à hóa điểm ấy theo chữ trên mặt ý tứ tự có thể h i ể u đ ư ợ c rồi nói cách khác có thể đem đã đã mất đi hiệu quả linh thảo một lần nữa hoạt hóa tới hoàn toàn ý nghĩa chỉ cần hắn nguyện ý tự có thể đem cái tia nguyệt quang chi hoa cho một lần nữa hoạt hóa tới biến thành có hiệu quả nguyệt quang chi hoa đương nhiên năng lực này tự nhiên cũng là có hạn chế hết thể đều dựa theo tu vị đến hoạt hóa bất đồng phẩm cấp linh thảo nguyệt quang chi hoa cơ bản không có phẩm cấp nó có thể chế tác sáu bảy phẩm đ a n dược nhưng cái này chỉ là một chủng trồng lợi dẫn cũng không phải là bản thân là thuộc về sáu bảy phẩm linh hoa nếu không nguyệt hinh nhi cũng sẽ không nói cái này n g u y ệ t quang chi hoa tuy nói hy hi hữu nhưng cũng không phải là luyện đan nhất định dựa theo nói như vậy hắn cũng không cần đi tìm cái gì n g u y ệ t quang chi hoa trực tiếp trở lại động ở bên trong tìm đến cái kia vứt trên mặt đất n g u y ệ t quang chi hoa là có thể hoạt hóa nó năng lực này không thể không nói là mưa đúng lúc rồi vừa vặn phù hợp hoạt hóa cái này n g u y ệ t quang chi hoa bất quá chủ yếu hơn vẫn là sau này nếu nhìn thấy héo rũ linh thảo các loại đều có thể hoạt hóa nó muốn biết chỉ cần là linh lực tiêu tán thiên địa bạo tải tại trong mắt người khác đã là thuộc về phế vật nhưng đối với hắn mà nói như trước vẫn là bảo vật chỉ cần hắn đi hoặc hóa cựu có thể đủ một lần nữa lợi dụng nô hiên không nghĩ tới đột phá đến luẩn đàn kỳ tương tự cũng là không nghĩ tới đột phá luẩn đàn kỳ về sau sẽ mở ra cấp hai năng lực thật là cấp hai hóa hủ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ nếu tu vị tiếp tục đột phá số g ư ớ i phía d ư ớ i còn sẽ có cái gì năng lực đâu này nô hiên càng phát ra càng mong đợi đã có cấp hai khẳng định còn sẽ có tam giai rồi nô hiên đem ánh mắt bỏ vào trên mặt đất héo rũ dễ cây những này toàn bộ đều là cái kia hồng liên dễ cây hắn trong lòng hơi động thỏ tay đi lấy thứ này nhặt được một cây lên nguyên bản màu lửa đỏ dễ cây hôm nay đã là màu đỏ nhạt đã không có cái gì sáng bóng chợt trên tay của hắn loẹ ra một đạo lục quang trên tay dễ cây đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở nên có ánh sáng chạch ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ một bên hồng liên giống như nhận lấy cái này lục quang hấp dẫn dần dần hướng bên này nhích lại gần nhưng lại không dám tới gần đoán chừng là hoàn toàn sợ ngô hiên thả ra hỏa linh tri tâm nếu là có thể chạy trốn ra khu vực này lời mà nói đoán chừng nó sớm không thấy bóng đi ả nha chỉ là một lát ngô hiên tựu ngừng lại trên trán đã là đầu đầy mồ hôi trên tay dễ cây miễn cưỡng khôi phục một chút nhỏ bất quá hắn đã bỏ đi rồi thứ này hắn cũng phân tích không đi ra là cái gì muốn sống hóa tiêu hao linh lực rất nhiều cái này hồng liên dễ cây cũng không phải phản phẩm đối với hắn mà nói muốn sống hóa cũng có chút khó khăn thấy vậy năng lực thật sự có thể thực hiện nô hiên khoẻ miệng vẽ ra vẽ t ư ơ i cười hắn chỉ là muốn nếm thử xuống cũng không phải là nhất định phải đem căn này hành cho hoạt hóa lên lúc này thời điểm hắn nhìn thấy có mấy cây ngón trọ thô dễ cây chậm rãi dỗi tới bọc lại bàn tay của hắn khi hắn thu hồi linh lực lúc đoá hoa này hồng liên lại phát ra non nớt thanh â n của sinh mệnh lực sinh mệnh lực trong giọng nói có chút khát vọng cũng có chút thất vọng nô hiên giơ lên mắt nhìn đi lúc cái này hồng liên nhanh chóng rút về dễ cây lại trốn được một bên không dám cùng nô hiên ở cùng một chỗ nô hiên trong lòng hơi động hẳn là cái này hồng liên coi trọng chính mình hai tay phát ra sinh mệnh lực điểm này ngay cả mình cũng không có cảm nhận được những người khác cũng không có cảm nhận được ngược lại là cái này hồng liên cảm thụ đi ra đoán chừng là linh hoa cảm giác bên trên vượt xa quá người bình thường đi sinh mệnh lực chẳng cái này ngươi hấp thu sao nô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra một viên chính mình chế luyện đan dược nhẹ nhàng thả tới đều còn chưa rơi xuống đất đã bị cái kia hành quân đi nhanh chóng hấp thu lại trong c h ư ớ c mắt viên đan dược kia t i u bị hấp thu xong vừa mới hấp thu xong cái này hồng liên lại là dối r a dễ cây tựa hồ muốn tiếp tục đòi hỏi cái này ẩn đàn c ó sinh mạng lực đan dược nô hiên rơi vào đường cùng lại cho nó nhiều cái đan dược dù sao nắm cái này hồng liên phúc mới dùng để cho mình nhanh chóng đột phá đến ẩn đàn k ỳ đổi lại trước kia là không dám tưởng tượng chuyện tình rồi tốt rồi đã không phải là rất nhiều ta đây muốn đi ngươi tựu ở tại chỗ này đi n chương i ê n n quay g ờ i m u năm mươi tám tìm kiếm như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẽ bỏ một lần sẽ xảy đến n ô hiên đáy lòng cũng cởi chống đem nếu nói hắn đối với đoá hoa này hồng liên không tâm động mới là quái sự hơn nữa còn lại như vậy có linh tính chỉ cần tại không phá hư điều kiện tiên quyết hướng nó tìm lấy một điểm đồ vật đoan chừng đều là không có vấn đề gì đấy như là vừa mới bắt đầu đồng dạng muốn lấy xuống cái này thiên địa bào tài hắn không hái những người khác tới cũng biết sẽ hái tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình hôm nay xem ra lại là này giống như ỷ lại chính mình sao không thừa dịp hiện tại đem đoá hoa này hồng liên cho bắt cóc đi đâu này cái này ta đã không có nếu như ngươi còn muốn vật này tuy nói hắn đã có hoạt hóa năng lực nhưng là đối với đoá hoa này hồng liên hắn cũng không có bực này năng lực dùng cái này chân quý trình độ đến xem không có cái hư linh kỳ thậm chí linh vương kỳ sợ là khó có thể đi hoạt hóa nửa điểm ai ngờ hắn vẫn chưa hoàn toàn cân nhắc tốt vấn đề này lúc đoá hoa này hồng liên đã là một bả nhảy lên Bàn trên ở mặt đoá ấ t dễ c nó hoa này hồng liên mới t phần vừa vặn bao trùm ngô hiên cánh tay của lúc chung quanh vòng bảo hộ đồng thời biến mất bên ngoài nham thạch nóng chảy nhanh chóng phốc xuống tới bất quá ngô hiên hỏa linh t h i tâm đã tạo ra vòng bảo hộ liền đoá hoa này hồng liên cũng đi theo tạo ra vòng bảo hộ để cho bên ngoài nham thạch nóng chạy tuân ra không tiến vào cái này ngươi không dùng sinh trưởng ở trong đất sao nô hiên chứng kiến cái này hồng liên quyết định nhanh như vậy trong lòng cũng là có chút cao hứng có thể đi theo chính mình sau này tốc độ tu luyện còn không thẳng tắp bên trên tháo chạy hồng liên rung xuống biểu thị không cần sinh trưởng tại trong đất cũng không có làm sao nói tuy nói có chút linh tính nhưng nói chuyện phương diện vẫn có khó khăn khó duy nhất chính là gắt gao bao trùm nô hiên tay của muốn từ đó thu hoạch vậy đối với nó dụ tánh mạng con người lực nô hiên thỏ tay đi vớt vẽ hạ đoá hoa này lớn chừng bàn tay hồng liên đ ó a hoa này hồng liên lại cũng không có cự tuyệt mặc kệ do ngô hiên v ú t ve chính mình đồng thời hắn cũng bắt đầu chia tích mà bắt đầu muốn biết cuối cùng là vật gì đáng tiếc thật đáng tiếc hắn cũng không thể phân tích cái này hồng liên quả thật như cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn vượt qua hiện tại có khả năng phân tích trình độ người tên là gì ngô hiên thuận miệng hỏi một câu đ ó a hoa này hồng liên tựa hồ có hơi nghi ngờ loay hoay dưới cũng không phải rất rõ ràng ngô hiên nói lời cũng không có trả lời thấy vậy đoá hồng liên mặc dù có linh tính nhưng là muốn biết ta nói cũng không phải rất có thể tối thiểu hiện tại không được ngược lại là khoảng cách gần như vậy xem vẫn là lần đầu tiên đoá hoa này hồng liên rất là xinh đẹp đẹp đẽ màu đỏ rực là đẹp như vậy đối với chính mình cũng không có tản mát r a kinh khủng k i a độ ấm rồi đã như vậy như vậy thì lên đi nô hiên không muốn ở chỗ này chờ lâu rồi nên cầm hết cũng đã cầm đã xong cũng không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu thượng cấp cũng không biết xảy ra tình huống gì rồi chợ hắn nhanh chóng bơi đi lên rất nhẹ nhàng liền đạt tới đỉnh theo trong nham thạch ló đầu ra ra trên không đã là một mảnh trống trải không ai ở đây nô hiên theo bên trên, trên tảng đá nhanh chóng trèo lên trên đi đến đổ ra ngoài cửa động bên cạnh trực tiếp liền hướng bên trong đi vào xuyên qua hẹp dài thông đạo về sau lại lần nữa về tới nguyên lai cái kia nguyệt linh tộc đợi động trong hôm nay cái này động ở bên trong đá vụn đầy đất suất liên tục miệng đều bị đánh cho sụt bất quá hắn cũng không có ở chỗ này thấy cái gì thi thể ở lại đây chỉ có một chút nguyệt linh tộc lưu lại quần áo còn có một chút đồ ăn còn có hắn mục đích tới nơi này trên mặt đất nằm cái kia héo rũ n g u y ệ t quang chi hoa thứ này không ai sẽ đi nhặt cũng đã trở thành phế vật nhặt được cũng vô dụng nếu không phải hắn đã có được năng lượng mới cũng sẽ không tới nơi này lấy cái này héo rũ nguyệt quang chi hoa bên trong một điểm linh lực đều không có lấy r a pha t r à uống đều không có hứng thú nô hiên đi tới nhặt lên cái này nguyệt quang chi hoa ánh mắt n g ư n g tụ trên tay bắt đầu tản mát ra lục quang nhàn nhạt, nhạt bắt đầu hoạt hóa đoá hoa này nguyệt quang chi hoa ai ngờ cái này hồng liên cũng đi theo dõi r a dễ cây muốn quấn lấy nô hiên tay của trưởng đi theo đi hấp thu cái kia lục quang đừng làm cho ta nói cho ngươi ăn thời điểm lại làm cho nô hiên bất đắc dĩ không thôi hắn tin tưởng cái này sinh mệnh lực đối với cái này hồng liên có thập phần lớn hấp dẫn nhưng bây giờ là có chính sự muốn làm tới quay dày mình tự không đúng hồng liên lập tức cựu nuôi đốn rồi tựa h ồ nghe đã hiểu nô hiên lời mà nói đem hoa sen r ũ xuống thành thành thật thật dừng lại ở trên cánh tay của hắn đã có như thế linh tính đã không cần gì thổi n h ớ c rồi đoán chừng là hấp thu linh khí trong thiên địa mà sống đi à nha thiếu đi hồng liên quay dày nô hiên lập tức bắt đầu hoạt hóa nảy sinh cái này hai đoán n g u y ệ t quang chi hoa quả nhiên nguyện quang chi hoa từ từ tại sinh mệnh lực của hắn t r à ngập dưới dần dần khôi phục nguyên lai động nhân b ạ c h quang khéo rũ cánh hoa bắt đầu tách ra t h u ậ t nhìn là đẹp như vậy hai đoán nguyệt quang chi hoa tại linh lực của hắn dùng hết trước khi đã hoàn toàn cho h o à n hoa tới cùng thì ra là giống như lúc không có gì quá lớn sai biệt chính như hắn đang nghĩ điều này cũng không có gì khó khăn quá lớn nguyệt quang chi hoa không có gì phẩm cấp nhưng là tiêu hao hắn không ít linh lực hắn ăn hết mấy viên khôi phục linh lực đan dược về sau đem cái này nguyệt quang chi hoa chứa vào trong hộp ngọc quay người liền hướng miệng núi lửa bên kia đi đến con đường này đã bị ngăn chặn cho dù có thể đả thông đi ra ngoài cũng là theo điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu như vậy dày đặc rừng rậm cũng không biết nguyệt hinh nhi các nàng là hướng phương hướng nào đi trên mặt đất càng là không thể nào thấy được chân của các nàng lớn tình huống khẩn cấp các nàng đều là dùng bay muốn ở chỗ này lưu lại dấu chân tự nhiên là không thể nào chúng chi tu luyện giả tu vị cao đi đường đều là nhẹ bỗng trên đường căn bản không có dấu chân đ a n g nói phiền thoái căn bản không biết rõ người ở nơi nào ngô hiên nhìn khắp b ố n phía cũng không biết hướng phương hướng nào đi nha ta ta biết lúc này thời điểm b à n trên cánh tay hồng liên đúng là mở miệng nói chuyện rồi để cho ngô hiên s ừ n g sốt một chút c h ậ t hỏi ngươi biết ở nơi nào hồng liên không có tiếp tục nói chuyện mà là theo ngô hiên trên cánh tay xuống dễ c â y trực tiếp mặt đất cử động này lập tức để cho ngô hiên đã minh bạch rất nhiều cái này hồng liên là thông qua dễ gây liên tiếp kết nối đại địa do đó biết được người ở nơi nào cũng khó trách đoá hoa này hồng liên rất biết nói chuyện rồi chắc hẳn nó thông qua cái này liên tiếp kết nối đại địa hiểu được ngoại giới rất nhiều chuyện cũng kể cả những cái kia nói chuyện người do đó hơi chút quen thuộc chút ít chỉ là vẫn không có học hội thấy vậy hồng liên linh trí chỉ có thể ở vào mấy tuổi nhi đồng cái loại này tầm thứ t i m đ ò i hạ phụ cận người t i ể u có thể nhiều người điểm địa phương ngô hiên sợ hồng liên không rõ ràng lắm ở một bên nhắc nhở câu sau một lát hồng liên theo mặt đất này lên lần nữa vòng tại ngô hiên trên cánh tay hoa sen đầu hướng nam bộ phận phương hướng điểm hạ t ự chương nói năm mươi chín kế hoạch như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến nô hiên căn cứ hồng liên chỉ điểm nhanh chóng đi về phía nam bộ phận phương hướng phóng đi chạy nữa một đoạn đường về sau quả nhiên ở phụ cận đây phát hiện đánh nhau dấu vết thấy vậy ở bên trong đích thật là nguyệt linh tộc trốn chạy phương hướng vừa mới bị cái kia ám linh tộc đuổi theo chỗ chiến đấu phát sinh ở chỗ này ngoại trừ chứng kiến một ít vết máu bên ngoài sẽ không có vật gì đó khác rồi ví dụ như thi thể loại này đấy bình thường tộc nhân mình chết rồi cũng sẽ không đem thi thể ở tại chỗ này mặc kệ đều bàn hồi đi trôn hoặc là trực tiếp ở chỗ này mai táng chạy một đoạn lớn đường về sau hồng liên lại lần nữa cho hắn chỉ do phương hướng liên tục nhiều cái phương hướng chuyển biến thời tiết cũng nhanh chóng tôi xuống hắn lại vẫn là không thấy nửa người bỏng dáng đây là chuyện rất bình thường hắn ở đây núi lửa cuối cùng cũng không biết chờ đợi bao lâu cho dù là lưỡng ba ngày thời gian bọn họ khoảng cách đều kém rất lớn hắn chỉ có dốc sức l i ề u mạng đi đuổi mới có thể chạy tới cũng may tu vị tăng lên không ít cái này thời gian dài chạy trốn cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực khi hắn đột phá đến luẩn đàn k ỳ lúc thực lực hoàn toàn thẳng tắp bay lên ít nhất là nguyên lai luyện linh kỳ gần nhiều gấp một ư ơ i trong cơ thể ngưng kết đi ra ngoài linh đàn chính là chứng minh tốt nhất linh lực cũng đã thực chất hóa có thể chứa đựng càng nhiều nữa linh lực cũng khôi phục nhanh hơn rốt cục tại đuổi một buổi tối trời dần dần hơi sáng lúc phía trước chuyển đến thanh âm xa lạ các ngươi đều là rùa đen rút đầu sao cũng không dám ra ngoài sao ha ha ha một người khai mở cười mọi người đủ cười không chút kiên kỵ tại cánh rừng rậm này trên không cười to không thôi nô hiên sửng sốt một chút trong nội tâm lập tức nắm chắc rồi xem ra n g u y ệ t hinh nhi các nàng còn không có bị bắt chặt chỉ là hiện tại lại trốn vào trong sân động nếu không cũng không sẽ nói như vậy bảo nô hiên lặng yên tới gần xuyên thấu qua cái k i a cây lá rầm rạp chứng kiến xa xa rừng rậm trên không có rậm chẳng trị tám linh tộc đã bố hạ thiên la địa võng đ có, có, có thể thấy o v lại rồi. bọn hắn ám linh tộc là tình thế bắt buộc rồi nhiều như vậy ám linh tộc người trước mắt xem ra nô hiên là khó có thể tiếp cận ngọn núi kia rồi cương giả không ít đều phiêu trên không trung muốn lặng lẽ tiến vào thật sự là khó càng thêm khó bất quá cái này cũng không phải mấu chốt hôm nay nguy hiểm như vậy hắn còn đi theo vào muốn chết sao còn không bằng tại đây muốn một nghĩ biện pháp như thế nào đi giải cứu các nàng mới thật sự là mục đích chỉ là hiện tại hắn cũng thật không ngờ tốt cứu vớt biện pháp dùng tu vị hắn xem như thấp nhất tuy nói vừa đột phá đến ẩn đ n g kỳ đối phó mấy cái không thành vấn đề nhưng cũng không có thiếu đều là hóa hư kỳ điểm ấy cũng rất là khó làm nếu nói trở về kéo trợ rút đoán chừng người vừa tới đến nguyện linh tộc sớm đã bị công hãm hơn nữa đối phó là ám linh tộc đoán chừng có rất nhiều người cũng không muốn đi chọc tới ám linh tộc không ai hy vọng chọc tới viễn cổ tộc người như vậy biết sẽ hại toàn cả gia tộc đấy nên làm cái gì mới phải đây nô hiên tại cao mày khổ d ư ơ n g lúc đưa ánh mắt bỏ vào hồng liên trên người cái này hồng liên rất là an tính bất động tựa hồ rất rõ ràng hôm nay tình huống đúng rồi ta như thế nào không nghĩ tới nô hiên nhãn tình sáng lên trước mắt đây không phải có một rất cường lực giúp đỡ sao thì ra là cái này hồng liên a hồng liên thực lực rất mạnh hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng là dễ của nó hành cứng đến bao nhiêu hắn ngược lại là rất rõ ràng nếu hồng liên dỗi ra dễ cây đem những n à y ám linh tộc cả đám đều cho trói lại hơn nữa một k í c h trí mạng đối với trả cho bọn họ cũng liền nhẹ n h ó m rất nhiều ta không biết ngươi tên gì đã kêu ngươi hồng liên rồi ngươi bây giờ có thể dỗi ra cái kia dễ cây c u ố n người sao n ô hiên đối với bàn trên cánh tay hồng liên nói ra n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra n ô hiên hay là tại đối với thực vật nói chuyện kẻ đần hồng liên c o n g xuống biểu thị mình có thể c u ố n lấy những người kia n ô hiên trong nội tâm vui vẻ theo trong túi chữ vật móc ra một viên ẩn chứa co sinh mạng lực đang ăn dược đưa tới lập tức bị hồng liên quân quá đến hấp thu chỉ cần ngươi làm xong các loại sự tình lần này sau khi chấm dứt cho ngươi rất nhiều đan dược đến ăn trước mắt trong túi chữ vật đan dược đã không nhiều lắm đại đa số cũng đã cho người b à n còn dư lại không nhiều lắm nếu hắn linh lực chưa đủ còn muốn lấy ra cứu cấp hồng liên nghe xong hương phấn run lên xuống biểu thị m ư ờ i phần mong đợi nô hiên ánh mắt phát lạnh lùng người xuống thừa dịp những n à y ám linh tộc nhìn chằm chằm bên kia nhanh chóng tới gần khi tức hoàn toàn ẩn ngốc chỉ cần không phải người có ý chí căn bản sẽ không phát giác được bên này có người rồi chính là cái này bắt hắn cho ta quân xuống nhớ kỹ dùng của ngươi dễ cây phong bế toàn thân hắn còn có miệng của hắn n ô h i ê n đã tìm xong mục tiêu cái mục tiêu này cách những người khác xa xôi biến mất cũng không còn người biết sẽ phát giác hồng liên không chút do dự t i ể u vươn dễ cây trên người nó dễ cây có thể dài có thể ngắn trong chớp mắt t i ể u dài đến dày mấy chút mét dùng khí thế x é t đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đem bay ở trên không ám linh tộc cho quân xuống dưới v ẹ o ám linh tộc mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra t i u cảm giác mình bị t r ó i ở miệng cũng bị ngăn trở không thể phát ra âm thanh từ không trung bị nhanh chóng kéo xuống dưới một hồi lướt đi sau khi xuống tới Hắn mở to hai mắt nhìn thấy nhưng lại một đoá hồng liên cùng một người ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi không ngừng ốn éo người muốn tránh ra căn này hành lại phát hiện khó có thể dây d ủ a nửa phần thật xin lỗi trước theo ngươi đã bắt đầu nô hiền âm hiểm cười đi tới ám linh tộc trước mặt tại đối phương hoàng sợ dưới tầm mắt nhắm ngay ngược hung hăng một q u y ề n xung d ư ớ i một cái chầm đ ủ c á i này ám linh tộc người run dày xuống tịu ngất đi một quyển này cho dù hắn không chết cũng là gần chết hồi tưởng lại mình bị cái kia nguyệt linh tộc đánh rất xuống núi lửa nếu không có hỏa linh tri tâm sớm nhất định phải chết làm chủ m ư ám linh tộc hắn càng thêm sẽ không hạ thủ lưu t ì n h lúc này bay ở trên không ám linh tộc hướng ngô hiên lúc trước cái hướng kia nhìn lại nghi ngờ nhữ mày nói ồ vừa rồi giống như cái chỗ kia có đồng tộc thật không ai biết thật muốn nhanh lên công phá cái này n g u y ệ t linh tộc thật sự là người bảo thủ tử thủ tại đó chúng ta đều khó mà tấn công vào đi cũng không biết cái kia hai lão n ậ y như thế nào tỉnh lại không phải nói bị linh hồn cầm giữ sao ai ngươi có hãy nghe ta nói sao ta cảm giác bên kia giống như có di động ta đi qua nhìn một chút nam tử này nhữ mày mở ra cánh màu đen tự bay đi một vị khắc đồng bạn có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía địa phương khác nhìn xem có cái gì dị động cái này ám linh tộc người vừa mới bay đến ngô hiên phía trên lúc còn không có kịp phản ứng lại là bị quân xuống mắt trợn tròn nhìn xem từng bước ép sát lấy mình lạ lâm thiếu niên sau một khắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại t i ể u đã mất đi ý thức ồ người đâu lúc trước cái kia bất mãn ám linh tộc người nhìn lại phát hiện đồng bạn không thấy nghi ngờ hướng mặt trước bay đi vừa mới bay đến trên không liền thấy được ngô hiên cũng còn không có há miệng nói chuyện miệng cùng thân thể toàn bộ đều bị trói lại hung hăng kéo xuống đằng sau không ngừng có ám linh tộc người biến mất người phía trước nửa điểm đều không có phát giác được chương sáu mươi xuất thủ như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến phụ thân ngài hiện tại cảm giác ra thế nào rồi trong sơn động n g u y ệ t h ì n h nhi lo lắng nhìn xem phụ thân của mình hốc mắt đỏ bừng n g u y ệ t ban dựa và ở trên vách tường sắc mặt tái nhợt trên người nhiều chỗ chảy máu hắn hiện tại có thể làm được chỉ là d ư ơ n g mắt cùng nói chuyện mà thôi rồi tạm thời không chết được không nghĩ tới vẫn là về tới khởi điểm bị vây chặt tại bên trong hang núi này chỉ là cái sơn động này cũng không thoát khỏi đi cửa ra vào n g u y ệ t b à n ho khan vài cái sắc mặt biến được càng thêm tái nhuận hắn lúc trước tại hai cái trưởng lão liều chết c h ố n g cự xuống miễn cưỡng trốn vào nhưng là bị thương không nhẹ muốn chiến đấu cơ bản là không thể nào vốn hắn tự mang thương tăng thêm lần này bị tổn thương quá nặng muốn tiếp tục chiến đấu chỉ là muốn chết mà thôi trong sơn động hào khí tức là khẩn trương lại là phẫn nộ lại là bị thương lần này có thể chạy đi hy vọng rất xa vời nếu không phải ngọn núi này đủ cứng cái cửa ra này đủ nhỏ bọn hắn sớm đã bị công vào được ở ngoài cửa động bên cạnh chính là hai vị trưởng lao t ử thủ dùng tu vi của bọn hắn đối phương trong thời gian ngắn khó có thể đánh vào chỉ có thể dùng xa luân chiến đến tiêu hao chỉ là trước mắt động này miệng quá nhỏ chỉ có thể chứa được một người rộng đích xuất nhập nếu dùng xa luân chiến đến ra cũng muốn tiếp tục thời gian rất dài rồi nếu như là đơn thuần sát nhân ám linh tộc người sớm liền trực tiếp vạch động này miệng đem bọn họ cho vùi ở bên trong rồi chỉ là nguyệt linh chi tâm ở bên trong, bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ như vậy tấn công vào đi chỉ là hại cái kia ngô tiểu hữu rồi không nghĩ tới đem hắn cũng cho cuốn vào rồi n g u y ệ t ban lộ ra khổ sở biểu lộ lúc trước còn dặn dò ngô hiên chiếu cố nữ nhi của mình ai ngờ con gái là chiếu cố nhưng lại đem mạng của mình cho ném vào rồi n g u y ệ t hinh nhi mắt đỏ cắn chặt hàm răng nói ra hải nhi nhất định sẽ vì hiên ca ca báo thủ nàng thanh âm kiên quyết hữu lực chỉ là trước mắt nguy cơ trùng trùng nói thế nào báo thủ n g u y ệ t ban nhìn về phía cái kia cửa động giận dữ nói chúng ta bây giờ hy vọng chỉ có chờ cái kia ra ngoài trường lao chạy về nếu không bằng vào chúng ta chút thực lực ấy thật sự là khó có thể thu minh tuệ cảnh ấy ư hơn nữa hiện tại trong tộc đã bị cái kia nguyễn khâm cho chiếm lĩnh muốn thu hồi không có trợ lực là không thể nào làm phản gia n g u y ệ t linh tộc người chỉ có số ít nhưng đối mặt lại là cả ám linh tộc đây mới thật sự là khó giải quyết chỗ ám linh tộc đột nhiên phản công hoàn toàn là bọn hắn không có dự liệu được đấy hòa bình nhiều năm như vậy ai có thể ngờ tới đột nhiên như vậy tập kích đâu này nguyễn phong trưởng lão hôm nay đã đến trình độ này không bằng đầu hàng đưa về ta ám linh tộc địa vị chắc chắn sẽ không thấp đứng ở ngoài cửa động trước mặt nam tử trung niên ánh mắt lập lòe thân thể hắn vì ám linh tộc trường lao ám thiên ý đồ chiêu hàng tử thủ tại trong động khẩu nguyện phong trưởng lão nguyễn phong trưởng lão cả giận nói m u ố nguyễn đánh tựu tranh thủ thời tựu i a n đánh, n ế k g mò để phong mặt mo đỏ lên trong mắt phẫn nộ đều trở thành ánh lửa rồi hắn rất muốn lao ra đánh giết một phen nhưng hắn tin tưởng đây là phép khích tướng chỉ cần không phải ngốc đều tin tưởng đây là phép khích tướng chỉ cần ra cái động này miệng ở tại đây hẹp hòi trong sân động hoàn toàn không thể triển khai thân thủ dùng tu vi của bọn hắn đánh bay động này miệng hoàn toàn là khả năng đấy nhưng chuyện này cũng không hề là thông thường thật đầu mà là tương đương cưng rắn huyền long nham hư linh kỳ rót sức liệu mạng oanh thì ra là tan vỡ một chút mà thôi cho nên mới phải rằng có ở chỗ này nếu dễ dàng đánh nát lời mà nói ngọn núi này sợ là sớm mất đây coi như là nguyệt linh tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến đi à nha bất quá các ngươi co lại ở bên trong cũng sẽ không quá lâu đại trưởng lao chuẩn bị chạy tới đến lúc đó các ngươi muốn tránh chưa từng được trốn ám thiên cười lạnh canh giữ ở trong động khẩu nguyệt gió trưởng lao sắc mặt đột biến ám thiên trong miệng nói đại trưởng lão dĩ nhiên chính là ám linh tộc đại trưởng lão tu vị đã đạt đến nửa bước linh vương kỷ cảnh giới đến lúc đó cũng không phải là hiện tại rằng có đơn giản như vậy đủ để nhẹ nhõm chớp n h ó n g giết hết bọn hắn d u nguyệt n g linh tộc nội tình linh vương kỷ cường giả đều có nhưng là hôm nay đều không tại người bên cạnh nói thật là làm không đến lý d ụ n g động người bên trong cũng là sắc mặt trở nên hơi tái nhận cảm giác lần này nhất định đã bị bắt cái này ở bên trong căn bản không có lối ra cho dù lao ra cũng sẽ nhanh chóng bị bao vây có loại trong hũ chảo con ba bà cảm giác hiện tại ta còn là cái kia cách ngôn hoặc là để cho đại trưởng lao tự mình bắt lấy các ngươi hoặc là chính mình đầu hàng đi ra giao ra nguyện công chủ ai đột nhiên mười mấy đạo dễ cây theo phía sau hắn đưa ra ngoài cường giả cảm giác nguy cơ để cho bọn họ nhanh chóng né tránh tránh qua tránh né căn này hành đánh lén trốn trong rừng r ầ m đầu dĩ nhiên chính là ngô hiên rồi hắn một đường theo bên ngoài dày đặc ở bên trong giết vào cũng may những n à y ám linh tộc so sánh phân tán không có quá dày đặc đái cùng một chỗ để cho hắn thế như trẻ t r e giống như giết chết không ít á m linh tộc người muốn là đơn thuần dựa vào hắn thực lực của mình tiêu diệt một hai cái đã coi như là m i ễ n cưỡng hôm nay dựa vào h n g liên hắn c h ọ n vẹn giết chết m ư ờ i cái ám linh tộc không thể không nói đây là một đại chiến tích chỉ là m ư ơ i cái ám linh tộc cuối cùng chỉ là chiếm một phần nhỏ trải rộng t r u n g quanh cao tới mấy trăm cái ám linh tộc để cho hắn nguyên một đám trói lại cũng là khó càng thêm khó dù sao lúc trước nhiều lần đắc thủ là chọn so sánh phân tán đấy tăng thêm ám thiên lời mà nói muốn tiếp tục như vậy lãng phí thời gian lời nói một cường giả đến đủ để dây giết bọn hắn toàn bộ rồi vì thế hắn chỉ có thể xuất thủ mục tiêu chính là trọng điểm ba cái cường giả nhưng tiếc đối phương không hổ là hư linh kỳ cường giả lập tức cảm ứng được cái này hoàn mỹ đánh lén cũng hoàn mỹ tranh qua tránh né muốn chết mặc kệ người đến người phương nào hư linh kỳ cường giả nhanh chóng công tới chém ra bén nhọn công kích nhanh chóng khoa chặt lại nút trong bóng tối n ô hiên hồng liên nhờ vào ngươi hồng liên tựa hồ cảm nhận được n ô hiên lo lắng tâm tình nhanh chóng mở ra rễ cây khi hắn bên ngoài trống lên giày đ ặ t rễ cây bắt h ắ n cho ba lô ba khỏa ở bên trong thoạt nhìn giống như là một cái viên cầu hòa ảnh kịch liệt tiếng nổ mạnh trong rừng rậm chuyền ra n ô hiên lúc trước đợi địa phương đã là bị h oanh đổ một mảnh cây tối n ô hiên tại đây hồng liên cứng cõi rễ cây dưới sự bảo vệ nhanh chân liền hướng cửa động bên kia chạy tới chỉ là dùng hắn điểm ấy tốc độ có thể nào tránh được hư linh kỷ cường giả con mắt muốn chạy trốn trong ạ ngoại i dưới, tiến tầng tầng các giới, vẫn còn có ngoại nhân gác có bảo a điều để này không có c thể h h ắ cảm thấy t phẫn nộ. n r o chốc lát, á mắt thiên một to hư hóa h cái biên lưng lớn sau ra bức, n cánh run, đôi ố c độ dùng mười mấy liền ầ n tăng lên. Trong chốc mắt l chốc đi tới ngô hiên bên người huy trưởng t i ể u đánh ra kinh khủng một trưởng giống như hủy thiên diệt địa như ẩn như hiện hắc quang phảng phất muốn ăn mòn thiên địa căn bản không dùng ngô hiên nhiều lời hồng liên giống như có lẽ đã cảm thấy cái này cảm giác nguy cơ vây quanh ở ngô hiên bên người dễ cây gấu một tiếng kinh khủng hỏa diễm bay lên ngọn lửa nóng bỏng lập tức để cho nhiệt độ chung quanh tăng lên một mảng lớn nhưng ám thiên kinh khủng này một trưởng đã vô xuống đi oanh một tiếng nô hiên bị hoành trực tiếp bay về phía trước đi hung hăng đâm vào trên vách núi đá tại vây quanh ở nô hiên bên người cái t i a hành lúc này vậy mà vô ích cái lỗ lớn giống như có lẽ đã bị hủ thực nô hiên lúc này cũng không chịu nổi mặc dù không có đánh trúng thân thể của hắn nhưng đánh văng ra ngoài khí lãng bắt hắn cho chấn thương rồi chỉ là đơn thuần ảnh hưởng đến để hắn nhận lấy không nhỏ tổn thương sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể huyết dịch quay của mượt quá muốn theo trong miệng phun ra ngoài hồng liên cũng huy đốn rồi nhanh chóng cắt đứt cái t i ê hành chương sáu mươi mốt gặp nhau như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến là tiểu tử kia một cái trong đó hư linh kỳ cường giả lớn tiếng hô lên người này đúng là tại huyện long thành muốn giết chết ngô hiên long trường lão ám linh tộc long trường lão ám long tại ngô hiên không có cái kia bao trùm toàn thân hắn dễ cây đem diện mạo của hắn đều cho bạo lộ ra lúc lập tức tự nhận ra được đem đệ tử của mình đánh bị dày vo có thể nào tức giận nộ có thể nào biết sẽ quên đâu này ám thiên thu hồi trường thế trên tay là một mảnh bò bừng khẽ n h u mày nhìn xem n ô hiên trên cánh tay hoa nghi ngờ nói đây là vật gì lại có thể bỏng ta thư linh kỳ cơn ư giả g trên căn bản là thủy hỏa bất x â m chỉ cần không phải gặp được cái gì đặc thù hòa diễm là không thể nào sẽ bị bỏng đấy không nghĩ tới chỉ là chạm đến xuống tự cho bỏng rồi nhưng là tự chỉ là bỏng một điểm mà thôi không có tạo thành cái gì lớn tổn thương t h i ê nhưng t Lão, đả t h bây giờ địch nhân đều đã công tới rồi hắn cười khổ không thôi nhanh chân liền hướng cái kia động chạy vừa đi hắn còn không có chạy vài bước tầm đó thấy hoa mắt n g u y ệ t linh tộc n g u y ệ t phong trưởng lao xuất hiện ở trước mặt mình một bà kéo qua ngô hiên trực tiếp đẩy vào đậu quật bản thân cũng nhanh chóng lui về phía sau như ẩn như hiện hư ảnh tại phía sau hắn hiện ra khi thế không cho nhiều để cho n g u y ệ t phong đem tiểu tử kia cho ta p h o n g xuất long trưởng lao tức giận vọt vào trong đậu quật hắn tức giận như thế ngô hiên không riêng gì đả thương chính mình đệ tử nhất chủ yếu vẫn là ngô hiên là vạn dược lầu người vạn dược lầu phó lâu chủ còn đả thương chính mình để cho mình số mặt có thể không muốn đem ngô hiên cho đưa vào chỗ chết sao nguyễn phong cười lạnh nói đừng suy nghĩ cúc trở về cho ta hai người trùng trùng điệp điệp chạm nhau một trường ầm ầm một thanh ầm vang lên động quật hung hăng chân xuống cũng liền gần kề rơi xuống một ít mảnh đá cái này cửa động độ cưng c ó thể thấy được lồn đốn long trưởng lão cùng n g u y ệ t phong hai người đồng thời lui ra phía sau long trưởng l ã o chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn hai người bọn họ lực lượng đều là thế lực ngang nhau hai đối với ba một mực đối oanh cũng không biết tiếp tục đến bao lâu từng người đều có ăn lót dạ s u n g linh lực đang ăn dược người này cũng không thể làm gì được người kia nếu là không có cái động này miệng nguyễn linh tộc đã sớm luôn hãm lỗ h ê n bị ném nhân trong động quật c ũ Nguyễn nhìn không được nữa thương thế bên trong miệng thế thể, há được cơ t ể i phún h ra một đạo u ế t tức lập cảm giác ngực nặng nghề d chịu h ơ k hinh á n h ề u Tất cả mọi g ư ờ i c ỉ nhi g ngốc â y n ì n ngô lấy h ê ngạc rõ r à n là này đã để bị bọn chết trước cái cho ca ca. hôm hiện không thể để cho bọn họ há hốt Hiên Hinh Nhi xuất mắt người, nay người, vẫn Nguyễn g mọi mồm. ở nhiên che miệng đi vào ngô hiên trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn nước mắt dần dần chứa đầy mắt của hắn nhẹ nhàng nức nở mà bắt đầu hiên ca ca thật là ngươi ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi nguyễn hinh nhi hai tay nắm chặt ngô hiên quần áo nước mắt làm ướt bộ ngực của hắn ngô hiên r ố i tay sờ soạn dưới tóc của nàng túi đầu tại bên thai nàng nói khẽ sợ cái gì ngươi đã quên trong cơ thể ta có h ỏ a linh c h i tâm đến sao căn bản không sợ điểm này lửa nguyễn hinh nhi ngẩng đầu lên điều này cũng hồi tưởng lại ngô hiên trong cơ thể h ỏ a linh c h i tâm cái này trí bảo chống cự nham thạch nóng chạy cũng không thành vấn đề trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra chật lại là lo lắng chỉ là ngươi bây giờ tổn thương ngô hiên vô vỗ lồng ngực cười nói không có gì trở ngại nghỉ ngơi một hồi là được rồi Ám t h i ê ngô c ô n kích cực kỳ k cực ác liệt, cũng may có cũng Hồng、Liên、hỗ trợ định lấy, thương thế h lăng lệ liệt, Liên lấy, trợ may n g công ò n nghiêm trọng, nghỉ ngơi quá hồi đích thật h một là k có công vấn đề quá lớn hơn、rồi. Ngô đề quá rồi. tử ngươi thật sự không có việc gì cái này thật sự là quá tốt rồi chỉ là rõ ràng chứng kiến ngô công tử ngươi đã rơi vào trong núi lửa làm sao sẽ không có việc gì n g u y ệ t thanh linh cũng đi theo tới chứng kiến ngô hiên không có chuyện lúc trong lòng cũng là thật cao hứng dù sao ngô hiên là nguyệt linh tộc cân nhân nếu có vấn đề gì đối với nguyệt linh tộc cũng là cực lớn bất hạnh chỉ là ngô hiên không có vấn đề để cho tất cả mọi người cảm thấy rất là kỳ quái kỳ thật cái này theo ta thể chất có quan hệ có thể ngăn cản hạ cái này nham thạch nóng chảy đi n ô hiên tùy tiện tìm cái cớ hỏa linh chi tâm chuyện này càng ít người biết càng tốt vì thế chỉ có thể đẩy hướng nó cái này hồng liên cũng không muốn khiến người khác biết rõ nhất là đã có linh tính chuyện này đương nhiên hắn không muốn nhất để người ta biết chính là mình hai tay năng lực còn lại cơ bản không có quá lớn quan hệ chỉ là hỏa linh chi tâm nếu như bị cái kia phượng linh tộc vương biết rõ nhất định sẽ đến n ổ chính mình ra đấy dù sao ai dám nói cái này không có nội gian rồi hả đây là cái gì đông đảo ánh mắt đều bị hấp dẫn chứng kiến ngô hiên trên cánh tay h ồ n g liên đều cảm thấy có chút nghi hoặc cái này không phải là một đoá hoa sao có cái gì chỗ kỳ lạ cái này nhưng thật ra là trong lúc vô tình tìm được linh hoa coi như ta vận khí tương đối khá đi có điểm công k í c h tính ngô hiên nắm lấy đoá hoa này h ồ n g liên trực tiếp đút vào trong túi chữ vật cái này có linh tính h ồ n g liên cũng là để cho càng ít người biết càng tốt để cho thiên điệu bảo tài sinh ra ý thức cái này cần muốn thời gian bao nhiêu hơn nữa cũng là cực kỳ cần số mệnh đấy vì thế thuốc này linh cực kỳ chân quý nếu như bị người khác phát hiện lời nói cũng là sẽ phát sinh cướp đoạt sự kiện hắn có thể không muốn bởi vì điểm ấy thành làm mục tiêu ngô hiên cử động tuy nói có chút cổ quái nhưng chủ yếu ngô hiên không có chuyện gì cái này như vậy đủ rồi làng lặng ngồi ở một bên n g u y ệ t bản chỉ là nhìn về bên này một mắt cũng không có nói gì nhiều bất quá bây giờ ngô công tử lại bị cuốn vào rồi rõ ràng là có thể không trộn đều lên n g u y ệ t thanh linh thở dài trong giọng nói tràn đầy cảm kích ngô hiên đại khả không để ý tới các nàng trực tiếp trốn hướng huyền long thành tại vạn dược lầu dưới sự bảo vệ ám linh tộc cũng không có thể bắt hắn thế nào cái này nô hiên đích thật là lo lắng nguyệt hinh nhi ra thế nào rồi mới nhanh chóng chạy tới chợt hắn nói sang chuyện khác đúng rồi ta còn đã tìm được hai đoá nguyệt quang chi hoa nô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia hai đoá bị chính mình hoạt hóa nguyệt quang chi hoa lập tức tại đây trong động u ậ t dần hiện ra từng đợt ánh sáng để cho sở hữu tất cả nguyệt linh tộc mọi người mở to hai mắt nhìn đây cũng có nguyệt quang chi hoa hơn nữa còn là hai đoá nguyệt bàn cũng nhịn không được đứng lên trong mắt lóe lên một mảnh kinh hỉ hắn vội vàng đi vào nô hiên trước mặt tiếp nhận cái này hai đoá nguyệt quang chi hoa lần này cũng chưa từng xuất hiện lần trước héo rũ tình huống cũng liền ý nghĩa cái này là bình thường n g u y ệ t quang chi hoa thật là n g u y ệ t quang chi hoa ngươi là làm sao tìm được hay sao theo tuyệt vọng đến hy vọng nô hiên mỗi lần đều cho bọn hắn đã mang đến hy vọng cái này nhưng thật ra là ta trong lúc vô tình tìm được không biết bây giờ hữu dụng sao nô hiên cũng sẽ không nói là mình hoạt hóa lên nếu như bị những cường giả khác biết rõ hoặc là tay bị chặt đi nghiên cứu hoặc là chính hắn bị bắt đi chương sáu mươi hai nghĩ cách như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn é năm đổi mới dẹp một lần sẽ xảy đương ế n t vô nhiên tìm được. Tất cả mọi người là hai ặ chủ yếu nhất là có n g u y ệ t quang chi hoa rồi hơn nữa không có vấn đề gì cái này mới là chủ yếu nhất nô hiên gặp không có người nào hoài nghi mình đáy lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra lý do này tuy nói có chút g n p ép nhưng chỉ có thể tin tưởng không ai sẽ tin tưởng nô hiên sẽ có loại này năng lực đặc thù có thể đem héo rũ linh hoa một lần nữa h o à n hóa phóng nhãn toàn bộ đại lục đều chưa từng nghe nói loại năng lực này đấy trận nguyệt bàn đem n g u y ệ t quang chi hoa thả lại trong hộp ngọc nhẹ ho khan vài tiếng khi hắn người đỡ lấy xuống lắc đầu giận dữ nói đây là có thể sử dụng nhưng hôm nay tình huống là không dùng được tối thiểu đều phải tại ánh trăng đầy đủ dưới tình huống dùng hơn nữa còn muốn thời gian dài mới có thể cởi bỏ cho nên bây giờ đối với chúng ta trợ giúp không n h ư ợ n lớn nô hiên nghe xong xứng sở nhớ tới nguyệt hinh nhi theo như lời nói cái này nguyệt quang chi hoa chủ yếu là trợ giúp nguyệt linh tộc hấp thu ánh trăng đấy chỉ cần uống cái này nguyệt quang chi hoa hấp thu ánh trăng năng lực sẽ hiện lên vài lần thậm chí mười mấy lần hiệu quả bay lên do đó một lần hành động công phá linh hồn này giam cẩm cũng may linh hồn này giam cẩm cũng không phải là tùy tiện một người là có thể sử dụng được đi ra nếu không nguyệt linh tộc cũng sẽ không bao nhiêu người t r ú n g chiêu c à n g sẽ không khó như vậy giải khai trừ phi thực lực cường han đến mức nhất định nếu không, không dựa vào nguyệt quang chi hoa là khó có thể giải khai có thể coi là không cần nguyệt quang chi hoa tương tự cần tại ánh trăng đầy đủ địa phương thì ra là tại nguyệt linh tộc chặt chẽ cảnh ở bên trong mới có thể tời bỏ nếu không nguyệt linh tộc hai vị trưởng lão đã sớm tời bỏ linh hồn này giam cầm tu vị trở về hình dáng ban đầu rồi đó là ý nói hiện tại có nguyệt quang chi hoa cũng tạm thời không thể dùng nô hiên có chút trận tròn mắt đây không thể nghi ngờ là tương đương với có thuốc đều không ăn à. hôm nay chúng linh hồn này giam cầm có ba người thì ra là hai cái trưởng lão còn có nguyệt hình nhi chính thức không cần thủ cử a động chỉ có nguyệt hình nhi nhưng muốn phục dụng tối thiểu cũng phải tìm ánh trăng đầy đủ địa phương cái động này quật ở bên trong từ đâu tới a n h trăng không sai hiện tại ám linh tộc đại trưởng lão cũng mau tới đây rồi đến lúc đó chúng ta bên này t i ể u khó có thể giữ được nếu như chúng ta bên này hai vị trưởng lão đều hơi chút khôi phục điểm thú vị ngược lại là miễn cưỡng khe t r ố n g hơn nữa ẩn chứa có sinh mạng lực đan dược đã không nhiều lắm hai vị trưởng lão cũng chống không được bao lâu bên người cũng không có cái gì linh hảo hôn đãn n g u y ệ t bàn không cam lòng một quyền đánh ở bên cạnh trên vách tường tí ti huyết dịch theo trên nắm tay chảy ra trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phất nộ nguyện quang chi hoa cho là hy vọng nhưng hôm nay căn bản không có thời gian đi phục d ụ n g cái này một c ắ t đều là phụ vân phụ thân đừng như vậy n g u y ệ t hinh nhi vội vàng kéo qua cánh tay của cha mình không muốn làm cho hắn tiếp tục tự mình hại mình thân thể vậy chỉ cần luyện chế ra mới đích tần chứa có sinh mạng lực đan dược là được rồi chứ nô hiên nói ra n g u y ệ t b ă n nhìn xem nô hiên s ữ n g sờ nói nô tiểu h i ế u ngươi là muốn nói mình luyện chế có thể là linh thảo nô hiên cười nói bên cạnh ta vẫn là mang có một chút đấy tuy nhiên không phải rất nhiều hắn mở ra túi chữ vật vừa định lấy ra một ít cấp thấp dược liệu lúc con mắt mạnh mà trứng mắt phát hiện trong túi chữ vật dược liệu cùng đan dược toàn bộ đều bị hồng liên cho ăn hết sạch rồi còn dư lại toàn bộ đều là một đống cặn m à t h ô i thì ra là ngô hiên nguyên lai、like、chuẩn bị đan dược cũng toàn bộ đều bị hồng liên ăn hết sạch rồi lần này liền chính hắn chưa từng có ăn ăn hết nhiều như vậy đan dược về sau hồng liên cũng khá hơn một chút khéo léo nằm ở bên trong không có nghĩ ra được ý tứ làm sao vậy ngô hiên lúng túng hợp trở lại túi chữ vật nói ra cái này dược liệu của ta cũng toàn bộ cũng bị mất chẳng các ngươi còn có còn lại sao bất kể là cái gì phẩm cấp đều được thời gian cấp bách nguyện linh tộc người đều nhao nhao lấy ra chính mình mang đan dược và dược liệu nhưng đều là thông thường thuốc chữa thương còn có một chút hai tam phẩm dược liệu đều là hôn t ạ p đấy số lượng cũng rất là rất thưa tớt h thật sự là không có thấy đập vào mắt đấy nô hiên lấy ra dược liệu tổng cộng hợp lại không cao hơn ba loại đan dược chữa thương cũng có một chút nhưng với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn lại nói có thể có dược liệu này cũng không tệ rồi dù sao còn muốn luân chế tình huống lại là chặt như vậy gấp có cũng không tệ rồi chỉ có chút này sao nô hiên trong mắt ngược lại là không có thất vọng ánh mắt trên tay đ i ê lượng xuống ba phần linh thảo số lượng không cao hơn ba lượng quả thực chính là tê răng cũng không đủ có thể có những linh thảo này còn uy về cá biệt nguyệt linh tộc người ưa thích cầm linh thảo với tư cách đồ ăn vặt nếu không căn bản sẽ không xuất hiện một t ê nô hiên tiểu hữu ngươi đây là muốn lấy r a luyện chế đan dược nhưng mà phương thuốc dân gian không đúng số lượng lại rất thưa thớt hoàn toàn đúng không hơn bất luận cái gì một viên thuốc k n g u y ệ t bàn nghi ngờ nói cái này ta tận lực thử một lần nô hiên trong lòng cũng là không chắc quay đầu nhìn về phía sơn động bôn phía đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc xuống dịch bước tới rồi bên cạnh sau đó làm làm cho người khiếp sợ sự tỉnh ngồi sổm xuống, xuống hai cỏ dại bắt đầu ăn không chỉ ăn cỏ dại còn ăn hết bởi vì so sánh ở mướp dài ra rêu xanh người ở bên ngoài xem ra nô hiên giống như là quỷ chết đói đầu thai gặp cái gì t i ể u ăn cái gì rồi hắn cái này là đang làm gì n g u y ệ t bà nghi hoặc không thôi lúc trước như là đánh cược tựa như muốn luyện đan hôm nay nhưng lại làm ra như vậy cử động cổ quái ra thật sự là không thể không khiến người nghi hoặc phải hay là không tại hậu tả tin tưởng hắn đi hiên ca ca nhưng mà đạt được luyện đan giải thi đấu đệ nhất danh đấy nguyễn h u n h nhi trong mắt cũng là tràn đầy ánh sáng mỗi lần ngô hiên đều vượt quá dự liệu của bọn hắn chẳng lần này có thể hay không đâu này nguyễn thanh linh cũng là trọng trọng gật đầu nói đúng vậy nô công tử đó cũng không phải tại ẩu tả luyện đan trình độ so về ta tới cao hơn ra không ít sư phó lại là đan vương lời này vừa nói ra nguyện bàn đều là kinh ngạ c xuống nguyện thanh linh trình độ tại nguyện linh tộc cũng không tính đạt trình độ cao nhất nhưng ở người trẻ tuổi trong ngược lại là xem như hết sức xuất sắc rồi、so、ngẫm lại, lại cũng thế phẩm chất thấp cấp đan dược luyện chế ra hàm có sinh mạng lực trước mắt mới chỉ nguyệt b ả n đều chưa từng gặp qua thì ra là chỉ gặp qua nô hiên một người mà thôi ồ tại đây thậm chí có một cây hàn long thảo nô hiên chứng kiến sơn động nơi hẻo lánh sinh trưởng một cây hàn long thảo nhớ tới hàn long thảo cũng nhớ tới ban đầu ở trong phòng bếp tình cảnh không nghĩ tới ở chỗ này đều gặp được hắn g ư ờ i tháo xuống bội cây này hàn long thảo cũng tiếp tục đi tìm mặt khác nguyên liệu nấu ăn rồi ngoài đ ậ u thiên trường lão tộc của ta tổng cộng có mười tám người bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh đây chính là tiểu tử kia bị đả thương đấy long trưởng l á o nghe xong bộ hạ báo cáo hận đến thẳng cắn răng một mực chợp mắt ám thiên mở mắt trong mắt cũng là lộ ra ánh mắt phẫn nộ không nghĩ tới tiểu tử kia còn có loại này năng lực còn có trên cánh tay hoa rất là cổ quái cũng không biết là cái gì bất kể như thế nào bị thương tộc nhân cựu muốn trả giá thật nhiều chỉ cần chờ đại trưởng l á o ra có thể đơn giản công phá tiến vào động bên ngoài đều là l ặ n g lặng trông coi đã khó có thể tấn công vào đi không bằng thủ tại bên ngoài chờ đợi trợ giút chương sáu mươi ba tầng tầng điệp ra như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến ngô hiên tại trong động quật đem sở hữu tất cả có thể ăn đồ vật toàn bộ đều nếm lần thu thập được tay khoảng chừng tám loại nhiều đại bộ phận đều là cỏ dại còn có rêu xanh duy chỉ có hàn long thảo là thuộc về linh thảo còn lại toàn bộ là không có hiệu quả cỏ dại những điều này đều là dùng để luyện chế đan dược hay sao một mực nghỉ ngơi n g u y ệ t linh tộc trưởng lão n g u y ệ t thêm cũng nhịn không được nữa hỏi một câu hiểu là ngô hiên đủ loại c u n sáng nhưng là bày ở trước mắt chính là những này nhất so với bình thường còn bình thường hơn cỏ dại thậm chí ngay cả một ít bình thường dùng ăn rêu xanh đều tại nơi đây c ầ m những này đến luyện đan đương nhiên là không thể nào lấy ra làm đồ ăn là khẳng định nhưng là muốn cho những này nguyên liệu nấu ăn tràn ngập sinh m ệ n h lực trước kia chế luyện thức ăn trồng cũng có sinh mạng lực nhưng trong đó cực kỳ bẽ nhỏ thuyết pháp này chỉ có thể là trước kia thì ra là tại nhất giai năng lực lúc hôm nay đạt đến cấp hai hóa hủ cái này hóa hủ năng lực cũng không có đơn thuần đem héo rũ linh thảo khôi phục đơn giản như vậy còn có kích hoạt các loại linh thảo nội tại sinh mạng lực đạt tới chân chính hóa hủ chỉ là loại này hóa hủ cũng không phải là m u ố n mục nát tài năng hóa thành thần kỳ mà là vô luận cái gì cấp độ đều có thể gấp rút dùng h o à n hóa nói cách khác thông thường nguyên liệu nấu ăn chỉ phải đi qua hắn h o à n hóa sinh mệnh lực t i ự u sẽ tăng lên một cái cấp bậc nhưng chỉ là sinh mệnh lực hiệu quả như cũng là hiệu quả kia cũng nếu không có hiệu quả dù sao bản thân là nguyên liệu nấu ăn mà không phải linh dược không có quá lớn hiệu quả chỉ là của hắn mục đích là ở chỗ sinh mệnh lực hôm nay cho dù là sáu bảy phẩm đ a n g ăn dược đối với nhị lao hiệu quả đều là cực kỳ bẽ nhỏ bọn hắn cần chính là chấn áp cái tia linh hồn g i m cầm sinh mệnh lực mà không phải tăng cao tu vi đúng vậy chính là dùng những này đến luyện đan bất quá ta luyện đan phương thức so sánh đặc thù n ô hiền cao mày nhìn xem của cải trong tay mười một chủng trồng tài liệu trong đó bốn loại là linh thảo còn lại thất chủng đều là cỏ dại đ ợ i trải qua nếm lần hương vị về sau cảm giác trong đó có vài chủng trồng hương vị cũng không thể d u n g hợp gia nhập sẽ phá hư hương vị khi tiếp xúc hắn đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống đem bốn loại tài liệu dịch đi thậm chí ngay cả trong đó một mặt linh thảo đều cho truyền đi còn dư lại thì ra là thất chủng trong đó có ba loại là linh thảo lúc này thời điểm nguyễn bàn cũng nhịn không được nữa lên tiếng những này bình thường nhìn thấy cỏ dại cùng rêu xanh những này ta cũng không muốn nói nhiều nhưng là cái này ba loại linh thảo giống nhau là luyện chế bổ sung linh lực giống nhau là chữa thương giống nhau là phụ trợ dùng cái này ba loại như thế nào luyện chế đan dược không riêng hắn nghĩ hoặc những người khác cũng là thập phần nghĩ hoặc nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái này ba loại linh thảo như thế nào phối hợp cùng một chỗ luyện chế thành đan dược chẳng lẽ là mới đích phương thuốc dân gian hay sao nhưng mà như vậy trùng hợp Cái nếu à tài đàn y Luyện vậy, loại liệu. là loại tiểu phù hợp Hiên nghiêm tính bất phù hợp khắc như chính dược Nô cần đồng có các đ sở dĩ n n phối hợp, giúp h a khắc chế, giúp nhau phụ giúp tùy r ợ các có thuốc loại, mới có thể hình thành phương thuốc dân gian. thể thành t hình phương dân Nếu tùy tiện mượn linh thảo một nồi l u y ệ n chế căn bản là thất bại không thể nghi ngờ tuy nhiên trước mắt đã không có cái gì hy vọng nhưng cũng không cần như vậy làm cho hy vọng lại đang lừa gạt người khác chứ nô hiên không có trả lời kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy đấy trước k i ê luận chế đan xử lý cố nhiên là gia nhập chính mình chuẩn bị tài liệu nhưng là đều là tại cố định phương thuốc dân gian điều kiện tiên quyết mới gia n hôm ậ p phối mặt khác h liệu và v.v. nay là ba loại bất đồng dược tính cộng lại cũng không biết biết sẽ sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào nhưng hôm nay chỉ có thể làm như vậy với tư cách phán đoán căn cứ chính là hương vị làm đồ ăn t i ự u là như thế bất kể là gia nhập cái gì nhìn chúng chính là mùi vị dung hợp nô hiên hiện tại đã ném mất hết t h ể phương thuốc dân gian dược tính và vân vân chủ công mùi vị kia dùng hương vị đến luận chế hiệu quả như thế nào cũng không phải là hắn đang có thể nắm chặt rồi có can đảm như vậy đến thử vẫn là đã có được năng lực mới tại lĩnh nộ về sau đã minh bạch rất nhiều vậy bây giờ mà bắt đầu chế tắt đi ngô hiên không chút do dự liền từ trong túi chữ vật lấy ra nước bắt đầu làm cho này chút ít nguyên liệu nấu ăn tẩy trừ sau một lát lại từ trong túi chữ vật lấy ra n ồ i thất tinh lần này hắn lựa chọn là n ồ i thất tinh cũng không phải là cái k i a đỉnh lô đỉnh lô đó là tại trận đấu lúc dùng hiện tại là chân tránh làm đồ ăn cái nổi chứng kiến ngô hiên móc ra đồ vật tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người nói là luyện chế đang ăn dược như thế nào xuất ra cái nổi đến, đến rồi chẳng lẽ là kiểu mới lò l u y ệ đan loại ý nghĩ này rất nhanh vứt ra khỏi g ó c cái này căn bản là cái nổi tại sao có thể là mới đích lò luyện đan đâu này gấu nô hiên cầm chặt nồi trôi toát ra hỏa diễm lập tức đem toàn bộ nồi cho nóng lên trong trước mắt hắn sẽ đem trong đó mấy vị tài liệu vứt ra xuống dưới không ai phát giác được tay phải hắn bên trên thoáng hiện tí t ì lục quang xì xì. tại dầu c h i ê n xào xuống trong nổi phát ra dầu cùng nước đụng vào nhau nô hiên nhẹ nhàng run lên nổi bên trong đồ ăn lập tức b ư ớ c lên dựng lên tí ti phiêu hương tại trong động quật lan c h ẳ n ra làm cho nhịn không được hít mũi một cái hoa hóa nô hiên chuyên chú cầm qua cỏ dại khi hắn hoạt hoa d ư ớ i viên này cỏ dại đúng là trở nên xanh biếc mà bắt đầu khi hắn ném xuống chở mình xào thời điểm mùi thơm càng thêm nồng đậm cái này cái này là sinh mệnh lực đột nhiên có người hô lên nô hiên trong tay cái nổi ngoại trừ bay ra mùi thơm bên ngoài cũng đi theo bay ra khỏi viễn cổ tộc cực kỳ nhạy cảm sinh mệnh lực giống như nô hiên trong tay nắm là không là cái nổi mà là một viên đang tại sinh trưởng cây non tản mát ra bản thân cái kia hướng lên sinh mệnh lực đang lúc mọi người cảm thán thời điểm nô hiên lại lần nữa vứt bỏ mấy đoá hoa dại những này hoa dại tại bên ngoài căn bản sẽ không có người nhìn nhiều khi hắn phất tay lau c h ù i đi mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt cái này mấy đoá hoa dại đúng là hóa thành vô số mảnh vỡ đã rơi vào cái này trong nồi hoa này có thiên nhiên mùi thơm cây thì là hương nô g hiên nhãn t ỉ n h sáng lên trong nội tâm mê ngông s ố c hạ cái nồi khi hắn đỉnh cấp khống chế lửa ô n xuống lại lần nữa bạo khởi mê người mùi thơm để cho người bị thương sinh ra thân thể đau đớn dần dần biến mất cảm giác nói đúng ra là lực chú ý toàn bộ tập trung vào thức ăn này thức trong mê người mùi thơm tại ngô hiên cái kia thuần t h ụ đích thủ phát xuống không ngừng tràn ra sinh mệnh lực phảng phất thấy không phải đang làm đồ ăn mà là đang xem một gốc cây đang nhanh chóng sinh t r ư ở n g phối hợp với cái này bí mật mang theo có tí ti n g ọ t cỏ dại đủ để lại để cho hương vị tăng lên một cái cấp bậc n ô hiên lần nữa thả vào không biết tên cỏ dại rất nhiều cỏ dại hắn đều không gọi đ ư ợ c tên nhưng hắn chỉ cần biết hương vị cái này cũng đã đủ rồi đã từng hắn ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn quá nhiều đều là nhận không ra nhưng là biết rõ hương vị t i ể u tin h tưởng đây là cái gì chính là hình thức nguyên liệu nấu ăn danh tự chỉ là danh hiệu hương vị mới là căn bản gấu một hồi trong ngọn lửa trong n ồ i bay v ú t lên tại mờ tối động điểm giữa nảy sinh k i a sáng trói mắt tại đây lửa xào lan xuống lần nữa t u ô n ra mê người mùi thơm so về lúc trước tăng lên mấy cấp bậc làm cho cảm thấy khiếp sợ còn là sinh mệnh lực tầng tầng nhập ra không dừng lại thận thiên cái này đây là luyện đan sao mới là luyện đan phương thức mê người hương vị kinh khủng sinh mệnh lực lúc trước nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ toàn bộ vứt ra khỏi góc tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem nô hiền cái này kinh tánh mạng con người lực là bọn hắn chưa từng thấy qua mấu chốt là mỗi gia nhập đồng dạng vật không ra gì chương sáu mươi bốn hoàn mỹ hiệu quả như gặp được nhìn không tới chương và tiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến hàn long thảo là ta đến trên cái thế giới này trước hết nhất ăn linh thảo hương vị thơ ngọn thích hợp làm món ăn này nô hiên đem hàn long thảo phân thành vài đoạn thả vào cái nồi ở bên trong lần nữa nhắc lên một hồi xào lăn mới vừa vặn nhân n ồ i không bao lâu trên tay hắn h ỏ a diễm tự ngừng lại hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh nhưng trong nồi đồ vật còn đang nhiệt nóng lấy khi hắn nhẹ nhàng run xuống lần nữa thả vào tan thành phấn mặt rêu xanh đem cái này rêu xanh dần dần rơi tại thượng cấp lần nữa t r ở mình đổi việc vài cái sinh mệnh lực lại lần nữa bay tán loạn nhưng là nội tâm nhưng lại hết sức kích động đấy đều muốn nhấm nháp hạ cái này hiệu quả là cái gì nỗ hiên nội tâm đồng dạng là kích động hắn thành công mặc kệ dược hiệu là như thế nào tối thiểu sinh mệnh lực đạt đến mà hắn cần cấp độ nhưng đồng dạng cũng là mệnh tại luân phiên hoạt hóa xuống hắn linh lực trong cơ thể cơ hồ thiếu hụt cũng may cũng là phạm vi có thể chịu đựng được không có trực tiếp mệnh ngã chế tắc những vật này là cũng không thế nào tiêu hao linh lực chủ yếu là tại hoạt hóa thượng diện tiêu hao quá nhiều cũng may tu vi của hắn tăng lên tới ẩn đăng kỳ đổi lại trước kia luyện linh kỳ đã sớm nhịn không được ngã xuống hơn nữa bổ sung linh lực đ ă n dược toàn bộ đều bị hồng liên cho ăn hết sạch rồi thiệt tình muốn bổ sung cũng khó khăn tốt rồi nô g hiên ngừng tay bên trên trở mình xào một mảnh tinh mỹ thức ăn cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người nhan sắc xanh biếc tiến hành hoa dại vài loại nhan sắc vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn thập phần không tệ mùi thơm cũng tương đương mê người hiệu quả nô g hiên không dám đánh cam đoan làm nhiều năm như vậy đâu biết hương vị hắn tuyệt đối dám đánh cược huống h ồ sinh mệnh lực như vậy đ n g đ ậ m cũng liền ý nghĩa hiệu quả là thành công đây là cái gì đ a n dược đây là đ a n dược sao mọi người thấy chỉ là một nồi đồ ăn c ũ n g bình thường tại quán rượu nấu không sai biệt lắm nhưng so quán rượu muốn mê người sinh mệnh lực càng là những thức ăn kia không có vốn chỉ là số ít số lượng linh t hảo của mọi người nhiều cỏ dại cùng hoa dại các loại phối hợp xuống cũng có không ít phân lượng đương nhiên tại đây nguyệt linh tộc bên trên trăm người ở bên trong căn bản cũng không đủ tê giang đấy c h ú ý này là cho đã bị linh hồn giam cầm trưởng lao ăn về số lượng cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi bất quá có thể chống bao lâu điểm ấy cũng không phải là ngô hiên có khả năng đoán chừng đấy đây là mới đích luyện đàn phương pháp so sánh đặc thù điểm ngô hiên bên cạnh đem thức ăn đều ngã xuống trong âm vừa tìm cái c ớ hắn cũng không muốn đem tình huống này triển lộ ra nhưng chuyện quá khẩn cấp nếu dùng lò đan để làm lời mà nói đoán chừng i ể u không làm được hiệu quả như vậy rồi tốt đáng lúc mọi người chỉ là nghi hoặc xuống liền không nữa như thế nào hoài nghi cách làm cũng không trọng yếu quan trọng là hiệu quả mới đích luyện đan phương pháp sao như thế nào ngay cả này c ó dại đều hữu hiệu, hiệu quả n g u y ệ t tiêm trưởng lão không nhịn được đi tới ngô hiên bên người nhìn xem ngô hiên trong mâm thức ăn nhịn không được nuốt nổ nước miếng hương vị mê người ngược lại là tiếp theo chân chính vẫn là cái này sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh muốn thử một chút cái này hay là trước nếm thử xuống đi nhìn xem hiệu quả như thế nào n ô hiên không có ở đề tài này dừng lại lâu tranh thủ thời gian đưa qua một đôi đũa để cho n g u y ệ t thiêm trưởng lao nhấm nháp n g u y ệ t thiêm trưởng lao đưa đua gấp đem đồ ăn cảm thán nói lão phu sống lớn như vậy mấy tuổi lần thứ nhất nhìn thấy có loại này mới lạ luyện đan phương pháp xem ra cái thế giới này là rộng lớn đấy hắn ăn một miếng rơi xuống thức ăn này mới không đến một lát đột nhiên mở to mắt khi mọi người cho là hắn muốn nói chuyện lúc rồi hạ chiếc đua gấp đem thức ăn lần nữa đưa vào trong miệng bắt đầu ăn, ăn hết đồng nhất miệng nguyễn t i ê m trưởng lão lần nữa dôi ra một tia tử gấp miệm đồ ăn đưa vào trong miệng như thế ăn như hổ đói làm cho trận mắt há h ố c mồm rốt cục khi hắn nuốt vào cái thứ ba thức ăn về sau mới buông đua xuống khuôn mặt lộ ra sợ h ã i than biểu lộ nói được t ố t lao phu đã cơ bản khôi phục bình thường chín tầng tu vị món ăn này ẩn chứa sinh mệnh lực rất mạnh giống như là thôi phát này ba loại hiệu quả của linh thảo không riêng khôi phục không ít linh lực cũng đúng lao phu thương thế có không ít giảm bớt chỉ tiếc linh hồn giam cầm như trước không thể p h á tan sinh mệnh lực cố nhiên là khắc tinh nhưng chính thức muốn cởi bỏ còn phải cần tộc ủ a ta bí pháp mới được tại nguyện thiêm trưởng lão nói ra cái này hiệu quả lúc tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người chỉ là ba ngụm đồ ăn để nguyễn tiêm trưởng lão khôi phục bình thường chín tầng t u vị lần trước ngô hiên cho đăng ăn dược để cho bọn họ khôi phục lại hư linh kỳ tầng năm tiêu chuẩn mà bọn hắn bản thân liền là hư linh kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn thay lời khác mà nói chính là hắn hiện tại đã khôi phục được hư linh kỳ chín tầng tiêu chuẩn đây hết thảy chỉ là ba ngụm đồ ăn mang tới hiệu quả nguyễn tiêm trưởng lão dừng lại không ăn thì ra là cảm giác được đây đã là cực hạn tiếp tục ăn xuống dưới sẽ chỉ là lãng phí mà thôi phong trưởng lão chúng ta trao đổi đi ngươi nhanh tới đây phục dụng cái này đặc t h đăng ăn dược thời gian không nhiều lắm n g u y ệ t Thiêm t r o n g từng không mắt đã là từng cơn chiến ý, không có khôi ý, phong ụ c cũng có cùng tầng tu thể bên n g vị, đã à i ư người được ờ i rồi. khôi tiêu cái thế toàn một toàn nhau phục chuẩn, chống hoàn không Nếu lực có ngang bộ vội ấ n chống đề, đều cái có thể m t h ồ Nguyệt Phong vội vàng ộ i v đứng dậy không nói hai lời hay theo ăn hết mấy cái đũa thức ăn trong mắt lập tức bắn ra một đạo thần quang dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem nô hiên nói lao phu đời này chưa bao giờ cảm tạ qua bao nhiêu người nô hiên tiểu hữu ngươi là lao phu cảm kích nhất ngoại tộc người còn lại không cần nói nhảm nhiều lời ngươi chính là nguyệt linh tộc c n nhân không cần nguyện phong nhiều lời trong mơ hồ khí thế của hắn cường rất nhiều trong mắt thần quang c à n g là đại biểu cho hắn giờ phút này tin tưởng tộc trường ngươi t i u ăn một điểm đi đối với chữa thương hiệu quả cũng rất mạnh lần này chúng ta muốn t ử chiến đến cùng ở tại chỗ này thủ lợi mà nói như trước sẽ bị công phá đợi lắm nữa chúng ta t i u công ra đi nguyệt bàn cũng không nhiều làm nói nhảm tranh thủ thời gian t i u ăn vài miếng còn lại một ít tu vị tương đối cao nguyệt linh tộc người đều đi theo ăn hết những thức ăn này đồ ăn nguyệt hinh nhi cũng chia một ít vì chính là trấn áp xuống trong cơ thể nàng linh hồn giam cầm không đến một hồi cái này b ả n thái đồ ăn tựu i toàn bộ bị ăn hết sạch rồi người ăn tươi cười rạng rỡ đều tràn đầy lực lượng sinh mệnh lực bản thân tựu i đối với thân thể có hiệu quả tại đây kinh tánh mạng con người lực còn có trong đó chữa thương các loại hiệu quả xuống liền bị thương nặng hơn nguyệt bản đều khôi phục không ít toàn bộ nguyệt linh tộc sĩ khí lập tức tăng lên không ít thời gian đã không nhiều lắm chúng ta chuẩn bị công ra đi đợi lát nữa chúng ta nhị lao đứng vững đính trụ bên ngoài ám linh tộc trưởng lão tộc trưởng ngươi liền mang theo tộc nhân hướng phản phương hướng trốn nguyễn thiêm cùng nguyện phong hai vị trưởng lão cũng định bất cứ giá nào thủ tại chỗ này đứng vững đính chủ cái kia ba vị hư linh kỳ cừng giả càng là muốn ngăn cản được không ít á m linh tộc người tốt để cho bọn họ trốn xa hơn nếu cái kia ám linh tộc nửa bức linh vương kỳ đại trưởng lao đến rồi bọn hắn đã có thể trốn không thoát rồi cả hai tu vị t r ê n lệch quá lớn hoàn toàn không phải là bọn hắn cái này đã bị linh hồn giam cầm tu vị có khả năng ngăn cản đang không có khôi phục nhiều như vậy tu vị lúc bọn hắn sợ đúng là thủ tại bên ngoài ba cái hư linh kỳ cấp bậc cừng giả muốn là bọn hắn thủ không được bên này người tựu dễ dàng bị bắt chặt hôm nay hai người kể cả tộc trưởng nguyện bàn đều khôi phục không ít mặc dù nguyệt bản không tham nội chiến nhưng bảo vệ bảo vệ bọn họ thoát đi vẫn là dư sức có thừa chương sáu mươi lăm trốn chết như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến hiên ca ca cám ơn ngươi n g u y ệ t hinh nhi chứng kiến chỉnh thể sĩ khí đều tăng lên tự đáy lòng c a o hứng nếu là có thể chạy đi n ô hiên thật sự là nguyệt linh tộc đại ân nhân, nhân rồi đoán chừng n ô hiên là nguyệt linh tộc thiếu tối đa ân tình nhân, nhân rồi h ừ n ngươi đều bảo ta một tiếng ca ca rồi ta có thể nào không giúp ngươi chớ nô hiên sắc mặt có chút dị thường để cho n g u y ệ t hinh nhi cảm thấy có chút nghi ngờ nói làm sao vậy n g u y ệ t hinh nhi cúi đầu nhìn lại nô hiên không ngừng tại nắm bắt cái kia túi chữ vật chẳng đang làm cái gì không có việc gì không có việc gì chúng ta chuẩn bị muốn công đi ra đợi lát nữa cũng nên cẩn thận nô hiên cười cười tại n g u y ệ t hinh nhi biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía một bên k h ắ c lúc hắn cúi đầu đối với túi chữ vật nói ra đừng làm rộn cho ăn chút gì ngươi rồi nô hiên đem một vài còn lại thức ăn ném vào trong túi chữ vật bên trong mới từ từ yên tính trở lại trước trước nô hiên làm tốt đồ ăn lúc cái này hồng liên mà bắt đầu bạo động muốn muốn xông ra đến hấp thu cái kia b ả n thái nỗi hiên tự nhiên là sẽ không để cho nó lao ra ngoài khiến người khác biết rõ sẽ chọc cho ra phiền thoái không cần thiết nếu cho n g u y ệ t hinh nhi biết rõ điểm ấy ngược lại là không có gì những người còn lại t i ể u nói không chính xác rồi nếu còn có nội gian và v v biết sẽ càng là phiền thoái mặc kệ có tín nhiệm hay không nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tại tất cả mọi người đã chuẩn bị xong về sau đang trước hai vị trưởng lao đối với bọn họ gật đầu mạnh một cái biểu thị chuẩn bị muốn xông ra đi bắt đầu tự chiến đến cùng rồi dùng hai người bọn họ vị trí trường lão ngăn cản những cái k i a bên ngoài ba vị cường già cũng không phải chuyện khó tương đối khó khăn đấy hay là tại tại bên ngoài ám linh tộc quá nhiều người trốn chạy khá là phiền thoái đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đối phương trợ giúp nếu trợ giúp để đến, đến rồi bọn hắn tựu không có gì lực lượng đi ngăn cản động bên ngoài đại t r ư ờ n g l ã o c h ả như nào đây không tới l ã o phu hiện tại tựu muốn đi vào đem tiểu tử kia ra cho tới long trưởng l ã o tức giận nhìn xem cái k i a cửa động muốn là thực lực của hắn đầy đủ thật muốn xông đi vào đem ngô hiên cho cầm da ra, ra dùng giải mối hận trong lòng không đ ổ i đã sắp tới rồi t i ể u để cho bọn họ nhiều ở bên trong đáy một hồi dù sao bọn hắn tài nguyên ít, linh hồn bị giam cầm tu vi so với không hơn chúng ta phóng m ặ c cho bọn hắn ở bên trong nghỉ ngơi cũng không biết sẽ có vấn đề gì ám thiên cười lạnh vài tiếng hắn cũng hiểu được rất không thoải mái nhưng giờ phút này chỉ có chờ bất quá thiên trưởng lão l ã o phu như thế nào cảm giác trong động đầu có chút dị động long trưởng lão nhìn chằm chằm bên trong phát hiện bên trong có người không ngừng đang đi lại đột nhiên có một bóng người từ giữa đầu nhanh chóng v ậ t ra ám thiên nhanh chóng đứng lên cười lạnh nói Vậy mà c h í nhưng mà tại chiến đấu tiếp xúc lúc rất nhanh bọn hắn đều nghĩ sai hai vị này trưởng lão tu vị đã khôi phục được thất thất bát bát mạnh mẽ được đem bọn họ gắt gao để lại Cái ngay à y sau đó động t giam nguyệt linh tộc người nhanh chóng bừng lên hướng phương bắc phương hướng dung manh lao tới ám thiên cắn răng một cái một bà trấn khai nguyệt tiêm h nghĩ đuổi theo kịp đi nhưng nguyệt tiêm vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng kéo đi lên trên mặt một hồi âm hiệp cười muốn đi nơi nào trước trải qua lão phu cửa hải này nói sau nguyệt thiêm huy trưởng vỗ tới lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra đem ám tiên cho đánh bay mấy chục mét ngươi lực lượng này là chuyện gì xảy ra ám tiên chậm lại trên mặt khiếp sợ không thôi cái này cũng không cần phải giải thích cho ngươi nguyệt thiêm lạnh lùng nói xuất thủ càng ngày càng lăng lệ ác liệt bắt đầu phát tiết phẫn nộ trong lòng chi khí trốn trong sơn đ ộ n g lúc ám thiên bọn hắn nói bao nhiêu lời khó nghe ngữ để cho bọn họ đều hận không thể lao ra hôm nay khôi phục thực lực không ít không hoàn toàn phát huy được thực lực thật sự là có lỗi với chính mình rồi ám linh tộc không nghĩ tới một mực nóng nhìn nguyệt linh tộc từ giữa đầu đi ra hôm nay toàn bộ tất cả đi ra rồi nhưng là ám linh tộc ba vị trưởng lão chỉ có thể trơ mắt ghét ra nhìn nguyệt linh tộc theo trong tay chạy đi nguyệt linh tộc người đã theo trong động đi ra đã hướng p h ư ơ n g bắt chạy tới toàn bộ đều cho ta đuổi theo ám thiên ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng phiến khu vực này ám linh tộc người lập tức đều nghe được nhanh chóng đuổi đi theo nguyệt linh tộc đồng dạng là liều ra lực lượng của toàn thân mở ra cánh mà bắt đầu nhanh chóng chạy trốn không biết bay nô hiên chỉ có thể do nguyện hinh nhi ô n nhanh chóng bay về phía trước rồi ám linh tộc không hổ là tình thế bắt buộc bọn hắn vừa mới phi không bao xa phía trước thì có không ít ám linh tộc vây lại bọn hắn sớm đã làm tốt tử chiến đến cùng nguyệt linh tộc tức giận giống một tiếng áp lực tại phẫn nộ trong lòng cũng bừng lên toàn bộ phát tiết đến vây công tới ám linh tộc trên người vì n g u y ệ t hinh nhi mở đường đúng là hắn phụ thân n g u y ệ t bàn n g u y ệ t bàn thực lực không có khôi phục quá nhiều đối phó những n à y bình thường ám linh tộc người vẫn tương đối nhẹ nhõm điều này cũng quy về ngô hiền cái kia đạo đồ ăn để cho hắn khôi phục không ít nhưng muốn hắn tham dự cùng những trưởng lão kia cấp bậc chiến đấu vậy thì quá khó khăn rồi về phần tên món ăn tên gì n ô hiên liền chính hắn đều chưa nghĩ ra theo sát tại đằng sau ta nguyệt bàn đối với nguyệt hinh nhi nói câu về sau rồi xoay người về phía trước đi lên thực lực mạnh mẽ đem bao vây quanh ám linh tộc đều nhao nhao đánh bay ngạnh xinh xinh đích cho mở một đường máu chứng kiến người chung quanh không ngừng bảo hộ lấy nguyệt hinh nhi đột phá tại đây n ô hiên hết sức rõ ràng cái này nguyệt linh chi tâm tầm quan trọng nhưng đến tột cùng là trọng yếu ở nơi nào hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm dù sao không có tương quan tri thức nhớ tới trong cơ thể họa linh chi tâm bị những người khác biết rõ về sau sợ là cũng sẽ tao nộ loại này vây quanh đi Rốt cục. tại n g u y ệ t bàn cùng phần đông n g u y ệ t linh tộc điên cuồng xuống ngạnh sinh sinh đích chạy ra khỏi ám linh tộc vây quanh bắt đầu hướng chỗ xa hơn bay đi n g u y ệ t linh tộc bằng hữu các ngươi tựu lưu lại đi giang giặc thanh âm từ phía chân trời bay tới n g u y ệ t bàn đám người sắc mặt đột biến nhanh chóng đối với n g u y ệ t hinh nhi nói ra các ngươi tranh thủ thời gian chạy nơi này có chúng ta chống đỡ nô hiên tin tưởng cái này là ám linh tộc đại trưởng lao đến rồi không nghĩ tới đúng là vẫn còn bị đối phương cho đổi tới chuyện này phiền t o á i nguyện hinh nhi chạy nước mắt nhìn cha mình liếc run lên cánh chim màu trắng ra tóc sông về phía trước theo cách cha mình càng ngày càng xa nước mắt nhưng lại càng chạy càng nhiều nước mắt cũng là theo gió đều đánh vào n ô hiên trên mặt hắn không rõ ràng lắm đây là nguyệt hinh nhi khi hắn người dưới sự che chở không ngừng chạy trốn hắn tin tưởng nguyệt hinh nhi là không sợ chết nội tâm càng làm u ố n cùng cha mình cùng tộc nhân mình cùng một chỗ chiến đấu tin tưởng tại lúc mới bắt đầu nguyệt hinh nhi cũng từng làm như thế nhưng cuối cùng vẫn là bị buộc đi nha nguyệt hinh nhi không có thực lực mạnh mẽ n ô hiên cũng không có thực lực mạnh mẽ bọn hắn hôm nay có thể làm đấy chỉ có không ngừng chạy trốn hảo hảo thủ hộ cái kia nguyệt linh trí tâm Quyết k h ô nguyễn thể phụ n g hinh tộc n g ư ờ g Hiệp. nhi nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống, xin nhấn xin và đổi F5 mang ớ i Nhi một m Nguyệt lần đến. Hình sẽ xảy đến. Nguyệt hình nhi mang theo ngô hiên tiếp tục đi phía trước trốn tại bên người theo sát lấy n g u y ệ t thanh linh b ọ n người những n à y mới là n g u y ệ t hinh nhi đang giá tín nhiệm nhất thủ vệ từ khi ngô hiên được tôn sùng hạ núi lửa lúc tựu đã có không ít cảnh giác mặc kệ n g u y ệ t linh tộc ở bên trong thật sự có nội gian còn là một đ ề u không có ở lâu phân tâm là chuyện tốt hôm nay cũng quản không được chung quanh rồi chỉ có thể nhanh chóng đi phía trước trốn n ô hiên không nhịn được sau này nhìn lại chứng kiến cái kia ám linh tộc đại trưởng lão đang cùng n g u y ệ t bàn rằng co bởi vì cách qua xa nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì đột nhiên n g u y ệ t bàn bên kia tự truyền đến tiếng la hướng những phương hướng khắc trốn hắn đã vận đủ linh lực thanh âm hoàn toàn truyền đạt đạt được bên này n g u y ệ t hinh nhi cũng còn không có kịp phản ứng đây là cái gì chuyện quan trọng phía trước tự truyền đến khí tức kinh khủng đem các nàng toàn bộ đều cho bao phủ ở rồi nặng nề lực lượng đem bọn họ có chút không thở nổi g ơ lên mắt nhìn đi phi tại phía trước không chúng cũng có một ống lưng thạc đại cánh rơi chứng minh người này cũng không phải n g u y ệ t linh tộc người mà là ám linh tộc người như vậy khí thế cường đại để cho ngô hiên cũng nhịn không được ngược lại rút ngụm khí lạnh dùng khí thế kia đến cảm thụ l ã o giả này tuyệt đối là trưởng l ã o cấp bậc cũng liền ít nhất cũng phải có hư linh kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn khó trách vị đại trưởng lão kia không nội mà xông lên không cho hắn cảm giác trước mắt lão giả này mới thật sự là đại trưởng lão cũng liền là chân tránh nửa bức linh vương kỳ mà chậm d ã i đang cùng nguyện bàn nói chuyện đoan chừng là những trưởng lao khác ngô hiên đều cảm thấy có chút vô lực rồi không ngừng vòng đây không ngừng phái cường giả đến vòng đây không ngừng đem bọn họ ép về phía tuyệt lộ chạy thoát lại bị đ u ổ i kịp trước khi làm hết thảy đều giống như tại kéo dài hơi tàn mà thôi hôm nay đánh lên đấy càng là ám linh tộc đại trưởng lão n g u y ệ t linh tộc bằng h ư u cái này là muốn đi nơi nào có phải ngoan ngoãn lưu lại như thế nào lão giả lay động hai cánh trên mặt dáng tươi cười nhưng khí thế đã hoàn toàn khóa chặt lại các nàng muốn chạy trốn lòng bàn tay của hắn đã là không thể nào các nàng bên người không có gì tu vị cường đại thủ vệ hai vị mạnh nhất tu vi trưởng lão đều bị khống chế tại đó hoàn toàn không thể qua đến giúp đỡ nguyễn ban cũng thế liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ chớ nói chi là chạy tới cứu việt rồi các nàng cái này mạnh nhất tu vị đều là ẩn đăng kỳ coi như là hóa hư kỳ thì như thế nào cúng hư linh kỳ hoàn toàn không là một cấp bậc nhẹ nhõm là có thể đem các nàng cho chế trụ hình công chúa ngươi tranh thủ thời gian mang theo nô công t ử trốn chúng ta ngăn đòn hắn n g u y ệ t thanh linh trong đôi mắt loẹ ra một tia quyết tâm mang theo chúng tỉ mọi t i ể u xông tới ý đồ đi chặn đường trước mắt quái vật khổng lồ ai ngờ đối phương cơ bản căn bản không để ý vung tay lên một cái lập tức đem vây quanh nguyễn thanh linh cho đánh bay đập vào chung quanh cây cối lên bản thân bị trọng thương trong n g á y mắt ở giữa sẽ đem v ẩn đàn kỳ tu vi mấy người đánh thành trọng thương thoạt nhìn còn không cần tốn nhiều sức ngô hiên rất sớm t i ự u tinh tường tu vi tranh lệch là khó để bù đắp đấy hôm nay lại nhìn không thể không nói phương diện này tranh lệch thật sự là quá lớn thật là cường giả như vân lần này ngô hiên là gặp được tầng tầng lớp lớp cường giả cái này là viễn cổ tộc ở giữa đấu tranh sao có lẽ bây giờ nhìn nhìn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi n g u y ệ n công chủ còn cần chạy trốn sao trước mắt vị lão giả này thân phận thật sự là ám linh tộc đại trưởng lao ám lư vân t ư ơ nguyễn tự t là hư linh hư đỉnh phong i kỳ ê chuẩn u n g hinh nhi đối với ngô hiên cười nhạt một tiếng nhưng nụ cười này tại ngô hiên trong mắt là khổ sở như vậy thống khổ như vậy quay người lưu cho hắn là thân ảnh tiểu tiểu thoạt nhìn là như vậy đơn độc mỏng yếu như vậy không khỏi phòng nhưng lại muốn khởi động toàn bộ n g u y ệ t linh tộc ám linh tộc t r ư ở n g lão ta nguyện ý đi theo ngươi nhưng là thỉnh cầu ngươi buông tha tộc nhân của ta đem lời nói này đi ra lúc nước mắt của nàng không nhịn được rơi xuống nắm chặt quả đấm cũng đi theo buông l ò n g xuống tựa hồ muốn nói ra lời nói này lúc toàn bộ nội tâm đều buông l ò n g ra hình công chúa ngươi không có thể thỏa hiệp n g u y ệ t thanh linh cố nén kịch liệt đau nhức ngồi dậy muốn rằng có ngăn cản n g u y ệ t hinh nhi nhưng lại khó có thể n ú c n í c ta không ngờ gặp lại tộc nhân bị thương không bao giờ nữa muốn chạy trốn lại cũng không muốn nhìn thấy tộc nhân chia năm s ẻ bảy rồi n g u y ệ n hinh nhi đem mình nội tâm lời muốn nói đều nói ra như thích phụ trọng nhưng nước mắt nhưng lại chạy thêm nữa nàng thật sự không muốn chạy trốn tiếp rồi hơn nữa hiện tại cũng trốn không thoát cho nên ta nguyện ý đi theo ngươi chỉ cần ngươi buông tha tộc nhân của ta n g u y ệ n hinh nhi ngước mắt nhìn phi trên không trung ám lưu vân trường lão nhưng khi nhìn đến chỉ là ánh mắt khinh miệt dù ngươi n g tình cảnh hiện tại còn nói điều kiện với ta ám lưu vân mặt âm t r ầ m nói các ngươi nguyện linh tộc nhất định trở thành vẫn lạc viễn cổ tộc một trong chân chính biến mất ở cái này mảnh trong đại lục n g u y ệ t hinh nhi đồng tử ngưng tụ l ờ i này chẳng phải là tại biểu lộ là không thể nào phóng qua nguyệt n g linh tộc rồi muốn chân chính d i ệ t tuyệt nguyệt linh tộc trở thành bụi bẩm của lịch sử tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ cho ngươi nguyệt linh c h i tâm điểm ấy còn chưa đủ sao n g u y ệ t hinh nhi hỏi ám lưu vân cười nói đúng vậy cái này xa xa chưa đủ n g u y ệ t linh c h i tâm là một điểm nhưng là mục đích thực sự là cấp ngươi nguyệt linh tộc yên tâm đi chúng ta sẽ không giết quan g toàn bộ người nhưng biết sẽ lưu lại một số người thành cho tộc ta nô lệ nô lệ nguyễn hinh nhi sửng sốt một chút hai chữ này giống như một cổ lực lượng đem nàng chấn động phải thân thể mềm mại r u lên lớn như thế xỉ nhục cùng hắn c ầ u thả còn sống còn không bằng chết đi ta đây không cầu ngươi buông tha tộc nhân của ta chỉ cầu ngươi buông tha hắn hắn cũng không phải tộc của ta người n g u y ệ t hinh nhi đ ỗ n g nhiên chỉ hướng ngô hiên ngô hiên sau khi thấy xứng sở hắn không nghĩ tới n g u y ệ t hinh nhi sẽ nói như vậy ám lưu vân khinh miệt nhìn thoáng qua ngô hiên như cũng là l ệ n h lùng nói ngươi không có nói điều kiện với ta quyền lực h ắ n phải chết ám lưu vân lời mà nói cũng không có để cho ngô hiên cảm thấy ngoài ý muốn trên mặt cũng tìm không ra nửa điểm e ngại chi ý cho dù ám lưu vân không nói như vậy cái kia long trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua hắn xin lỗi rồi hiên ca ca đem ngươi cho c u ố n vào rồi nguyễn h u y n h nhi đột nhiên quay đầu đối với sau lưng n ô hiên sáng lạn cười cười cười là rực rỡ như vậy phảng phất là một loại xa nhau không đợi n ô hiên kịp phản ứng nguyễn h u y n h nhi phất tay t i ể u đ ẩ y tới chẳng dùng là bí pháp gì n ô hiên cả người bay lên nhanh chóng hướng không người phương hướng bay đi chạy trốn đi tại đem n ô hiên đẩy ra nháy mắt nguyễn hinh nhi dương cánh liền hướng cùng n ô hiên phản phương hướng địa phương bay đi cái này cử động lập tức hấp dẫn ám lưu vân chú ý của lực cử động này cũng không kinh người chính thức kinh người là nguyệt hinh nhi trên thân thể tản mát ra bạch quang trói mắt vô luận là nằm trên mặt đất không thể động đậy nguyệt thanh linh hay là tại xa xa chiến đấu nguyệt linh tộc người chứng kiến cái này bạch quang trói mắt lúc sắc mặt đều là k ị biến ám lưu vân trên mặt đều khẽ biến cả kinh nói vậy mà lựa chọn tự bạo cũng không muốn đầu hàng n g u y ệ t hinh nhi cử động đúng là lựa chọn tự bạo đã ám lưu vân không bông tha tộc nhân mình cùng hắn tham sống sợ chết còn không bằng tự bạo đem nguyện linh chi tâm cho hủy diện để cho cái này hết thầy đều chấm dứt đi để trong chốc m đi. g lát i sau p h nguyễn lại hiên n ca g huynh i h nhi n g h chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ toàn thân bạch quang lập tức cảm đảm đi tựa hồ lực lượng lập tức bị tháo nước cả kia hai chân đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dần dần t ấ u minh hóa linh hồn giam cầm ăn mòn ngươi cho rằng lão phu còn muốn không đến một bước này sao ám lưu vân đã đuổi theo cười lạnh rỗi ra khô héo l a o luyện hướng n g u y ệ t hinh nhi chụp tới dần dần mất đi lực lượng n g u y ệ t hinh nhi lay động cánh dây rồi lấy muốn tránh ra cái này làm cho người chán ghét tay nhưng nàng làm được chỉ là run run vài cái hai cánh vô tình rơi xuống rơi trơ mắt l i ế t ra nhìn chính mình sắp bị ám lưu vân bắt lấy